Mắt vượng hơi đổi, Nguyệt Thương Tuyết lại một lần đối trời cao một tử mặt nạ phía dưới hai mắt. Tuy nói là ôn hòa, nhưng kia trong mắt sắc thật có một loại làm người khó có thể tiếp cận cảm giác. Không hổ là Thương Vân Sơn Người, một đám đều như vậy trăng bức. Thương Tuyết cô nương, mấy ngày không gặp còn mạnh khỏe. Thiên một tử những lời này hỏi Nguyệt Thương Tuyết suýt nữa bật cười, còn là banh không có làm chính mình làm cho Thiên một tử mặt cười ra tiếng. Thiên một tử tiền bối lời này hỏi liền có chút quá mức. Ngài hẳn là trong lòng biết rõ ràng ta trong khoảng thời gian này quá đến như thế nào đâu. Không nói đến nàng không biết thiên một tử mục đích là cái gì, chỉ cần nói thương vân sơn tháng sau phủ, này trong đó sự tình đã có thể thông đi. Nguyệt thương tuyết cũng không nóng nảy, chờ đợi thiên một tử trả lời. Xem ra thương tuyết cô nương đối bản tôn có chút hiểu lầm. Hiểu lầm. Thiên một tử tiền bối nói hiểu lầm là cái gì, thương tuyết tựa hồ không phải thực minh bạch. Một mặt ý cởi hiện lên ở khoẻ môi. Nguyệt Thương Tuyết tay ngọc chống hàm dưới cười nhìn Thiên Một Tử. Chính văn chương 376 vốn chính là ta. Thiên Một Tử tháng sau phủ làm cái gì, Nguyệt Thương Tuyết cũng không hiểu biết, nhưng không có việc gì không đăng tam bảo điện, hơn nữa vẫn là Thiên Một Tử loại này Thương Vân Sơn nhân vật trọng yếu. Nguyệt Thương Tuyết nhưng thật ra tò mò lên, hôm nay Một Tử mục đích là cái gì? Bản tôn cùng Thương Tuyết cô nương cũng không có bất luận cái gì ăn tết, hơn nữa trong khoảng thời gian này bản tôn thừa Thương Tuyết sư phó ủy thác bảo hộ người. Thương Tuyết cô nương tất nhiên là có chút hiểu lầm. Thiên một tử tiền bối ngài có thể kêu ta Cửu vương Phi, đến nỗi sư phó của ta sự tình, còn làm phiền ngươi lão nhân gia hồi thương Vân Sơn thời điểm báo cho một tiếng, đa tạ sư phó trọng sinh ân cứu mạng, chờ đến ta đem sở hữu sự tình đều giải quyết lúc sau, tự nhiên sẽ đi trước Thương Vân Sơn đi thăm hắn lão nhân gia. Vô luận là Nguyệt Thương Tuyết vẫn là Vân Thương Tuyết, sư phó đối nàng tới nói đều là thập phần quan trọng người. Tuy rằng hiếm khi đề cập sư phó Nhưng là sư phó ở chính mình nhân sinh bên trong có thập phần quan trọng vị trí, hơn nữa chính mình trọng sinh vẫn là sư phó lấy thọ mệnh thiệt hại vì tiền đề hạ nàng mới từ Vân Thương Tuyết trở thành Nguyệt Thương Tuyết, này một phần ân tình không thể không báo. Chờ đến đêm Tần Tông Diên chém giết lúc sau, nàng nhất định sẽ đi trước Thương Vân Sơn tự mình biểu đạt chính mình lòng biết ơn. Nhưng tuyệt phi là thời gian này đoạn. Hiện giờ, Thương Vân Sơn không chế tám quốc hoàng thất, thao tác tám quốc hoàng thất đối Tần Quốc cùng Khương Quốc tạo áp lực. Tuy rằng trong đó không thể thiếu tám quốc hoàng thất chính mình trong lòng bản tính nhỏ, nhưng Trung Quy vẫn là ở Thương Vân Sơn cổ động dưới làm ra đủ loại hành vi. Đối với Thương Vân Sơn tới nói, này ba chữ liền cùng cấp với đại phiền thoái, nhưng là sư phó ngoại trừ. Một mã sự về một mã sự, vẫn là câu nói kia, chờ đến sự tình bãi bình lúc sau, nàng sẽ cùng đế huyền tự mình đi trước Thương Vân Sơn bái tạ sư phó ân cứu mạng. Nhưng là, thiên một tử thế nhưng muốn lợi dụng chính mình cùng sư phó chi gian quan hệ từ giữa châm ngòi cái gì. Ha ha! Một mặt cười lạnh hiện lên ở khóe môi, Nguyệt Thương Tuyết vuốt vé bụng, cười nhìn Thiên Một Tử. Tiên bối nếu là tháng sau phủ liền vì chuyện này, kia chuộc Thương Tuyết không phục bồi. Lúc này, Sương Nhi bưng một chén thanh cháo đã đi tới, đem thanh cháo nhẹ nhàng mà đặt ở Nguyệt Thương Tuyết trước mặt, trừ bỏ thanh cháo ở ngoài, còn có mấy thứ khai vị tiểu thái. Đại tiểu thư ngài lên sớm, ăn trước một ít, một hồi Sương Nhi lại cho ngươi làm một ít ngon miệng đồ ăn. Sương Nhi nói rõ ràng là nói cho Thiên Một Tử. Hiện tại Nguyệt Thương Tuyết có thai trong người, ngươi nhưng đừng làm ra cái gì chuyện xấu sự tình. Tráo hương khí nháy mắt câu dẫn ra Nguyệt Thương Tuyết muốn ăn, cũng không bận tâm thiên một tử ở đây, Nguyệt Thương Tuyết thành thạo đem một chén thanh cháo ăn cái sạch sẽ. Nhưng một chén cháo xuống bụng, thiên một tử thế nhưng còn ngồi ở nguyên lai vị trí không có động quá. Thiên một tử tiền bối còn có chuyện gì sao? Bác Vũ nhất tộc người trời sinh xảo trá âm hiểm, nếu là cùng kiểu vương phi có cái gì giao dịch nói, vạn không thể dễ dàng tin tưởng. Thiên một tử giọng nói rơi xuống, Nguyệt Thương Tuyết cũng là buông xuống trong tay chén. Mắt Phượng lại một lần dừng ở trước mặt nam nhân trên người, nhìn kia lạnh băng mặt nạ chết sạ Hàn Quang, Nguyệt Thương Tuyết cười đến rất là ôn hòa. Đa tạ Thiên một tử tiền bối quan hệ, Thương Tuyết tự nhiên sẽ nhiều hơn lưu ý. Cho nên, ngươi còn có chuyện gì? Không có sự tình nói liền chạy nhanh biến mất ở nguyệt phủ. Không khí xấu hổ tại đây một cái điểm thượng, Nguyệt Thương Tuyết lời nói vừa ý tư đã thực rõ ràng hạ lệnh chủ khách, nhưng Thiên một tử cố ý không có nghe được tới giống nhau lại một lần mở miệng chuẩn bị cùng Nguyệt thương tuyết nói lúc này đầy tháng sau phủ chính thức đề tài bất quá liền ở thiên một tử mở miệng trong nháy mắt kia một đạo thanh âm nhớ tới ai u huy bộ trưởng lão thật xa đã nghe tới rồi mùi hương nhi chẳng lẽ xương nhi nha đầu này lại làm cái gì ăn ngon không thành tam trưởng lão xuất hiện ở mọi người tầm mắt bên trong một đạo bóng trắng dần dần tới gần đương tam trưởng lão đứng ở Nguyệt thương tuyết trước mặt nhìn mâm bên trong còn thừa không có mấy thái diệp tử vẻ mặt biểu tình miễn bản có bao nhiêu ủy khuất Nha đầu ngươi cũng quá không phúc hậu đi, biết rõ bổn trưởng lão không có ăn cơm sáng, ngươi còn đem này đó đồ ăn đều ăn sạch sẽ. Nhìn vẻ mặt oán nghiệm Tam trưởng lão, nguyệt thương tuyết tràn đầy đều là khinh thường ánh mắt. Như thế nào, nguyệt trưởng thanh tên kia ngược đãi ngươi, không cho ngươi cơm ăn, làm hại Tam trưởng lão tới ta nguyệt phủ cỏ ăn có uống. Nguyệt thương tuyết nói chính là làm Tam trưởng lão sắc mặt một hồi đỏ lên, chê môi trắng liếc mắt một cái nguyệt thương tuyết. Ngươi nhà đầu này thật sẽ không nói, cái gì kêu cỏ ăn có uống? Bổn trưởng lão còn dùng cỏ ăn cỏ uống sao? Một khi đã như vậy, kia Tam trưởng lão đem nhiều năm như vậy ăn không uống không tụ phúc lâu cùng tụ bảo lâu vàng thật bạc trắng lấy ra tới đi, hơn nữa lợi tức hẳn là có không ít tiền đâu. Nguyệt Thương Tuyết tươi cười làm Tam trưởng lão sắc mặt lại là âm trầm một phần, một bên Dương Nhi quay mặt qua chỗ khác cười cái không ngừng. Thế gian này có thể ngừng Tam trưởng lão sợ là cũng chỉ có đại tiểu thư một người. Tam trưởng lão là người nào? Kia chính là Nguyệt thị tông môn nhưng chỉ không thẹn người cầm quyền mặc dù so tộc trưởng còn muốn quyền lợi đại thương vài phần, hơn nữa vẫn là sống mấy trăm năm lão tiền bối, liền tính là hoàng đế ở tam trưởng lão trước mặt cũng muốn lễ nhượng ba phần, hiện giờ lại ở đại tiểu thư trước mặt liên tục an mệt lại không dám cãi lại. xương nhi nha đầu, ngay cả ngươi cũng cười buồn trưởng lão. xương nhi sai rồi, xương nhi này liền cấp tam trưởng lão đi làm tốt ăn. xương nhi như vậy vừa nói, nguyên bản đầy mặt âm trầm tam trưởng lão nháy mắt vui vẻ ra mặt, liền cùng tiểu hài tử biểu tình giống nhau như lúc. Sương Nhi hướng tới Tam trưởng lão cùng Nguyệt Thương Tuyết hành lễ, xoay người rời đi Đại khách Đại sảnh. Lúc này Đại khách Đại sảnh bên trong chỉ còn lại có Nguyệt Thương Tuyết, Tam trưởng lão cùng với còn không có rời đi đến Thiên một tử. Gặp qua Đại sư bá, Thiên một tử đứng dậy hướng tới Tam trưởng lão hành lễ, mà Tam trưởng lão quay người lại thời điểm sắc thật hoảng sợ. Ngươi là khi nào xuất hiện, dọa bổn trưởng lão nhảy dựng, bổn trưởng lão trái tim không hảo lại bị ngươi hù chết làm sao bây giờ. Phần 241 vẻ mặt làm ra vẻ dáng vẻ muốn cỡ nào giả liền có bao nhiêu giả, lấy tam trưởng Lao Tu Vi không có khả năng không biết thiên một tử tồn tại, rõ ràng chính là cố ý. Người tháng sau phủ làm gì? Cũng không ăn cơm sao? Hồi đại sư bà nói, bản tôn tháng sau phủ là cùng kiểu vương phi tán gấu một chút về bắc vũ nhất tộc sự tình. Thiên một tử không e dè chính mình muốn cùng Nguyệt Thương Tuyết sắp sửa nói cái kia đề tài, Nguyệt Thương Tuyết hơi hơi nếp nhăn mày, xem ra thiên một tử là chú định không chịu bỏ qua. Sự tình gì? Bắc Vũ nhất tộc người không phải rời đi Khương Quốc đô thành sao? Nói nữa, Bắc Vũ Lê kêu tiểu cô nương đều bị các người Thương Vân Sơn người đánh thành trọng thương, còn lưu tại đô thành làm cái gì? Bắc Vũ Lê bị Thương Vân Sơn người đánh thành trọng thương. Chuyện khi nào? Nguyệt Thương Tuyết nghe làm Tam trưởng lão cùng Thiên một tử chi gian đối thoại. Siêu tập tin tức. Bắc Vũ nhất tộc yêu nghiệt thế nhưng vọng tưởng ăn cắp Thương Vân Sơn cửu chuyển linh lung châu, có như vậy kết cục cũng là gieo gió gặp bão. Phút. Tam trưởng lão vui vẻ ra tới. Hắn là đang cười thiên một tử vừa rồi câu nói kia. Thiên một tử, bổn trưởng lão không thể không sửa đúng ngươi một câu, kiểu chuyển linh lung châu là liền đại gia tộc đồ vật, cũng không phải các ngươi thương vân sơn đồ vật, minh bạch sao. Chính văn chương 377 không chỉ có cỏ ăn cỏ uống. Tam trưởng lão nói làm thiên một tử ánh mắt hơi hơi dừng một chút, nhưng cũng khó mà nói cái gì, chỉ là tiếp tục nói kế tiếp đề tài. Hồi đại sư bà nói, bản tôn được đến một ít tin tức nói là cựu vương phi cùng bắc vũ nhất tộc chi gian tựa hồ có nào đó liên hệ, cho nên lúc này đây tới mục đích đó là muốn hỏi một chút cựu vương phi, bắc vũ nhất tộc bắc vũ triệt cùng cựu vương phi chi gian rốt cuộc đạt thành cái gì hiệp nghị. nga, cho nên người hôm nay tới mục đích chính là muốn ép hỏi ta cái này thai phụ cùng bắc vũ nhất tộc quan hệ. nguyệt thương tuyết cuối cùng là minh bạch thiên một tử tới mục đích là cái gì? cảm tình là được đến tin tức, muốn hỏi vừa hỏi chính mình cùng bắc vũ nhất tộc chi gian đến tột cùng làm loại nào giao dịch. Người này à, quả nhiên là tâm điệu gian rảo quá nhiều, về sau sự tình gì trực tiếp hỏi không phải hảo, còn một hai phải quải nhiều như vậy loanh quanh lòng vòng lộ. Bất quá, liền tính là thiên một tử hỏi, cũng không thấy đến nàng sẽ trả lời. Người muốn biết cái gì, ta cùng Bắc vũ nhất tộc chi gian có quan hệ gì sao? Nguyệt thương tuyết thay đổi một bàn tay chống hàm dưới, thành thơi nhìn thiên một tử, ánh mắt giống như là miêu nhi đùa với lao thử giống nhau. Nếu thiên một tử tiền bối dậy sớm tới ta nguyệt phủ, lại đợi ta lâu như vậy. Ta cũng không ngại nói cho ngươi ngày đó phát sinh sự tình. Kết quả là, Nguyệt Thương Tuyết đem ngày đó chính mình cùng Bác Vũ triệt theo như lời sở hữu sự tình một chữ không rơi cùng thiên một tử tam trưởng lão nói cái danh mạch, hơn nữa còn hơn nữa một ít bên sự tình ở bên trong. Cựu Vương Phi hiện tại thân phận là Bác Vũ nhất tộc Thánh Nữ. Đúng vậy, Bác Vũ triệt cho cái này ngọc bội, liền nói ta là Bác Vũ nhất tộc Thánh Nữ, bất quá Thánh Nữ là cái gì, có thể ăn sao? Nói, Nguyệt Thương Tuyết đem trong tay ngọc bội ném vào trên bàn. Hiện ra ở Thiên Một Tử trước mặt, đúng rồi. Còn có một việc muốn nói cho Thiên Một Tử tiền bối. Ngày đó Bắc Vũ Triệt cũng nói Thương Vân Sơn mục đích gây rối, rốt cuộc Bắc Vũ Nhất Tộc cùng Thương Vân Sơn chi gian có cái dạng gì quan hệ mới có thể làm hai đại thế lực lẫn nhau chửi bới đối phương. Nguyệt Thương Tuyết từng câu từng chữ nói thập phần rõ ràng, nhìn Thiên Một Tử trên mặt biểu tình, Nguyệt Thương Tuyết nội tâm cái này kêu một cái ám sảng. Nàng sáng tỏ chính mình thân phận là cái gì, tiên đoán bên trong, nếu là muốn làm tiền triều Trọng Lâm nói kia nàng là át không thể thiếu nhân tố trí nhất đến nỗi vì cái gì, quý biết, mà hiện giờ thân phận của nàng lại là Bắc Vũ Nhất Tộc Thánh Nữ. Tuy rằng không biết Bắc Vũ Nhất Tộc cùng Thương Vân Sơn có cái dạng gì ăn tết, nhưng là hai cái thế lực chi gian nước lửa khó chứa. Nàng đã là Bắc Vũ Nhất Tộc Thánh Nữ lại là Thương Vân Sơn muốn khống chế thiên hạ quân cờ. Nếu là đặt ở người bình thường trên người nói, phỏng trừng đã sớm hỏng mất. Nhưng nàng là ai, nàng là Nguyệt Thương Tuyết. Hiện giờ rõ ràng nói cho thiên một tử chính mình bắc vũ nhất tộc thánh nữ thân phận, mục đích cũng là rất đơn giản. Gần nhất là lợi dụng cái này thân phận cho chính mình cùng Nguyệt Phủ trên giới người bảo mệnh, thứ hai là lợi dụng bắc vũ nhất tộc thánh nữ cái này danh hiệu tới kiểm chế thương Vân Sơn, không cho chính mình ở vào quá bị động địa vị. Đến nỗi này tam sao? Ý cười, càng là nùng liệt hiện lên ở trong mắt. Nguyệt Thương tuyết ánh mắt trước sau nhìn thiên một tử, tia thần sắc bên trong quang mang giống nhau loại sáng. Thiên một tử tiền bối còn hảo. Nguyệt Thương Tuyết biết rõ cố hỏi hỏi Thiên Một Tử, giờ này khắc này Thiên Một Tử mặc dù là mang mặt nạ, cũng có thể phỏng đoán đến kia sắc mặt là có bao nhiêu cỡ nào âm u. Thiên Một Tử tiền bối, Thiên Một Tử tiền bối. Nguyệt Thương Tuyết lại một lần kêu Thiên Một Tử tên, mà lúc này, từ ngây người trung hòa hoán lại đây Thiên Một Tử lại khôi phục ngày thường bên trong trạng thái. Đại sứ bá, Cửu Vương phi, bản tôn còn có chút sự tình muốn xử lý, đi trước cáo lui. Thiên Một Tử tiền bối thật sự không có việc gì sao? Thương Tuyết là y y sư. Nếu là thiên một tử tiền bối thân thể không thoải mái nói, thương tuyết cho ngươi khám bắt mạch, tiền khám bệnh liền thu ngươi giảm 50% hảo. Nguyệt thương tuyết nói ra khấu thời điểm, thiên một tử đã sớm không thấy bóng dáng. Ở thiên một tử giờ lúc sau, tam trưởng lao xoay người lại từ trên xuống dưới đánh giá nàng. Ngươi vừa rồi những lời này đó đều là thật sự. Đương nhiên là thật sự, chẳng lẽ ta còn dùng chuyện này nói dẫn sao? Nguyệt thương tuyết từ ghế trên đứng lên hoạt động hoạt động tứ chi. Trong bụng thai nhi tựa hồ cũng cảm nhận được mâu thân mệt mỏi, an phận không ít. Trước đó vài ngày Bắc Vũ Triệt đi vào Nguyệt phủ cho ta này khối ngọc bội, nói là kế thừa Bắc Vũ nhất tộc thánh nữ tín vật, tuy rằng Bắc Vũ Triệt cùng Thiên một tử mục đích không thuần, bất quá thêm một cái thân phận thêm một cái bảo mệnh phủ. Cũng là, hiện giờ nha đầu thân phận của ngươi lại nhiều một cái Bắc Vũ nhất tộc thánh nữ, mặc dù là Thương Vân Sơn muốn làm cái gì cũng muốn cân nhắc luôn mãi, bất quá Bắc Vũ nhất tộc mục đích là cái gì? Tam trưởng lão cũng là phiền khó. Không biết Bắc Vũ Nhất Tộc mục đích có là cái gì? Ai? Hiện giờ Khương Quốc Đô thành giống như là một cái cực đại âm như xoáy nước, chỉ cần một cái không chú ý đã bị sẽ bị xoáy nước hấp thụ đi vào, táng thân đáy biển. Mà Nguyệt Thương Tuyết đúng là xuất phát từ trận này âm như xoáy nước trung tâm. Chỉ có thể đi một bước xem một bước, hy vọng Bắc Vũ Nhất Tộc cùng Thương Vân Sơn có thể cho nhau kiểm chế đối phương. Cái này nhưng thật ra không sợ. Không phải còn có U Minh Các sao? Nguyệt Thương Tuyết chính là không có quên U Minh Các. Linh Nhi còn ở U Minh cắt trong tay, trước kia nàng sát sát thật thật không có cùng U Minh các đối kháng tư bản, lo lắng Nguyệt Phủ sẽ bị kiềm chế trong đó, lo lắng Linh Nhi sẽ bị thương, nhưng là hiện tại có. Một mặt ý cười, hiện lên ở đáy mắt, kia cười lanh thấm người. Nha đầu, tụi phúc lâu gì thời điểm khai trương A. Cho nên, tam trưởng lao tháng sau Phủ chính là muốn hỏi ta vấn đề này. Bị nói chúng tâm sự tam trưởng lão thượng nhìn xem hạ nhìn xem chính là không xem Nguyệt Thương Tuyết, hồi phục lời nói cũng đã không có tự tin. Cái này, đương nhiên không phải, Bồn Trưởng Lão là lo lắng ngươi bị thiên một tử tiểu tử này khi dễ mới đến Nguyệt Phủ đâu. Nguyệt Thương tuyết tin mới có quỷ. Giữa trưa thời điểm, Sương Nhi làm một bàn lớn mỹ vị món ngon, nhạc Tam Trưởng Lão trên mặt đều nở hoa. Trong khoảng thời gian này gần nhất, hắn ở Nguyệt Thị Tông môn chính là mỗi một đốn đều ăn thập phần khó chịu. Thật là hoài niệm tụ phúc lâu tụ bảo lâu thức ăn, tính tính toán, tụ phúc lâu cùng tụ bảo lâu cũng muốn một lần nữa khai trường, nhịn một chút đi. Tam trưởng lão Sương Nhi làm ngươi làm thích ăn đồ ăn, ngài nếm thử hương vị tốt không? Hảo, Sương Nhi tay nghề thật là càng ngày càng tinh vi, muốn hay không suy xét cùng Trương Long hợp lý. Bổn trưởng Lão đem Nguyệt Thị Tông môn nhất tuấn mị chính là vì ban cho ngươi. Tam trưởng Lão nói làm Sương Nhi sắc mặt đỏ bừng không lấy. Bất quá nhắc tới Trương Long, hắn đi theo vương gia xuất trình đã có một đoạn thời gian, cũng không biết dạng. Tam trưởng Lão lợi hại, không chỉ có cỏ ăn cỏ uống, hiện giờ còn tưởng đảo người của ta. Nào có nào có. Bộ trưởng Lao chính là nói nói mà thôi, ăn cơm ăn cơm. Tam trưởng Lao hắc hắc cởi gượng, quay đầu bất hòa Nguyệt Thương Tuyết ánh mắt đối diện, bắt đầu dọn dẹp trên bàn mỹ vị món ngon. Chính văn chương 378 quyết định. Thập quốc thế cục càng thêm náo động. Trong khoảng thời gian này tới, Nguyệt Thương Tuyết cùng đế huyền vẫn duy trì thư từ lui tới, cũng hoặc nhiều hoặc ít hiểu biết đến biên quan sự tình. Hiện giờ tề quốc cùng quả mọng chính đánh kích liệt nhưng cũng may mạc Bắc Hắc Lang quân còn xem như tuân thủ hứa hẹn không có nhân cơ hội làm cái gì bất lợi với Khương Quốc sự tình. Nếu không phải đế Huyền tự mình lãnh binh cùng Tề Quốc giao chiến nói, nàng mới lười đến cùng Mạc Bắc hô Diên Khả hắn đặt thành điều kiện đâu. Đại tiểu thư, cái này là cái gì tin? Mặt trên ngươi Văn Tự giống như quỷ vẽ bùa giống nhau. Sương Nhi ngắm liếc mắt một cái thư tín thượng Văn Tự, chính là một chữ đều xem không hiểu, này mặt trên Văn Tự giống như là đạo sĩ khai đàn tố pháp sở họa phù chú giống nhau. Làm người căn bản thấy không rõ lắm mặt trên viết chính là cái gì. Mạc Bắc Hắc Lang quân yêu cầu chiến hổ muốn ta tự mình đi trước Mạc Bắc, chuyển thụ gieo trồng kỹ thuật. Đây cũng là nguyện thương tuyết đáp ứng Mạc Bắc Hắc Lang quân hô diễn khả hãn điều kiện chí nhất. Mạc Bắc địa vực mênh ngông, nhưng là đối với như vậy mở mang thổ địa thượng khuyết gieo trồng không bao nhiêu cây nông nghiệp, sinh tồn hoàn cảnh chuyển biến xấu hơn nữa đủ loại nguyên nhân, cho nên mới làm Mạc Bắc rất nhiều nhân xâm quân, bắt đầu đối trung quanh quốc gia tiến hành đoạt lấy, tới đạt tới chắc bụng mục đích. Nguyệt thương tuyết đem trong tay thư từ gấp lên bỏ vào hộp bên trong, ngẩng đầu nhìn thoáng qua sương nhi. Ngươi vừa rồi nói cái gì? Ai tới? Vương thúc, vương thúc hỏi đại tiểu thư ngài tụ phúc lâu cùng tụ bảo lâu khi nào khai trương. Cửa hải cuối năm đã qua đi, bắt đầu mùa đông lúc sau cuối cùng một hồi đại tuyết cũng ngừng lại. Tụ phúc lâu cùng tụ bảo lâu cũng là tới rồi một lần nữa khai trương thời điểm, tuy rằng hiện tại thập quốc gia thế cục dung chuyển bất an, nhưng là không ai sẽ cùng tiền không qua được. Ba ngày lúc sau khai trương. Hảo, Sương Nhi này liền chuyển cáo vương thúc, đúng rồi đại tiểu thư, còn có một việc. Tựa hồ vừa mới nhớ tới, Sương Nhi trong mắt kia nhịn không được ý cười làm nguyệt thương tuyết liên tục như mày. Sương Nhi ngươi làm sao vậy, cười như vậy tặc, chẳng lẽ nói mang thai. Ai nha, đại tiểu thư ngài đang nói cái gì đâu, Sương Nhi sao có thể ở ngay lúc này mang thai đâu. Cùng Trương Long thành hôn không bao lâu, vợ chồng son một cái ở đông một cái lại tây, căn bản không có thời gian tạo hài tử. Sương Nhi muốn nói sự tình cũng không phải chính mình cùng Trương Long, nhưng xác thật là cùng mang thai có quan hệ. Là Ngọc Tỷ Tỷ, Ngọc Tỷ Tỷ mang thai, mấy ngày hôm trước ta nhìn đến Ngọc Tỷ Tỷ thai ngén tới liền hỏi một chút sở hà. Sở hà cũng là Lang trung, hơn nữa vẫn là sở quốc xa gần lường danh danh y liề, đi, đi vào Khương Quốc mục đích là vì tìm kiếm Nguyệt Thương tuyết báo mối thù giết cha. Bất quá cái này mối thù giết cha báo không báo mọi người không biết, đến lúc đó thứ này trở thành Nguyệt Phủ một người Lang trung, không chỉ có ăn uống ở tụ bảo lâu quả thực đem chính mình trở thành cương quốc tụ bảo lâu người. Sở Hà thấy Tư Đầu Ngọc sắc mặt không quá bình thường, ở vào lang trung bản năng liền cấp Tư Đầu Ngọc bắt mạch. Này mới vừa bắt mạch Tư Đầu Ngọc liền phun ra, suýt nữa phun ra Sở Hà một thân. Phần 242 thấy Tư Đầu Ngọc dáng vẻ này, Sở Hà cũng không cần bắt mạch, nhìn kỹ liền biết Tư Đầu Ngọc chạm vướng là mang thai. Nghe được Sương Nhi nói Tư Đầu Ngọc mang thai, vui mừng nhất không gì hơn Nguyệt Thương Tuyết. Tư Đầu Ngọc sự tình nàng dành mạch sáng tỏ. Hai tử đối với tư đầu ngọc tới nói là chân quý nhất bất quá lễ vật, nhưng kia chuyện lúc sau, tư đầu ngọc thân mình bị thương, muốn thụ thai quả thực là khó như lên trời sự tình. Bất quá không muốn mang bùi hứng hàn lại là như vậy ra sức. Đại tiểu thư, chúng ta nguyệt phủ thật là hỷ sự liên tục đâu. Đúng vậy, chờ trương long trở về lúc sau, ngươi cũng mang thai, chúng ta nguyệt phủ liền thật sự náo nhiệt. Nguyệt thương tuyết như vậy vừa nói, Sương Nhi sắc mặt xoát lập tức đỏ lên. Đại tiểu thư, ngài liền thích lấy Sương Nhi nói gi� trong bất chi bất giác mùa đông hơi thở chậm rãi biến mất mùa xuân sinh mệnh hơi thở lặng lẽ buông xuống nguyệt thương tuyết khoác áo dài đứng ở trước cửa nhìn dần dần hòa tan băng tuyết mắt thấy mùa xuân bước chân càng thêm nùng liệt này đế huyền mang binh xuất trình cũng có đoạn thời gian mà chính mình bụng cũng lớn một vòng mỗi đi một bước càng là trầm trọng thật sự đại tiểu thư ngài đây là muốn đi đâu đi tụ phúc lâu nhìn một cái có đoạn thời gian không ra cửa trong khoảng thời gian này nguyệt thương tuyết vẫn luôn sống ở ở nguyệt phủ gần nhất là bởi vì mang thai quan hệ, thứ hai là bởi vì mù bệnh trạng càng thêm thường xuyên. Sương Nhi biết đại tiểu thư mới vừa rồi lại phát bệnh, đem Nguyệt Thương Tuyết đưa lên xe ngựa, nhìn dần dần biến mất ở trong tầm mắt thân ảnh, Sương Nhi cắn đôi môi, cuối cùng hướng tới một cái khác phương hướng đi đến. Nguyệt Thị Tông Môn, Sương Nhi nha đầu như thế nào tới? Tam trưởng lão nhìn quỳ trên mặt đất không dậy nổi, Sương Nhi vẻ mặt khó hiểu, bình thường nha đầu này, nhưng nhất sợ hai Nguyệt Thị Tông Môn, nếu không phải Nguyệt Thương Tuyết tại bên người nói. Nha đầu này sợ là căn bản không dám đặt chân Nguyệt Thị Tông Môn nửa bước. Hôm nay nha đầu này một người tháng sau Thị Tông Môn, còn quy trên mặt đất, đến tột cùng là đã xảy ra sự tình gì. Cầu tam trưởng lão cùng tộc trưởng cứu cứu nhà của chúng ta đại tiểu thư, Sương Nhi kiếp sau làm châu làm ngửa cũng sẽ báo đáp tam trưởng lão cùng tộc trưởng đại nhân ân cứu mạng. Hai người vừa nghe đến về Nguyệt Thương tuyết sự tình, trên mặt biểu tình lập tức nghiêm túc lên. Đã xảy ra chuyện gì, ngươi chậm đã khoan nói tới. Kết quả là. Sương Nhi nói ngày đó ở cửa thư phòng ngoại nghe được hết thảy. Cứ việc đại tiểu thư không chuẩn chính mình cùng bất luận kẻ nào lộ ra chuyện này, chính là mặc dù là bị đại tiểu thư trừng phạt, nàng cũng muốn làm đại tiểu thư bình an không có việc gì. Tam trưởng lão, tốc trưởng đại nhân, sự tình chính là bộ dáng này, ngày đó U Minh các các chủ làm bộ hòa thượng bộ dáng lưu tại nguyệt phủ, thần không biết quỷ không hay ở đại tiểu thư trên người gieo một loại không biết tên dược thảo, mỗi khi đại tiểu thư đau đầu lúc sau, liền sẽ mù Hơn nữa gần nhất một đoạn thời gian mù trạng huống càng thêm thường xuyên, Sương Nhi sợ, sợ lúc sau lời nói Sương Nhi không có nói ra, chính là đáy mắt nước mắt đã biểu đạt hết thảy. Nếu đại tiểu thư tại đây mù đi xuống, kế tiếp liền sẽ như Bắc Vũ Triệt theo như lời giống nhau, dần dần mất đi ngũ cảm, cuối cùng trở thành một khối cái xác không hồn. Tam trưởng lão, tốc trưởng đại nhân, đại tiểu thư không cho Sương Nhi đem chuyện này nói cho bất luận kẻ nào, nhưng đại tiểu thư mù số lần càng thêm thường xuyên, nếu ở mất đi ngũ cảm nói Đáy mắt nước mắt càng sâu, Sương Nhi nhiều hy vọng chính mình có thể thay thế đại tiểu thư thừa nhận hết thể thống khổ. Từ đại tiểu thư thức tỉnh lúc sau, liền đem Nguyệt Phủ cùng nhau đều khiêng ở chính mình trên vai, mặc dù là sở hữu đau khổ đều một người yên lặng gánh vác giả, không nghĩ làm nàng người lo lắng. Như vậy ôn nhu đại tiểu thư như thế nào không cho nhân tâm đau. Phá giải phương pháp thật sự như Bắc vũ triệt theo như lời. Nguyệt Trường thanh ánh mắt rừng ở tam trưởng lao trên người. Chứng thực xương nhi vừa rồi theo như lời biện pháp hay không chân thật hữu hiệu. Tam trưởng lão gật gật đầu, chậm rãi thở ra một hơi, hắn cũng minh bạch nguyệt trưởng thanh hỏi như vậy chính mình nguyên nhân là cái gì? Người quyết định. Chính văn chương 379 bóng đề Tam trưởng lão ánh mắt nhìn nguyệt trưởng thanh, đương nhìn đến kia hai mắt trung thần sắc lúc sau, cũng minh bạch nguyệt trường thanh sở làm quyết định. Nếu đổi làm là chính mình nói, cũng tất nhiên sẽ cùng trưởng thanh suy nghĩ giống nhau. Thương tuyết nha đầu hiện tại ở địa phương nào? Hồi tam trưởng lao nói, đại tiểu thư hiện tại tụ phúc lâu. Tụ phúc lâu. Nguyệt thương tuyết đỉnh bụng ngồi ở ghế trên, nhìn người đến người đi tử lầu, đáy lòng miễn bản cỡ nào mị tư tư. Năm sau khai trương, tụ phúc lâu cùng tụ bảo lâu sinh ý như cũ hỏa bạo dị thường, ngày kiếm đấu kim. Mà từ này thực khách trong miệng càng có thể được biết trời nam đất bắc tin tức. Các người nghe nói sao, tề quốc hiện tại kế tiếp bại lui, đánh kêu kêu một cái thế thảm. Ta cũng nghe nói. Hình như là thượng một lần tề quốc lao tướng quân bại trận lúc sau, tề quốc hoàng đế liền nghị pháp làm tề quốc lao tướng quân một nhà từ triều đỉnh Trung Di chuyển đi ra ngoài, thậm chí sau lại tề lao tướng quân chết thảm. Ta nghe nói chính là một cái khác phiên bản, nói là tề quốc lao tướng quân bị kẻ gian hám hại, tề quốc hiện tại là gian thần giữa đường, hơn nữa hoàng đế ngu ngốc vô năng, hiện tại tề quốc hoàng thất đều là bị gian thần sở chiếm khung, lúc này đây cùng chúng ta khương quốc khai chiến cũng là cái kia gian thần chú ý. Ha ha! thật là không biết tự lượng sức mình. Một cái nho nhỏ Tề quốc thế nhưng vọng tưởng cùng chúng ta Khương quốc khai chiến cũng không nhìn xem chúng ta Khương quốc là do ai tới chấn thủ, chính là Đường Đường chiến thần cựu Vương gia. Chính là chiến thần cựu Vương gia huy danh tứ hải đều biết. ở Thập quốc trung càng là nhân tài kết xuất. Tề quốc đám kia tung chứng vọng tưởng lấy chứng trọi đá, thật là chê cười. Nguyệt Thương Tuyết nghe mọi người nghị luận sôi nổi lời nói, khỏe môi hiệu quả và lợi ích không tự giác dơ lên. Từ Tề quốc tưởng Khương quốc khởi chiến lúc sau. Trải qua mấy lần chiến dịch cuối cùng vẫn là thảm bại, nhưng là Tề quốc tựa hồ căn bản không tính toán lui binh giống nhau, chính là rút ra Tề quốc đại bộ phận binh lực đi trước biên cảnh chi viện cùng Đế Huyền trong tay mấy chục vạn tinh binh lương tướng khai chiến. Lúc này đây cùng lần trước không giống nhau, thượng một lần Đế Vũ có nghĩ thầm muốn từ Đế Huyền trong tay rút ra quyền lợi, vì chính mình nhi tử Đế Vân Hiên mưu đến ních lợi, nhưng là từ Đế Vân Hiên cùng thường Vân Sơn Thiên một tử hợp tác lúc sau, phụ tử hai người chi gian liền có vết rách. Đế Vũ không hề tin tưởng chính mình nhi tử Đế Vân Hiên, mà Đế Vân Hiên cũng tựa hồ ở nơi trốn để phòng Đế Vũ. giữa hai bên trước kia hài hòa không còn sót lại chút gì, mà lúc này đây Đế Vũ phái cấp Đế Huyền quân đội so thượng một lần nước chừng nhiều mười mấy lần. nhìn dáng vẻ, Đế Vũ cũng sáng tỏ giang sơn cùng đem quyền lực chi gian cái nào càng vì quan trọng. buổi chiều thời điểm, Nguyệt Thương Tuyết buồn tính toán đứng dậy rời đi, nhưng lại bị hai người ngăn chặn đường đi. Tam trưởng lao tới tụ phúc lâu cỏ ăn cỏ uống Nguyệt Thương Tuyết hiểu biết. Nhưng Nguyệt Trường Thanh khi nào cũng cùng tam trưởng lao giống nhau. Lầu hai nhà gian bên trong, cái lầu không ngừng quần cuộn, các loại mỹ vị nhất nhất thượng tề, Nguyệt Thương Tuyết đánh ngáp nhìn Nguyệt Trường Thanh cùng tam trưởng lão. Các người như thế nào đều như vậy nhìn ta? Nha đầu, ngươi cảm thấy gần nhất thế nào? Tam trưởng lao nói rất là kỳ quái, Nguyệt Thương Tuyết khó hiểu nhìn tam trưởng lao nhún vai. Gần nhất còn hảo A, tam trưởng lão như thế nào hỏi như vậy? Không có gì, chẳng qua là nghe được một ít tin tức mà thôi, tới tới tới ăn cơm. Tam trưởng lão cầm lấy chiếc đũa đem mới mẹ thịt bò đặt ở cái lầu chung, không đến một lát thời gian, một mâm có một mâm mỹ vị thịt tươi bị tam trưởng lão dọn dẹp cái tát. Bất quá, Nguyệt Thương Tuyết toàn bộ hành trình đều cảm nhận được Nguyệt Trưởng Thanh trong mắt cái loại này không cách nào hình dung thần sắc, thấy thế nào như thế nào biến yếu. Tộc trường đại nhân ngươi là tới ăn cơm vẫn là tới xem tướng. Bị Nguyệt Trưởng Thanh xem toàn thân phát mao, Nguyệt Thương Tuyết thật sự là không hiểu biết Nguyệt Trưởng Thanh lại phát cái gì điên. Chuyển qua đi Gì? Chuyển qua đi. Chuyển qua đi làm gì? Nguyệt thương tuyết mãn nhãn khó hiểu, Nguyệt trường thanh vì cái gì kêu nàng chuyển qua đi. Thương tuyết nha đầu người liền chuyển qua đi thôi, càng dài thanh phải cho người một kinh hỷ. Kinh hỷ? Cái gì kinh hỉ? Bán tín bán nghi xoay người sang chỗ khác, Nguyệt thương tuyết cảm giác một bóng người dần dần đến gần, dây tiếp theo, phía sau lưng chuyển đến ấm áp cơ hồ bao phủ toàn thân. Loại này lực lượng từ phía sau lưng khuyết tán mở ra, cường đại hơn nữa lại bá đạo hơn nữa kia cổ hơi thở ở trong máu không ngừng cuộn cuộn, tựa hồ ở xua đuổi cái gì giống nhau. các ngươi đang làm gì? đừng núp ních. nếu là hiện tại động, không chỉ có sẽ trước kiếm tuổi 3 năm thiêu một giờ đừng nói, nguyệt trường thanh cảng sẽ bị chính mình nội lực phản phệ bỏ mình. nguyệt thương tuyết vừa định xoay người, tam trưởng lão vội vàng ngăn trở cái này hành động, ý bảo nguyệt thương tuyết không cần hành động thiếu suy nghĩ, nếu không hai người đều sẽ lâm vào nguy hiểm bên trong. nguyệt thương tuyết, nguyệt trường thanh chậm rãi mở miệng kêu nguyệt thương tuyết tên không giống trước kia cái loại này trong giọng nói lộ ra hoán hận. lúc này đây còn lại là lộ ra trưởng bối đối tiểu bối quan ái. ta sẽ dùng suốt đời tu vi xua đuổi đi ngươi ở trong thân thể dược thảo thành phần. từ đây lúc sau càng là tông môn liền giao cho ngươi. vô luận là lớn nhỏ thích hợp ngươi đều phải tự mình hỏi đến, không được có nửa phần qua loa. nguyệt Trương thanh mặc kệ nguyệt thương tuyết đáp ứng cùng không. nhất nhất nói về tiếp quản nguyệt thị tông môn lúc sau sở phải chú ý hạng mục công việc. mà lúc này nguyệt thương tuyết chính cảm thụ được lực lượng ở trong huyết mạch du tẩu cái loại cảm giác này vô pháp diễn tả bằng ngôn từ, hơn nữa căn bản nói không nên lời tới, chỉ có thể bị người coi như cam chịu tới xử lý. từ đây khi giờ phút này bắt đầu, người nguyệt thương tuyết đó là nguyệt thị tông môn tộc trưởng, ngươi muốn gánh vác nguyệt thị tông môn vinh nổi hương suy, không thể làm tông môn bước vào vạn kiếp bất phục nơi, không thể làm ra thất tín bội nghĩa bất lợi với tông môn sự tình. nghe bên tai như niệm kinh giống nhau thanh âm, nguyệt thương tuyết hiện tại liền tính là tưởng mở miệng từ chối cũng không hề sức lực. dần dần Dần dần trên người lực lượng như là bị rút cạn giống nhau. Mà Nguyệt Thương Tuyết trước mắt cũng lâm vào một mảnh trong bóng tối. Lâm hôn mê phía trước, chỉ nghe được tam trưởng lão trưởng phun một hơi nói một câu thành. Lại là một cái vĩnh viễn cảnh trong mơ. Lúc này đây cảnh trong mơ bên trong, Nguyệt Thương Tuyết về tới khi còn nhỏ, là thuộc về Nguyệt Thương Tuyết ký ức. Khi đó Nguyệt Phủ vẫn là náo nhiệt phi phàm mà, nho nhỏ nữ hài tử ngồi ở bắc vũ yên trong lòng ngực, từng mảnh từng mảnh đếm trong viện tương tư thụ Mà nam nhân còn lại là đứng ở Bắc Vũ Yên bên người, dùng một loại cực kỳ sủng ái ánh mắt nhìn mẹ con hai người. Nhưng giây lát gian, thiên địa hết thể đều biến thành màu đỏ, tia huyết hồng nhan sắc xâm nhiễm tương tư thụ cánh hoa, bất quá là trong chớp mắt thời gian, sở hữu tương tư thụ khâu héo, Nguyệt Dễ Thiên cùng Bắc Vũ Yên biến mất không thấy, mà Nguyệt Thương Tuyết còn lại là một mình ngồi dưới đất, bốn phía không biết khi nào lại trống rông xuất hiện ra mấy vạn thi cốt. Thê thảm tiếng kêu rên liền theo lăng liệt gió lạnh quanh quẩn ở bên thai, trên bầu trời hạ huyết vũ xâm nhiễm vằn vật. Nơi này là chỗ nào? Vô luận là Vân Thương Tuyết vẫn là Nguyệt Thương Tuyết, nơi này đều không phải trong trí nhớ nên có đoạn ngắn. Mà lúc này, ở màu đỏ không trung bên trong, một đạo quang mang xuất hiện. Nguyệt Thương Tuyết ngẩn đầu theo kia nói quang mang nhìn lại, chỉ thấy chín viên hạt châu không ngừng mà xoay tròn, tản mát ra lóa mát quang mang. Phần 243. Chính văn chương 380 bị nốt. Đương chín viên cửu chuyển linh lung châu không ngừng bồi hồi ở Nguyệt Thương Tuyết trước mặt là lúc một cổ vô pháp luân ngữ lực lượng tràn ngập toàn bộ thân thể nguyệt thương tuyết muốn vươn tay đi chạm đến kia một đạo quang mang ấm áp ai biết ở quang mang cực thịnh thời điểm lại đột nhiên gian biến mất vô tung vô ảnh lúc này thiên địa lại là một mảnh hắc ám phảng phất có vô số song quỷ thủ ở từ ngầm xuất hiện mà ra chờ đợi nguyệt thương tuyết về phía trước đi đến nhìn kia từng đôi khô vàng lây dính huyết tinh quỷ thủ không biết khi nào đứng ở trên đỉnh núi nguyệt thương tuyết thế nhưng để lại nước mắt nội tâm vô cùng bi thương vô cùng băng hoàng đế huyền Cô độc đứng ở đỉnh núi, tràn ngập nùng liệt mùi máu tươi nói gió thổi tới, làm nhân tâm trùng sinh khí bi thương ý vị. Nha đầu không có việc gì đi. Nguyệt Thương Tuyết còn ở hôn mê bên trong, trong thế giới hiện thực Nguyệt Trường Thanh cũng không chịu nổi. Suốt đời tu vi tan hết, cuối cùng là đem Nguyệt Thương Tuyết trong cơ thể không rõ rược vật toàn bộ thanh trừ sạch sẽ. Hiện tại Nguyệt Trường Thanh sớm đã không phải từ trước ai phong một coi võ lâm thái sơn bắt đầu. Giờ này khắc này hắn, chỉ là một cái vô cùng đơn giản tầm thường lao giả sắc mặt tái nhợt, nguyệt trường thanh nhìn thoáng qua hôn mê bất tỉnh nguyệt thương tuyết, lắc lắc đầu. Ta đem thương tuyết trong cơ thể dược thanh trừ, đến nỗi thương tuyết khi nào tỉnh lại liền phải xem nàng chính mình. Nha đầu ở trong thân thể dược toàn bộ đều thanh trừ sao? Tam trưởng lão lại một lần hỏi nguyệt trường thanh, muốn xác định một chút. Ừ, nhưng là hiện tại thương tuyết ở và hôn mê ảo giác bên trong, đây là dược rõ ràng lúc sau tác dụng phụ. Tam trưởng lão cũng nên biết loại này dược là tiền triều cấm dược, muốn trừ bỏ khó như lên trời nhưng là đem dược trừ bỏ lúc sau, trung dược người bản thân đều sẽ lâm vào bóng đệ bên trong. đến nỗi Nguyệt Thương Tuyết khi nào tỉnh lại, Nguyệt Trường Thanh cũng không rõ ràng cụ thể thời gian, nhưng là có một chút Nguyệt Trường Thanh dám khẳng định, hiện tại Nguyệt Thương Tuyết đã không có đáng ngại. suốt đời tu vi tan đi, Nguyệt Trường Thanh chậm rãi trường đứng dậy, cùng từ trước rất có bất đồng. từ trước là lúc bước ra một bước, thân nhẹ như yến, hiện tại hai chân như rót chỉ giống nhau trầm trọng. không có việc gì liền hảo, ngươi đâu, thế nào? không ngại đơn giản là về sau hình cùng cái tầm thường lao giả mà thôi. Có lẽ này đối nguyệt trường thanh tới nói là tốt nhất, bất quá kết cục. ngày thường lưu lưu điểu lưu lưu cẩu dưỡng dưỡng hoa đủ loại thảo loại này nhật tử kỳ thật là nguyệt trường thanh tha thiết ước mơ sinh hoạt. ở thật lâu thật lâu trước kia, khi đó nguyệt dễ thiên còn sống, nguyệt trường thanh liền muốn đem nguyệt thị tông môn tộc trưởng chỉ vì giao cho nguyệt dễ thiên, nhưng ai biết trời có mưa gió thất thường, nguyệt phủ thừa nhận rồi như thế đại giới. dễ thiên đã chết. Hiện giờ Thương Tuyết bị khắp nơi thế lực gắt gao mà nhìn chằm chằm. Nhưng là Nguyệt Thị Tông Môn Tộc trưởng, có lẽ chính mình có thể làm cũng chỉ có này đó. Nhìn thoáng qua nằm ở trên giường hôn mê không tỉnh Nguyệt Thương Tuyết, Nguyệt Trường Thanh đứng dậy rời đi khách điếm. tam trưởng lão nhìn dần dần biến mất ở trong tầm mắt bóng dáng, không một tiếng động thở dài một hơi, quay đầu, ánh mắt dừng ở Nguyệt Thương Tuyết trên người. Nha đầu A, thứ nay về sau Nguyệt Thị Tông Môn liền giao cho ngươi. Ở vào hôn mê bóng đẻ bên trong Nguyệt Thương Tuyết căn bản không biết ngoại giới đã xảy ra sự tình gì, cũng không biết Nguyệt Trường Thanh giờ này khắc này đã đem Nguyệt thị tông môn sở hữu quyền to đều giao cho nàng. Cảnh trong mơ bên trong, mới vừa rồi vẫn là huyết hồng một mảnh thiên địa dần dần biến thành màu trắng. Đây khắp đất trời tương tư thụ cánh hoa không ngừng phiêu linh, Nguyệt Thương Tuyết trước mắt một màn đúng là tần quốc tương tư nhai. Tương tư nhai thượng tương tư thụ. Một bài ca dao không ngừng quanh quẩn ở không khí bên trong, tựa hồ là có người ở thấp giọng ngâm sướng. Thiên địa chi gian một mảnh màu trắng, bạch làm người không mở ra được hai mắt, trước mắt cánh hoa như tuyết giống nhau tô tô rơi xuống. Thương tuyết, người đã đến rồi. Một đạo thân ảnh chậm rãi xuất hiện ở Nguyệt Thương tuyết trước mặt. Người nọ trên mặt ánh mặt trời tươi cười tựa hồ có thể làm người quên mất hết thẻ phiền não. Nguyệt Thương tuyết về phía trước đi rồi một bước muốn thấy rõ ràng bóng người diện bạo, chính là ở về phía trước một bước là lúc, trước mắt một màn lại một lần đã xảy ra biến hóa. Nơi này là... Tam Vương Phủ Nam ở trên giường sắc mặt trắng bệnh người không phải người khác, đúng là Tần Tông Dục. Tựa hồ thấy được Nguyệt Thương Tuyết giống nhau, Tần Tông Dục vươn tay muốn đem bắt lấy Nguyệt Thương Tuyết, nhưng cuối cùng, đôi tay kia đỉnh chỉ ở giữa không trung buông xuống đi xuống. Vân Thương Tuyết, đây là ngươi muốn kết quả sao? Đột nhiên, Tần Tông Diên thanh âm quanh quẩn ở bên hai, không đợi Nguyệt Thương Tuyết quay người lại, liền bị một đôi tay gắt gao mà kiềm chế. Tần Tông Diên cưỡng bách Nguyệt Thương Tuyết nhìn Tần Tông Dục tử vong là lúc tươi cười. Tam đệ mặc dù là chết, trong lòng cũng tâm tâm niệm niệm người. Vân Thương Tuyết ngươi vì sao như vậy nhẫn tâm? Ta nhẫn tâm. Nghe tần tông duyên này một phen lời nói, Nguyệt Thương Tuyết nở nụ cười, tiếng cười tê tâm liệt phế giống nhau. Ta là nhẫn tâm, nhưng ta không đến mức giết Vân gia mãn môn trung thần, không đến mức giết vì quốc gia rơi đầu chảy máu Vân gia quân, không đến mức giết kia còn ở trong tã lót trẻ con, hiện giờ ngươi đến nói ta nhẫn tâm? Ha ha ha ha. Điên cuồng cười, Nguyệt Thương Tuyết tựa hồ muốn đem sở hữu thù hận đều phát tiết ra tới giống nhau. Nhưng ai biết Phía sau cặp kia bàn tay to đột nhiên biến mất, hình ảnh vừa chuyển, nàng đi tới tần quốc trong hoàng cung. Tần Tông Diên ngồi sổm dưới đất thượng, một đôi tay nhẹ nhàng mà đem vớt ve thủy tinh quan trung nữ tử, Nguyệt Thương Tuyết về phía trước đi rồi vài bước, kia thủy tinh quan trung nữ tử không phải nàng còn sẽ là ai. Lúc trước ở tương tư nhai, Tần Tông Diên thân thủ đem nàng chém giết, hiện giờ đến làm như vậy, không có vẻ làm điều thừa sao. Tần Tông Diên cùng thi thể của mình đang nói chút cái gì Nguyệt Thương Tuyết cũng không có nghe rõ nhưng lại không giảm trong lòng thị huyết thù hận. Tần Tông Diên, ngươi muốn ở Tần quốc chờ, tổng sau một ngày nàng muốn đi Tần quốc cưới ngươi đầu người. Lúc này, quỳ gối thủy tinh quan phía trước Tần Tông Diên tựa hồ đã nhận ra cái gì giống nhau, ngẩng đầu, một đôi âm đức con ngươi nhìn nhìn bốn phía. Hình ảnh lại một lần chuyển biến. Nguyệt Thương Tuyết cũng lâm vào trong bóng tối. Tại đây loại vô hạn lặp lại luân phiên nào giấc bên trong, Nguyệt Thương Tuyết không biết qua bao lâu thời gian. Có lẽ là trước mắt, lại có lẽ là trăm năm lâu như vậy. Một cái lại một cái quen thuộc hình ảnh không ngừng xuất hiện ở trước mặt, một ít quen thuộc người quen thuộc vật thật luôn thiên, mặc dù biết đây là một giấc mộng cảnh, nhưng Nguyệt Thương Tuyết vẫn là y vô pháp tự kềm chế hãm sâu trong đó. Sao lại thế này, như thế nào đều qua hai ngày thời gian còn không tỉnh lại. Lâm vào bóng đệ chung Nguyệt Thương Tuyết không biết tại ngoại giới hiện thực trong sinh hoạt đã qua đi suốt hai ngày hai đêm, tam trưởng lão cùng sở hà canh giữ ở Nguyệt Thương Tuyết bên người. Mạch tượng bình thường, xương nhi ngươi rửa theo cái này phương thuốc ngao chút dự thảo. Là Sương Nhi từ Sở Hà trong tay tiếp nhận phương thuốc liền rời đi phòng. Sở Hà, Thương Tuyết nha đầu đến tuột cùng làm sao vậy? Tam trưởng lão đừng có gấp, Nguyệt Thương Tuyết không ngại, bất quá đến nỗi vì cái gì còn không co tỉnh lại, hẳn là cùng Nguyệt gia tộc trưởng nói giống nhau. Hiện tại Nguyệt Thương Tuyết bị bóng đè vây ở trong đó, muốn tỉnh lại nói cũng chỉ có dựa vào chính mình. Chính văn chương 381 tỉnh rồi sao? Nguyệt Thương Tuyết hiện tại loại tình huống này người khác căn bản không thể giúp gấp cái gì, muốn làm Nguyệt Thương Tuyết tỉnh lại hết thể tựa như sở hà nói giống nhau chỉ có dựa vào nàng chính mình trong nấy mắt lại là một ngày thời gian trôi qua mà nguyệt thương tuyết như cũng không có tỉnh lại nhà các ngươi đại tiểu thư như thế nào xương nhi lắc lắc đầu hướng tới nguyệt trường thanh hành lễ liền cầm sở hà tân khai dinh dưỡng dược rời đi phòng nay đều ba ngày thời gian là cá nhân cũng chịu không nổi chúng chi nguyệt thương tuyết còn có thai trong người không thể như vậy la lộn. tam trưởng lão tộc trưởng đại nhân có người cầu kiến Nói là có thể làm đại tiểu thư tỉnh lại Người nào Sương Nhi đem một người lão đạo thỉnh tiến vào Tam trưởng lão cùng Nguyệt Trường Thanh nhìn nhìn này lão đạo Đặc biệt là tam trưởng lão Tổng cảm thấy là ở địa phương nào gặp qua hắn Chính là nhất thời nửa khắc lại nghị không ra Lão nhân Chúng ta có phải hay không ở địa phương nào gặp qua Vị này thí chủ Bần đạo vẫn chưa gặp qua ngài Có lẽ là thí chủ lão giác Bần đạo vân du tứ phương cảm ứng được nơi này Có một chỗ ánh mặt trời bị mây đen che đậy nghĩ đến hẳn là mẫu vị cùng bần đạo có duyên thí chủ gặp kiếp nạn liền tiến đến dò hỏi một vài lão đạo lắc lắc trong tay bùi bẩm nhìn thoáng qua nằm ở trên giường hôn mê bất tỉnh nguyệt thương tuyết trong mắt biểu tình càng thêm chắc chắn ngươi nói ngươi có thể để cho thương tuyết nha đầu tỉnh lại dùng cái gì biện pháp tam trưởng lão nửa hiếp hai trong mắt chờ đợi lão đại trả lời mà lão đạo lại là bán cái gì lắc lắc đầu đây là thiên cơ chỉ cần các vị biết lão đạo cùng vị này thí chủ có duyên có thể đem thí chủ từ bóng đệ đánh thức liền có thể Lão đạo nói như là một cây cứu mạng rơm giả giống nhau, làm mọi người gắt gao mà bắt lấy không bỏ. Nhưng hiện giờ cái này giai đoạn, phàm là có bất luận cái gì khác thường đều sẽ đối Nguyệt Thương Tuyết bất lợi, húng chi vẫn là tự tiện xuất hiện lao đạo, không thể không gỡ người trong lòng sinh nghi. Ngươi thật sự có thể cứu Nguyệt Thương Tuyết? Hay là tưởng chơi cái gì đa dạng đi? Nguyệt Trường Thanh cũng là nhìn chầm chầm lao đạo, phàm là lao đạo trong mắt có bất luận cái gì hoảng loạn. Dấu ở âm thầm chính là vì tuyệt đối sẽ làm này lỗ mũi châu lao đạo hình thần đều diện. Vô lượng thiên tôn, bần đạo hôm nay nếu lại nơi này, đó là cùng vị này thí chủ có duyên, lại như thế nào sẽ làm hỏng bần đạo tu hành chi lộ đâu Nói, lao đạo đi đến nguyệt thương tuyết bên người, đem trong tay bụi bặm run, run run, ý bảo ngồi ở trước giường sở hà một bên đi. Làm phiên thí chủ chuẩn bị một ít dược thảo, hơn nữa chuẩn bị một bộ ngân châm. Lao đạo nhắc mãi vài vị dược thảo tên. Sở Hà hướng tới Nguyệt Trường Thành cùng Tam trưởng lão lắc lắc đầu, tỏ vẻ này đó dược thảo đều không có cái gì nguy hại, vì thế liền dựa theo lão đạo phân phó chuẩn bị dược thảo cùng ngân châm. Mọi người chỉ thấy kia lão đạo đem dược thảo nhất nhất nghiền thành bột phấn, lại dùng ngân châm hỗn hợp này dược thảo đâm vào Nguyệt Thương Tuyết cánh tay thượng huyệt vị thượng, này thủ pháp thế nhưng cùng Nguyệt Thương Tuyết có chút tương tự, bất quá thời gian này mọi người nào có tâm tư đại lý này đó. Gần nhất mọi người muốn nhìn xem lão đạo có phải hay không thật sự có thể đem Nguyệt Thương Tuyết chứa khỏi. Này thứ hai cũng là để phòng lưu ý lao đạo đối nguyệt thương tuyết làm ra cái gì nguy hại sự tình. Cũng may, hết thể xem như đâu vào đấy tiến hành. Ở một canh giờ lúc sau, kia lao đạo đứng dậy hướng tới mọi người gật gật đầu. Đã hảo, nếu không có gì bất ngờ xảy ra nói, nửa canh giờ lúc sau thì chủ liền sẽ tỉnh lại. thật hay giả, như vậy thần. Tam trưởng lao ánh mắt lại một lần dừng ở lao đạo trên người, hơn nữa là càng xem càng cảm thấy quen mắt, hắn tuyệt đối ở địa phương nào gặp qua cái này lao đạo. Nhưng như thế nào hiện tại chính là nghĩ không già, chẳng lẽ chính mình là thật sự già rồi sao? Ở mọi người đều quan tâm Nguyệt Thương Tuyết hay không có thể tỉnh lại thời điểm, kia lao đạo thế nhưng biến mất không thấy, ai cũng không có chú ý tới kia lao đạo là khi nào rời đi. Quả nhiên, nửa canh giờ lúc sau, nằm ở trên giường hôn mê Nguyệt Thương Tuyết tỉnh lại. Cùng tháng thương Tuyết mở hai mắt hết sức, liền nhìn đến một đám người đều vây quanh ở chính mình bên người, như là xem đoàn xếp thú bên trong con khỉ giống nhau. Phần 244 Các ngươi đây là đang làm gì? Tập thể cho ta khai lễ truy điệu sao? Phi phi phi, đại tiểu thư ngài đang nói cái gì? Sương Nhi tiến lên, cầm khăn tay nhẹ nhàng trà lau nguyệt thương tuyết mồ hôi trên trán, Đương nhìn đến nhà mình đại tiểu thư tỉnh lại là lúc, trong lòng nhắc tới đại thạch đầu tổng hội xem như có thể rơi xuống. Sương Nhi trong mắt nước mắt ngăn không được được chảy xuống dưới. Cảm ơn trời đất, đại tiểu thư rốt cuộc tỉnh lại. Các người làm gì đều như vậy nhìn ta? lục cục. Từng đợt nổi chống tiếng động không ngừng từ Nguyệt Thương tuyết bụng chuyển ra tới, Sương Nhi lúc này mới nhớ tới trong phòng bếp nấu cháo. Không bao lâu, Sương Nhi đoan lại đây thanh cháo. Đại tiểu thư ngài mấy ngày chưa ăn cơm, uống trước một ít thanh cháo ấm áp dạ dày, chờ đến buổi tối thời điểm Sương Nhi lại cho ngươi làm một ít dinh dưỡng phong phú ăn ngon. Mấy ngày chưa ăn cơm, nửa hiếp hai trong mắt, Nguyệt Thương tuyết bưng cháo chén, đem bên trong cháo thành thạo uống lên sạch sẽ. Nàng nhớ rõ chính mình ở tụ phúc lâu cùng tam trưởng lao Nguyệt trưởng Thanh nói chuyện hiếm, xoay người thời điểm, liền cảm giác được một cổ không biết nên hình dung như thế nào lực lượng quanh quẩn ở toàn thân, mà khi kia lực lượng cực hạn đến tạc nức thời điểm, chính mình cũng đi theo chết ngất qua đi. Đúng vậy, đại tiểu thư hôn mê bất tỉnh đã có 3 ngày 3 đêm thời gian, còn hảo một cái lao đảo cứu đại tiểu thư. Nha đầu, ngươi hiện tại cảm giác thế nào? Tam trưởng lão từ trên xuống dưới tỉ mỉ nhìn Nguyệt Thương Tuyết, Đương nhìn đến Nguyệt Thương Tuyết cũng không lo ngại thời điểm, cũng đi theo thở dài nhẹ nhõn một hơi. Hiện tại, Nguyệt Thương Tuyết đứng lên hoạt động tứ chi, đó là một loại hình dung như thế nào cảm giác, xưa nay chưa từng có nhẹ nhàng. Đi qua mọi người như vậy vừa nói, Nguyệt Thương Tuyết cũng minh bạch chính mình là chuyện gì xảy ra nhi. Nguyên lai like ngày đó Nguyệt Trường Thanh Hao hết suốt đời tu vi bước ra nàng máu bên trong dược, chính là kia dược tác dụng phụ còn lại là làm người thật sâu ngủ say tiến vào bóng đè bên trong, trừ phi chính mình ra tới. Nếu không đem cả đời vây ở ở cảnh trong mơ thẳng đến tử vong chết không được chết không được ở ở cảnh trong mơ gặp sư phó Sư phó còn chỉ dẫn chính mình đi trước một chỗ Đi tới đi tới trước mắt một mảnh quang minh Ngay sau đó chính mình liền tỉnh lại Một cái lão đạo đã cứu ta Đúng vậy, kia lão đạo đột nhiên liền xuất hiện Nói là có biện pháp có thể cứu đại tiểu thư đâu Mới đầu là ai càng không tin lão đạo Chính là nhưng là cảnh tượng chỉ có ngựa chết coi như ngựa sống chạy chữa trị không nghĩ tới kia lao đạo thật sự đem đại tiểu thư cấp cứu tỉnh. Bất quá mọi người ai cũng không có nhận thấy được lao đạo là khi nào rời đi, mặc dù tam trưởng lão cũng là như thế. Có thời gian nếu là gặp được kia lao đạo nói, nhất định phải hảo hảo đáp tạ một phen. Tự nhiên, tự nhiên, Nguyệt Thương tuyết tỉnh, mọi người không thể nghi ngờ là cao hứng. Mà lúc này, khoảng cách tụ phúc lâu cách đó không xa một nhà tiểu lầu bên trong, một người mặc bạch đi đi lao đạo chính uống rượu, lại đột nhiên ràn phun ra một ngụm máu tươi phun toàn bộ chén đến rượu, chỉ thấy kia thanh triệt rượu nháy mắt đỏ tươi lên. Chính văn chương 382 tân nhiệm tộc trưởng, vì cứu nguyệt thương tuyết, lại một lần hao phí 30 năm thọ mệnh đáng giá sao? Không biết khi nào xuất hiện ở lão đạo phía sau thiên một tử thần sắc lạnh băng nhìn hắn, kia trong mắt thần sắc làm người nhìn không thấu. "Chuyện của ta không cần ngươi tới quản, từ ta rời đi Thương Vân Sơn ngày đó bắt đầu, ta liền cùng Thương Vân Sơn không có bất luận cái gì quan hệ." Lão đạo nhìn thoáng qua thiên một tử, đứng dậy liền muốn ly khai. Lúc này, thiên một tử tiến lên một bước ngăn cản lão đạo đường đi. Ngươi hiện giờ còn có mấy cái 30 năm, vì một tháng thương tuyết, ngươi trả giá quá nhiều, cùng bản tôn hồi thương vân sơn. Tránh ra, lão đạo ánh mắt dừng ở thiên một tử trên người, trong mắt còn lại là tràn đầy lạnh băng, căn bản không có đồng môn chi tình. Có lẽ ở bọn họ đem thương tuyết trở thành con rối trở thành tiền triều trọng lầm công cụ là lúc, thương vân sơn liền đã không còn là từ trước thương vân sơn. Mà hắn, cũng không hề là thương vân sơn người. Thiên một tử, ngươi hẳn là biết lấy ngươi tu vi căn bản không phải đối thủ của ta." Lão đạo ánh mắt thâm thúy một phần, đồng dạng cũng lạnh một phần, quanh mình không khí cũng là bị này một phần hàn ý sở ăn mòn đến càng thêm rét lạnh. "Ngươi vì sao như thế gàn bướng hồ đồ, bất luận là Vân Thương Tuyết vẫn là Nguyệt Thương Tuyết, nàng sinh tử đều có Thương Vân Sơn người tới can thiệp, ngươi vì sao vì nàng lập đi lập lại nhiều lần hao hết chính mình thọ mệnh, căn bản không đáng. Có đáng giá hay không là lão đạo chính mình sự tình, lão đạo đã nói qua." Chuyện này cùng Thương Vân Sơn cùng người không có bất luận cái gì quan hệ." Giọng nói rơi xuống, lão đạo sai thân tới khai, không ở để ý tới Thiên Một Tử mặt nạ dưới kêu biểu tình là bộ dáng gì. Thiên Một Tử nắm chặt song quyền, con người bên trong ánh mắt lạnh lùng tập phần, nhưng lại không làm gì được. Mà lão đạo thân phận, đúng là Vân Thương Tuyết sư phó, hiện giờ hao hết 30 năm thọ mệnh làm Vân Thương Tuyết trọng sinh trở thành Nguyệt Thương Tuyết, lúc này đây, lại là hao hết thọ mệnh làm Nguyệt Thương Tuyết từ bóng đè bên trong thoát ly khổ hải. Nếu không Lấy Nguyệt Thương Tuyết hiện tại tâm ma, là quả quyết không có khả năng từ bóng đẻ bên trong thoát đi ra tới. Đến nỗi lao đạo vì sao giấu giếm chính mình thân phận, mọi người không thể hiểu hết. Nguyệt Thương Tuyết càng là không biết sư phó vì chính mình từ Thương Vân Sơn xuất thế, cố ý đi vào Khương Quốc. Nguyệt Phủ. Trong cơ thể dược hoàn hoàn toàn toàn thanh trừ, hơn nữa toàn thân có một loại xưa nay chưa từng có nhẹ nhàng cảm giác. Bất quá Nguyệt Thương Tuyết lại là như mày. Có ý tứ gì? Nhìn trên bàn chất đầy sổ sách cùng các loại mật hàm. Nguyệt Thương Tuyết khó hiểu nhìn Nguyệt Thị Tông Môn quản gia. Hồi Tộc trưởng Đại Nhân nói, này đó đều là ngày hôm nay ý hẳn là xử lý công tác. Tộc trưởng Đại Nhân? Cái gì Tộc trưởng Đại Nhân? Nguyệt Thương Tuyết mãn đầu hóc mờ mịt, không hiểu Nguyệt Thị Tông Môn quản gia theo như lời lời nói là có ý tứ gì. Mặc dù thân phận của nàng đỉnh Nguyệt Thị Tông Môn phó Tộc trưởng vị trí, nhưng này đó quan trọng văn kiện cùng mật hàm cũng không tới phiên chính mình đúng tay à hiện giờ quản gia xác thật đem này đó buồn hẳn là chỉ có tộc trưởng mới có thể phê duyệt văn kiện bắt được nguyệt phủ đặt ở nàng trước mặt làm nàng phê duyệt có phải hay không có chút không phù hợp logic hồi tộc trưởng đại nhân nói trước tộc trưởng đại nhân mệnh ta về sau đem sở hữu mật hàm cùng chuyện quan trọng đều đưa đến nguyệt phủ nguyệt thị tông môn hiện giờ tộc trưởng là ngài cửu vương phi đang ở uống trà nguyệt thương tuyết nghe được quản gia những lời này thời điểm suýt nữa một hớp nước trà tất cả phun ra cũng may vội vàng buông chén trà ngươi nói cái gì Nguyệt thị tông môn tộc trưởng là ta? Đây là chuyện gì xảy ra? ỉ, dậy sớm liền như vậy chăm chỉ công tác, xem ra trường thanh kia tiểu tử quả nhiên tuyển đúng rồi người. Lúc này, tam trưởng lão vừa lúc xuất hiện ở Nguyệt Phủ, lúc này đây tam trưởng lão tới nhiệm vụ chỉ có một, đó là đem Nguyệt thị tông môn đại biểu cho tộc trưởng thân phận tượng trưng tín vật giao cho Nguyệt Thương Tuyết. Cái này là Nguyệt thị tông môn tín vật, từ nay về sau nha đầu người cần phải hảo hảo mà quản lý Nguyệt thị tông môn. Trường thành kia tiểu tử vì ngươi chính là hao hết suốt đời công lực. Nói Tam trưởng lão đem một quả màu xanh lá ngọc bội đặt ở trên bàn, Nguyệt Thương Tuyết ánh mắt cũng nhìn trên bàn ngọc bội. Tam trưởng lão, các ngươi có phải hay không hiểu lầm cái gì? Nguyệt Thương Tuyết nhìn nhìn ngọc bội lại nhìn nhìn Tam trưởng lão, làm ơn trước không nói nàng có phải hay không Nguyệt Thị Tông môn tộc trưởng, nàng hiện tại chính là có mang đâu, có thể xử lý nhiều như vậy sự tình sao? vốn dĩ Nguyệt phủ sự tình cũng đã trồng chất như núi, hiểu lầm không có a. Tam trưởng lão lắc lắc đầu. Trường thanh kia tiểu tử đã không phải Nguyệt Thị Tông Môn tộc trưởng, từ giờ trở đi, ngươi chính là Nguyệt Thị Tông Môn mới nhậm chức tộc trưởng. Tam trưởng lão sợ Nguyệt Thương Tuyết nghe không rõ ràng lắm, cố ý lại là lặp lại một lần lời nói mới rồi. Nếu không nói giỡn, ta hiện tại nhưng mang thai đâu? Không nói giỡn. Tam trưởng lão cười hì hì ngồi ở Nguyệt Thương Tuyết trước mặt, tùy tay lật xem trên bàn mật hàm. Bất quá nha đầu ngươi cũng không cần lo lắng, ngươi hiện tại mang thai. Trường Thanh kia Tiểu Tử tự nhiên sẽ không đem sở hữu công tác tất cả đều thoái thác cho ngươi, ở ngươi có thể chính thức đảm nhiệm tộc trưởng phía trước, hắn còn sẽ ngẫu nhiên giúp giúp ngươi. Ngẫu nhiên? Làm phiền bị liên lụy hỏi một câu. Ngẫu nhiên là khi nào? Nguyệt Thương Tuyết nói làm Tam trưởng lão dừng một chút. Cái kia. Ngẫu nhiên chính là ngẫu nhiên. Tam trưởng lão cũng không biết cái này ngẫu nhiên là cái gì cụ thể thời gian. Từ Nguyệt Trường Thanh đem Nguyệt Thị Tông môn giao cho Nguyệt Thương Tuyết lúc sau, cả người nhàn tản muốn chết. Nay không, vừa mới hắn còn nhìn đến Nguyệt Trường Thanh nắm đại bạch cùng trồn tuyết ra cửa dạo quanh, phỏng trừng không đến buổi tối, một người hai thú là sẽ không trở về. Biên quan thế nào, đế huyền Kia tiểu tử tới tin tức sao. Tam trưởng lão rời đi đề tài, Nguyệt Thương Tuyết cũng lười đến cùng tam trưởng lao ở cái này vấn đề thượng rồi dám, dù sao nàng là không có khả năng đảm nhiệm Nguyệt Thị Tông môn tộc trưởng vị trí, tuyệt đối sẽ không. Biên quan hiện tại đã không có gì đại sự nhi, mặc bác hắc lang quân còn xem như an ổn, không có từ giữa làm khó dễ. Tề quốc cũng là liên tục bại lui, nói vậy nếu không bao lâu Khương quốc liền sẽ lấy được gáp đến tính chất thắng lợi. Nhưng là có một câu nói rất đúng, đã thương địch thủ 1000 tự tổn hại 800, tuy rằng cùng Tề quốc lúc này đây giao chiến thuộc về thắng lợi một phương, nhưng Khương quốc vẫn là tổn thất nguyên khí, nếu ngay sau đó mà các quốc gia tới phạm nói, kia Khương quốc càng là hội nguyên khí đại thương. Hơn nữa hiện tại Khương quốc loạn trong giặc ngoài, ngoại có ngoại địch xâm lấn, Khương quốc đô thành còn có mấy nhà thế lực ở hạt giao hợp, thiệt tình đau đầu. Đúng rồi, tam trưởng lão ta làm ơn chuyện của ngươi làm thế nào? Không sai biệt lắm, bất quá nói đến cũng là, mặc trong sạch kia tiểu tử công nghệ vô cùng kỳ diệu, thế nhưng có thể đem tiền triều liền cung nỏ trọng trí thần vận 10 phân A. Tam trưởng lão liên tục khen ngợi miêu tả trong sạch rèn tay nghề, không hổ là mặc ra tam gia hậu nhân, thiên phú cập cao. Lao hầu ra bên kia đâu, tam trưởng lão đi nói sao? Đã cùng hạ hầu hùng tiểu tử thông qua lời nói, gần một đoạn thời gian nếu là đã xảy ra cái gì khó có thể giải quyết thời điểm. Kia lão tiểu tử cũng sẽ không đứng nhìn bảng quan. Chính văn chương 383 nguy hiểm nhân vật. Vậy là tốt rồi, bên kia làm phiền Tam trưởng lão. Nha đầu ngươi lời này nói đã có thể khách khí. Tam trưởng lão hắc hắc cười, tùy tay đem xương nhi cấp nguyệt thương tuyết chuẩn bị điểm tâm đặt ở tận cùng bên trong nhóm nuốt, kia vẻ mặt biểu tình miễn bản có bao nhiêu thích ý. Biên quan sự tình tạm thời còn xem như an ổn, Tề quốc liên tục đánh bại trận, mặc bác hắc lang quân cũng tuân thủ hứa hẹn không có ở bên trong làm ra cái gì gây rối sự tình. Hiện giờ, bại ở Nguyệt Thương Tuyết trước mặt vấn đề tuy rằng không có nhiều ít, nhưng mỗi một vấn đề đều là quan trọng nhất, liên quan đến đến Nguyệt Phủ mỗi người sinh tử tồn vong. Nếu một cái xử lý không tốt, tiêu kết cục sẽ là thập phần bi thảm. Bóng đêm, dần dần bao phủ toàn bộ Khương Quốc Đô Thành, Nguyệt Thương Tuyết đứng ở trên gác mái nhìn xuống ầm ý cảnh đêm. Đứng ở góc độ này có thể nhìn chung hơn phân nửa cái Khương Quốc Đô Thành. Đại tiểu thư, ngài mau tiến vào đi, bên ngoài gió lớn, thổi ngài. Sương Nhi tiến lên muốn nâng Nguyệt Thương Tuyết trở lại trong phòng, Nguyệt Thương Tuyết lắc lắc đầu, đứng ở tại chỗ, ánh mắt nhìn kia cách đó không xa bóng người. Phần 245 Mà lúc này, bóng người cũng ngẩng đầu nhìn Nguyệt Thương Tuyết, kia nam tử hướng tới Nguyệt Thương Tuyết cười cười. Người này không phải người khác, đúng là Bác Vũ Triệt. Không bao lâu, Bác Vũ Triệt thượng gác mái, đi vào Nguyệt Thương Tuyết bên cạnh. Thương Tuyết muội muội khởi sắc không tồi, xem ra là có người đem ngươi trong cơ thể dược toàn bộ thanh trừ. Bắc Vũ Triệt ánh mắt nhìn Nguyệt Thương Tuyết, một đôi đào hoa hai tròng mắt trung ẩn ẩn nhiều một phần khiếp sợ. Bất quá này một mặt khác thường chi sắc chợt lóe mà qua, liền biến mất ở Bắc Vũ Triệt đáy mắt. Này muốn nhiều chút Bắc Vũ công tử, nếu là không có công tử đề điểm, bổn Vương phi lại như thế nào sẽ an khang đâu? Một mặt ý cười hiện lên ở trong mắt, Nguyệt Thương Tuyết đỉnh bụng chảo quá thân nhìn Bắc Vũ Triệt, bất quá lúc này ánh mắt đã bất đồng với di vãng. Hiện tại Nguyệt Thương Tuyết trong mắt thần sắc rõ ràng nhiều một phần sắc ý. Thương tuyết mội mội vì sao như vậy xem vi huynh, chẳng lẽ là vi huynh trên mặt có thứ gì? Kia đảo không phải. Ý cười, càng là nùng liệt. Nguyệt thương tuyết về phía trước đi một bước, khoảng cách bác vũ triệt càng tiến thêm một bước. Bổn vương phi chỉ là muốn nhìn rõ ràng bác vũ công tử đáy mắt thần sắc, đương biết được ta không có bất luận cái gì sự tình thời điểm, sẽ là cái cái dạng gì biểu tình. Thương tuyết mội mội là có ý tứ gì, vi huynh không quá minh bạch. Bác vũ triệt nửa hiếp cười mắt. Làm người thấy không rõ lắm hắn trong mắt thần sắc đến tuột cùng vì sao? Không rõ. Bắc Vũ công tử là thật sự không rõ vẫn là cảm thấy bổn vương phi là cái ngốc từ đâu. Không biết khi nào, một con chủy thủ dừng ở Bắc Vũ Triệt trên cổ, chỉ cần Nguyệt Thương Tuyết như vậy nhẹ nhàng mà dùng một chút lực, Bắc Vũ Triệt liền sẽ trở thành như cũ thi thể. Đương nhiên, lấy Bắc Vũ Triệt võ công tự nhiên sẽ nhẹ nhàng né tránh mở ra, nhưng là Nguyệt Thương Tuyết có tin tưởng có thể ở Bắc Vũ Triệt nhích người một khắc, lấy chủy thủ đem này hoa thương Rốt cuộc này, tùy thủ phía trên lây dính kịch độc, trừ phi nàng giải độc, nếu không trên thế giới này không ai có thể cứu được Bắc Vũ Triệt. Làm Can, Nguyệt Thương Tuyết ngươi muốn làm gì? Từ Âm U Trung đi ra thị vệ muốn tiến lên, lại bị Nguyệt Thương Tuyết trong tay tùy thủ đe dọa đình chỉ bước chân. Đừng tới đây, bổn vương phi nếu là đã chịu kinh hách, này tùy thủ đã có thể đâm đi vào. Đúng rồi, tùy thủ mặt trên còn đổ kịch độc, nếu là Thoáng Hoa khai một cái miệng vết thương, vậy các ngươi gia công tử đã có thể trở thành một cái chết người. Quả nhiên. Ở Nguyệt Thương Tuyết uy hiếp dưới, kia thị vệ dừng bước không hề tiến lên. "Thương Tuyết muội muội, ngươi cho rằng bằng ngươi thân thủ thật sự có thể thương tổn Vi huynh sao?" "Ha ha, vậy muốn nhìn, nếu Bắc Vũ công tử thật sự tính toán bác một bác nói, bổn vương phi nhưng thật ra không có gì ý kiến đâu." Nguyệt Thương Tuyết cười vô hại, nhưng càng là loại này tôi cười, kia sát ý liền càng là càng thêm nùng liệt. Hôm nay nàng thông tri Bắc Vũ triệt đi trước các mái, liền bố cục hết thảy, chờ chính là Bắc Vũ triệt thượng câu. Bắc Vũ nhất tộc Tông môn con cháu sợ là căn bản sẽ không nghĩ đến chính mình sẽ đến như vậy một tay. Vì huynh nhưng thật ra có ghi không rõ, thương tuyết muội muội vì sao phải làm như vậy? Bắc Vũ triệt bà con mấy cái tựa hồ rất là khó hiểu, do hỏi Nguyệt Thương tuyết làm như vậy mục đích là cái gì? đương nhiên là cảm tạ Bắc Vũ công tử ân cứu mạng. Nếu không có Bắc Vũ công tử bẩm báo giải dược phương pháp, bổn vương phi cũng sẽ không lâm vào bóng đẻ trung vô pháp tự kiểm chế. Nguyệt Thương tuyết một câu làm Bắc Vũ triệt thần sắc sửng sốt kia cực kỳ bé nhỏ biểu tình biến hóa đã cũng đủ nghiệm chứng nguyệt thương Tuyết suy nghĩ hết thảy. Ngày đó Bắc Vũ Triệt đi vào nguyệt phủ thư phòng báo cho nguyệt thương Tuyết giải dược biện pháp, lấy một cái tu vi cực cao người trả giá suốt đời tu vi đem nàng trong cơ thể dược thanh trừ sạch sẽ, như vậy nàng mới có thể được cứu trợ, sẽ không mất đi ngũ cảm trở thành một khối cái sắc không hồn. Ngày đó nguyệt thương Tuyết cũng không có chú ý tới cái này chi tiết, Sương Nhi bởi vì lo lắng cho mình ở ngoài cửa đưa bọn họ chi gian nói chuyện nghe được rành mạch. Rồi sau đó ở có lúc sau đã phát sinh một loạt sự tình. Giải dược biện pháp là đúng, nhưng làm mọi người xem nhẹ một cái chuyện quan trọng, bên kia là bóng đẻ cuốn thân. Nguyệt Thương Tuyết tìm đọc một chút quỷ cốc y dìa thư, mặt trên minh xác ghi lại loại này dược giải pháp cùng với tác dụng phụ. Nếu lúc ấy không có kia đột nhiên xuất hiện lao đạo cứu giúp nói, nàng liền sẽ vẫn luôn bị nhốt ở bóng đè trung vô pháp thoát thân. Cuối cùng kết quả là như thế nào, ai cũng không dám đi phòng đoán. Mà hết thể này người khởi xướng đó là Bác Vũ Triệt. Bắc Vũ Triệt rõ ràng là muốn lợi dụng Sương Nhi đối chính mình này một phần quan hệ đi trước Nguyệt Thị Tông môn bẩm báo chuyện này. Hơn nữa Bác Vũ Triệt cũng suy đoán đến Nguyệt Thị Tông môn tam trưởng lao cùng Nguyệt Trường Thanh hai người tất nhiên sẽ vì cứu chính mình mà làm ra cái gì tới. Chỉ cần hai người bên trong có bất luận cái gì một người võ công tan hết, kia đối bọn họ tới nói tuyệt đối là mị sự một cọc. Kết quả, Nguyệt Trường Thanh vì cứu chính mình hao hết suốt đời công lực, nhưng là Bác Vũ Triệt ngàn tính vạn tính cũng sẽ không nghĩ đến có lẽ là trời cao không đành lòng làm chính mình trở thành trận này âm lưu hạ quân cờ nhất định phải làm nàng trở lại tần quốc lấy tần tông diên đầu người cho nên mới sẽ làm cái kia lao đạo kịp thời xuất hiện cứu chính mình bắc vũ công tử đại ân đại đức buồn vương phi muốn như thế nào báo đáp ngươi mới hảo đâu nói nguyệt thương tuyết trong tay chủy thủ càng là gần một phần chỉ cần hơi hơi dùng một chút lực chủy thủ liền sẽ cắt qua bắc vũ chật cổ mặc dù hắn có lại cao siêu võ công cũng tuyệt đối sẽ không ngăn cản chủy thủ thượng kịch độc căn bòn mà lúc này bị Nguyệt Thương Tuyết sở uy hiếp Bác Vũ Triệt lại là cười cười Thương Tuyết Muội Muội đa tâm Vi Huynh cũng không biết chuyện này sẽ phát sinh còn Hảo Thương Tuyết Muội Muội không có sự tình Vi Huynh cũng coi như là yên tâm Bác Vũ Triệt biểu tình hiển nhiên là thở dài nhẹ nhõm một hơi mặc cho ai nhìn đều sẽ cảm thấy huynh trưởng ở lo lắng Muội Muội an ủi ở biết được Muội Muội bình an không có việc gì lúc sau bộ dáng thoải mái nhưng bằng không Bác Vũ Triệt từ lúc bắt đầu liền tính kế Nguyệt Thương Tuyết tính kế toàn bộ Ngụy phủ tính kế Nguyệt Thị Tông môn Như vậy một cái nguy hiểm nhân vật, Nguyệt Thương Tuyết tất nhiên sẽ không tùy ý bọn họ ở Khương Quốc đô thành làm sảng làm bậy đi xuống. Chính văn chương 380 từ mục đích. Đột nhiên, một đạo ngân quang lập lòe, Nguyệt Thương Tuyết trong tay chủy thủ đâm vào Bắc Vũ Triệt cổ, một đạo đỏ như máu hoa ngân hiện ra ở Bắc Vũ triệt làn da thượng. Nguyệt Thương Tuyết ngươi tìm chết. Thị vệ thấy Nguyệt Thương Tuyết động thủ, đi nhanh tiến lên, muốn đem Nguyệt Thương Tuyết đánh chết. Nhưng ai biết, liền ở thị vệ tiến lên kia một khắc, dấu ở âm thầm tam trưởng lão Hiệt thân đem thị vệ một trưởng đánh bay. Tiểu tử núi muốn thương tổn thương tuyết nha đầu cũng không xem chính mình là cái thần đồ vật, thế nhưng ở bổn trưởng lão mặt tiêu võ dương ai, đương bắc vũ triệt nhìn đến tam trưởng lão xuất hiện kia một khắc, hết thảy liền đã sáng tỏ. Nguyên lai like hôm nay hết thảy đều ở nguyệt thương tuyết kế hoạch bên trong là một hồi tỉ mỉ thiết kế hồng môn yến. Ý cười hiện lên ở khóe môi, bắc vũ triệt cảm giác được ở trong thân thể độc tố ở một chút một chút ăn mòn trong óc. Xem ra hôm nay Vi huynh nhất định phải thua ở Thương Tuyết muội muội trong tay. Kia đảo không hẳn vậy, chỉ cần Bắc Vũ công tử chịu hợp tác, bổn vương phi tự nhiên sẽ dâng lên giải dược. Nguyệt Thương Tuyết đem trong tay truy thủ thu trở về, lại ném ra một quả màu trắng thuốc viên. Nay dược có thể tạm thời giải độc, bất quá còn thỉnh Bắc Vũ công tử thế chuyện, chờ chuyện này làm thỏa đáng, tự nhiên sẽ đem giải dược dâng lên, đến lúc đó Bắc Vũ công tử tất nhiên bình an không có việc gì. Một không màu trắng thuốc viên dừng ở trong tay. Nguyệt Thương Tuyết ánh mắt lộ ra mấy phần diễn ngược tươi cười. Người đều là thích mệnh, nàng tin tưởng Bắc Vũ Triệt cũng là như thế. Hôm nay này hết thảy tuy rằng đều là ở kế hoạch bên trong, nhưng hắn tạm thời còn không có đem Bắc Vũ Triệt giết chết tính toán, ít nhất trong khoảng thời gian này bên trong, Bắc Vũ Triệt vẫn là có một ít tác dụng. Nàng muốn lợi dụng Bắc Vũ Triệt tới kiềm chế U Minh các cùng Thương Vân Sơn, do đó đem này một lưới bắt hết. Kết thúc, đường Bắc Vũ Triệt an vào giải dược lúc sau, Nguyệt Thương Tuyết cũng thấy được Bắc Vũ Triệt quyết định Không biết Thương Tuyết muội muội muốn cho Vi huynh làm chuyện gì? Rất đơn giản, Bắc Vũ công tử hẳn là biết U Minh các cùng Thương Vân Sơn người ở nơi nào, còn làm phiền Bắc Vũ công tử cấp hai nhà người mang một câu, liền nói ta trong tay còn có một viên Cửu chuyển linh lung châu, ai muốn cùng ta hợp tác nói, ta liền đem kia Cửu chuyển linh lung châu đưa cho ai. Quả nhiên, cùng tháng Thương Tuyết giọng nói rơi xuống hết sức, Bắc Vũ triệt nở nụ cười. Như hắn sở liệu, Nguyệt Thương Tuyết trong tay quả nhiên vẫn là có Cửu chuyển linh lung châu. Hảo. Điều ba ngày lúc sau tụ phúc lâu, bản công tử đúng hẹn tới, cũng sẽ đem vũ Minh các các chủ cùng Thiên một tử hai người đưa đến Thương Tuyết muội muội trong tay. Còn hy vọng Bắc Vũ công tử nói được thì làm được mới là. Giọng nói rơi xuống, Lưỡng đạo thân ảnh thả người chợt lóe biến mất ở gác mái bên trong, mà Nguyệt Thương Tuyết ánh mắt còn lại là nhìn chằm chằm kia Lưỡng đạo thân ảnh nhìn lại, biết hoàn hoàn toàn toàn biến mất ở tầm mắt bên trong. Nha đầu, ngươi thật sự tin tưởng Bắc Vũ triệt nói? Tam trưởng lão tổng cảm thấy Bắc Vũ triệt tiểu tử này quỷ thực. Hơn nữa thập phần không đáng tin cậy. Không tin, nhưng hiện tại Bắc Vũ Triệt mệnh ở trong tay ta, ta tin tưởng Bắc Vũ Triệt là một cái tích mệnh người, vì chính mình an toàn có thể làm ra bất cứ chuyện gì tới. Này đó là nguyệt thương tuyết huy hiếp Bắc Vũ Triệt tư bản, không gì sánh nổi. Mà nàng cũng tin tưởng, Bắc Vũ Triệt vì chính mình tánh mạng, mặc dù là làm hắn trở lại không về hải giết Bắc Vũ nhất tộc tộc trưởng đều là có thể. Cho nên nói, nàng không thích loại người này, nhưng cũng thích cùng Bắc Vũ Triệt người như vậy hợp tác. hết thảy liên chờ 3 ngày lúc sau. Thời gian một chút một chút quá, Nguyệt Thương Tuyết chờ đợi 3 ngày lúc sau gặp nhau. Bất quá, tại đây ngắn ngủ mấy ngày bên trong, một kiện trọng đại tin tức truyền khắp toàn bộ Khương quốc đô thành, thậm chí tràn ngập bao phủ toàn bộ thập quốc. Tin tức có đáng tin? Đáng tin cậy, hiện tại thập quốc đã triệt triệt để để lâm vào chiến loạn bên trong, Khương quốc còn hảo thuyết, mặt khác quốc gia hoặc là lâm vào nội chiến, hoặc là là hai nước giao chiến. Thập quốc nội loạn chuyện này, Nguyệt Thương Tuyết đã sớm biết. Nhưng là không tưởng làm sự tình thế nhưng nghiêm trọng tới rồi tình trạng này. Hiện giờ bọn họ có thể làm cũng chỉ có tính xem này thay đổi. Tần Quốc đâu? Nguyệt Thương tuyết hỏi Tần Quốc chẳng hướng, tam trưởng lão còn lại là lắc lắc đầu. Tần Quốc cùng Khương Quốc không sai biệt lắm, không nghĩ tới Tần Tông Diên kia tiểu tử thế nhưng có như vậy thiết huyết thủ đoạn, có thể làm Tần Quốc lần này thập quốc náo động chung bảo tổn tương đương thực lực tới chống đỡ ngoại địch, lại còn có nghe nói Tần Tông Diên cố ý muốn xâm chiếm Hàn Quốc lãnh thổ. Nghe Tam trưởng lão nói về Tần quốc sự tình, Nguyệt Thương Tuyết khỏe môi hiện ra một mặt ý vị sâu xa tươi cười. Thật đúng là Tần Tông Diên tác phong thừa dịp thập quốc náo động, đem chính mình dã tâm phát huy tới rồi cực hạn. Loại người này, quả nhiên thích hợp cùng loàn thế. Nha đầu, ngày mai liền phải cùng kia mấy nhà thế lực gặp mặt, ngươi chuẩn bị sẵn sàng sao? bằng không đừng đi, thoái thác ngươi sinh sản lúc sau. Cung U Minh các cùng Thương Vân sơn người gặp mặt bất đồng với di vãng, đúng chi hiện tại Nguyệt Thương Tuyết còn có mang càng là một kiện nguy hiểm sự tình. Ú minh các các chủ cùng thương Vân Sơn Thiên Một Tử, cái nào người không phải cao thủ trong cao thủ, nếu thật sự đã xảy ra sự tình gì, hắn tất nhiên sẽ lựa chọn bảo hộ Nguyệt Thương Tuyết không chịu đến bất cứ nguy hiểm. Tam trưởng Lão yên tâm, hiện tại cái này thời cơ đúng là thời điểm. Hôm sau, tụ Phúc Lâu. Vương Thúc, một hồi đem người đều rút khỏi đi, hôm nay tụ Phúc Lâu không khai trương. Phần 246 Đã biết Đại Tiểu Thư Vương Thúc tuy rằng không rõ đã xảy ra sự tình gì, nhưng là từ Nguyệt Thương Tuyết biểu tình thượng cũng nhìn đến đến ra tới, một hồi tới người nhất định sẽ không cái gì thiện tra. Sáng sớm lên, Nguyệt Thương Tuyết liền đem tụ phúc lâu người đưa đến tụ bảo lâu, đem tụ bảo lâu bùi ứng hàn tiêu tới. Kéo kẹt. Lúc này, một đạo thanh âm nhớ tới, Nguyệt Thương Tuyết theo thanh âm quay đầu lại nhìn lại, chỉ thấy một bộ hắc y y nam nhân cùng một bộ bạch y y mặt nạ nam tử xuất hiện ở tầm mắt bên trong, này hai người đúng là U minh các các chủ cùng với Thiên Tử. Mà minh các các chủ phía sau còn đi theo một ánh mắt dại ra thiếu nữ, đương thiếu nữ ánh mắt tiếp xúc đến Nguyệt Thương Tuyết thời điểm, nghiêng đầu, trước đôi mắt, trong mắt tựa hồ hiện lên một mặt quang mang. Nhưng kia quang mang nháy mắt tiêu tán không thấy, làm người bắt giữ không đến. Nguyệt Thương Tuyết nắm chặt song toàn, đem trong lòng kia một mặt sát ý ẩn nhận xuống dưới. Không vội với nhất thời, nàng nhất định sẽ cứu ra Linh Nhi. Nếu tới, hai vị trên lầu thỉnh đi, bác vũ công tử đã chờ đã lâu. Từ biệt mấy tháng không thấy. Thương tuyết khí sắc nhưng thật ra hảo không ít. Đúng vậy, nay còn muốn ít nhiều U Minh các các chủ phúc, nếu là không có các chủ ngài, buồn vương phi cũng sẽ không quá đến như vậy dễ chịu. Nguyệt thương tuyết lời, đỉnh bụng đi ở hai người trước mặt, đem U Minh các các chủ cùng thiên một tử chỉ dẫn thượng lầu hai. Lầu hai nhã gian trùng, bác Vũ Triệt đã chờ lâu ngày, U Minh các các chủ cùng thiên một tử xuất hiện ở nhã gian kia một khắc, vài người bốn mắt nhìn nhau, không khi nháy mắt ngưng kết. Vài vị cũng đừng đứng, ngồi xuống đi. Hôm nay Bổn Vương Phi kêu vài vị tiến đến mục đích, chư vị cũng nên đều minh bạch. Chính văn chương 385 năm đó việc. Nguyệt Thương Tuyết ánh mắt nhất nhất nhìn chăm chú vào trước mặt vài người. Bác Vũ nhất tộc Bắc Vũ triệt, U minh các các chủ, cùng với Thương Vân Sơn Thiên Một Tử. Này ba người ở nàng Nguyệt Thương Tuyết sinh mệnh không đáng kể chút nào, nhưng là hoặc nhiều hoặc ít kiểm chế nàng, thế cho nên hiện giờ cục diện có chút xấu hổ. Bất quá cũng nguyên nhân chính là vì là như thế này. Nguyệt Thương Tuyết muốn lợi dụng ba người chi gian quan hệ tới đạt tới mục đích của chính mình. Tựa như Nguyệt Thương Tuyết đề phòng Bắc Vũ Triệt U Minh các các chủ cùng với thiên một tử giống nhau, ba người đồng dạng đề phòng Nguyệt Thương Tuyết. Rốt cuộc Bắc Vũ Triệt đã ăn qua Nguyệt Thương Tuyết mệt, hiện giờ ở trong thân thể còn có độc tố không thể thanh trừ sạch sẽ, hơn nữa hắn đã thử qua, tùy ý hắn toàn thân huyết mạch đi ngược chiều, muốn dựa theo Bắc Vũ nhất tộc cổ xưa giải độc phương pháp cũng là không có bất luận cái gì tác dụng. Cho nên hắn mới không thể không dựa theo Nguyệt Thương Tuyết lời nói đem hai người kia tìm tới Tụ Phúc lâu một cái bàn thượng bãi đầy mỹ thực Nguyệt Thương Tuyết cầm lấy chiếc đũa kẹp thịt bò đặt ở cái lẩu bên trong sau một lát đem xuyến tốt thịt bò đặt ở trong chén đứng nước chấm ăn đi xuống hương vị không tồi còn xem như tươi ngon so với Nguyệt Thương Tuyết thái độ những người khác biểu tình tựa hồ liền không có như vậy nhẹ nhàng mặc dù bọn họ trước mặt ngồi nữ tử chỉ là một tháng Thương Tuyết mà thôi nhưng này nữ tử gian trá giả hoạt không thể không đề phòng Không biết cửu vương phi tìm chúng ta tiến đến một tụ nhưng có chuyện gì? Chư vị thỉnh dùng, đừng ta chính mình một người ăn, nhiều không tốt, có vẻ ta chậm chễ chiêu đãi không chu toàn dường như. Nguyệt Thương Tuyết ý bảo mọi người động chiếc đũa, nhưng không ai cầm lấy chiếc đũa cùng Nguyệt Thương Tuyết giống nhau ăn cái lẩu bên trong mỹ thực. Ý tứ này tự nhiên sáng tỏ, sợ Nguyệt Thương Tuyết ở đồ ăn bên trong động cái gì tay chân, có thể tiểu tâm một phân đó là một phân. Như thế nào? Sợ ta ở cái lẩu bên trong hạ độc. Nguyệt thương tuyết làm cho mọi người mặt lại là từ cái lẩu chung bỏ thêm một chiếc đua thịt bò đặt ở trong miệng, phút cuối cùng còn uống lên một ly trà sữa. Vài vị nếu không ăn, ta đây đã có thể tất cả đều ăn, mang thai ăn uống đại, ngựa ngủng. Nguyệt thương tuyết cũng mặc kệ trước mặt ngồi người nào, một chiếc đua một chiếc đũa kẹp cái lẩu chung đồ ăn ăn đi xuống, không đến một lát chung, cái lẩu chung thịt bò còn thừa không có mấy, Nguyệt thương tuyết lại không có ăn no. Bùi ứng hàn, trở lên mấy mâm thịt bò, muốn. Thịt Nguyệt Thương Tuyết thanh âm quanh quẩn ở tụ phúc lâu bên trong, chờ ở ngoài cửa Bùi ứng Hàn đẩy xe tiến vào phòng, đem đồ ăn phẩm nhất nhất bày biện ở trên bàn. "Ngươi có thai đừng ăn quá nhiều thịt, quý." Bùi ứng Hàn một câu thành công bị Nguyệt Thương Tuyết một cái xem thường, người này như thế nào đến lúc này đều như thế độc miệng, trước bất hỏa ngươi so đo. Lại là một mâm thịt bò tiêu diệt hầu như không còn, mà lúc này, đứng ở ngoài cửa cách đó không xa Tam trưởng lão đã sớm kiềm chế không được, ở Nguyệt Thương Tuyết hạ chiếc đũa phía trước, thả người chợt lóe xuất hiện ở bên người nàng, cầm chiếc luo đem cái lẩu bên trong thịt bò toàn bộ kẹp tới rồi chính mình trong chén. Tam trưởng lão ngươi lớn như vậy tuổi tác thế nhưng cùng một cái thai phụ đoan. Thương Tuyết Nha đầu ngươi muốn tôn lão ai ấu không phải? Tam trưởng lão nơi nào quản được nhiều như vậy? ăn nóng bỏng thịt bò, kia vẻ mặt cảm thấy mỹ mãn biểu tình miễn bàn cỡ nào thích ý. Thương Tuyết Nha đầu làm hắn đang âm thầm quan sát, chẳng lẽ chính là làm hắn đang âm thầm nhìn Nha đầu này ăn lẩu sao? Các ngươi không ăn ta liền không khách khí ha. Không đợi bác vũ triệt đám người có cái gì hành động, tam trưởng lao đứng lên đem Bắc vũ triệt ba người trước mặt mầm tất cả đều đoan ở chính mình trước mặt, nhất nhất đem này hạ tiến cái lẩu bên trong. Đối với tam trưởng lão cùng nguyệt thương tuyết này hai cái ăn lửa nóng người tới nói, bác vũ triệt, U minh các các chủ, cùng thiên một tử ba người đến là hàm không hợp nhau. Bất quá tiếp quản người vẫn là không có động chết búa, ánh mắt dừng ở hai người trên người, trong mắt thần sắc tựa hồ đều ở tính toán cái gì. Kết thúc. Vô luận là Tam trưởng lão vẫn là Nguyệt thương Tuyết đều đã ăn no, kế tiếp cũng nên nói chuyện chính sự. Thương Tuyết muội muội, ngươi làm vi huynh làm sự tình đều đã làm tốt. Bắc Vũ Triệt tươi cười hiện lên ở trên mặt, kêu biểu tình làm người không thể không hiểu lầm hai người kia chi gian có cái gì âm nhu muốn hãm hại U Minh các cùng Thương Vân Sơn. Bất quá, Đường Bắc Vũ Triệt giọng nói rơi xuống hết sức lại vội vàng sửa miệng. Vi huynh sơ sẩy, đã không thể lại kêu Thương Tuyết vì muội muội, dựa theo lễ tiết, vi huynh hẳn là kêu ngươi thánh nữ đại nhân. Quả nhiên, Đường Bắc Vũ triệt câu này nói xuất khẩu thời điểm, Thương Vân Sơn Thiên một tử cùng U Minh các các chủ giới ngôn đều là trong mắt sát khí xuất hiện mà ra. Tấm tác, An uống no đủ Nguyệt Thương Tuyết tấm tắc cười. Tam trưởng lão, ngươi nói ta hiện tại thân phận đến tột cùng là cái gì? Cựu vương phi, Nguyệt thị tông môn tộc trưởng, Bắc Vũ nhất tộc thánh nữ, Thương Vân Sơn muốn tiền triều trọng lâm quan trọng quân cờ. Nguyệt Thương Tuyết đem chính mình thân phận nhất nhất kỹ càng tỉ mỉ liệt kê ra tới, ba người ánh mắt cũng nhìn Nguyệt Thương Tuyết chờ đợi nàng kế tiếp muốn nói đến lời nói đứng dậy hôm nay tiền đến bột vương phi mục đích cũng chỉ có một cái đó là đem trong tay huyền vũ châu giao cho các ngươi ba người trong đó bất luận cái gì một người nguyệt thương tuyết phất phất tay đùi ứng hàn lại một lần xuất hiện trong tay màu đen hộp an mặc tiểu trung quốc đúng là huyền vũ châu chư vị đừng đa tâm lúc trước ta xác thật là nghĩ lợi dụng cái này huyền vũ châu tới kiểm chế các ngươi nhưng hiện tại đã không cái này tất yếu nếu ba vị ai có thể trả lời ta vấn đề hơn nữa có thể làm ta vừa lòng nói Cái này huyền vũ châu ta liền đưa cho ai, buồn vương phi nói được thì làm được. Đương huyền vũ châu xuất hiện kia một khắc, ba người bên trong ánh mắt đều là chợt lóe mà qua tham lam chi sắc, Nguyệt Thương Tuyết đem ba người trong mắt biểu tình giành mạch thu ở đáy mắt. Thánh nữ đại nhân muốn biết sự tình gì, vi huynh tự nhiên sẽ nhất nhất báo cho. Bác vũ triệt đi trước biểu lộ chính mình thái độ, giới ngôn cùng thiên một tử tuy rằng không nói gì, nhưng hành động chung cũng nói nói sáng tỏ từng người thái độ. Nguyệt Thương Tuyết sở dĩ dám như vậy công khai đem huyền Vũ Châu lấy ra tới, đó là lợi dụng ba người cho nhau kiểm chế quan hệ, mới có thể làm được như thế, nếu không nàng dám cam đoan dây tiếp theo huyền Vũ Châu liền sẽ biến mất không thấy. Hảo, một khi đã như vậy, kia Bồn Vương Phi liền hỏi. Nguyệt Thương Tuyết ánh mắt đầu tiên dừng ở Bắc Vũ triệt trên người, do hỏi năm đó Bắc Vũ yên tri tử sự tình. Bồn Vương Phi nếu là không có nhớ lầm nói, ta mẫu thân nguyên nhân chết là bởi vì Bắc Vũ nhất tộc truy hồn đình nếu ta mẫu thân thân là Bắc Vũ Nhất Tộc Thánh Nữ, vì sao Bắc Vũ Nhất Tộc còn muốn đau hạ sát thủ? Dương Bắc Vũ lê bại lộ ra truy hồn đinh kia một khắc, Nguyệt Trường Thanh nói đã sáng tỏ hết thảy. Bắc Vũ yên chết cùng Bắc Vũ Nhất Tộc thoát ly không được căn hệ, Dương Bắc Vũ yên chết thời điểm ở trong thân thể liền tìm được rồi truy hồn đinh. Đây là Bắc Vũ Nhất Tộc đặc có trừng phạt, mục đích đó là làm đã chịu truy hồn đinh hãm hại người vĩnh thế không được siêu sinh. Điểm này là nhị thúc năm đó sở làm hành vi. Năm đó Bắc Vũ nhất tộc bên trong quấn thân khác nhau, dì tuy rằng là tiền nhiệm thánh nữ đại nhân, nhưng cũng đồng dạng là tộc trưởng nữ nhi. Chính văn chương 386 Uy ta. Bắc Vũ Triệt nói năm đó đã phát sinh sự tình, sự tình quan Bắc Vũ Yên trí tử. Năm đó Bắc Vũ nhất tộc bên trong sinh ra thật lớn mâu thuẫn. Bắc Vũ Yên thân là Bắc Vũ nhất tộc thánh nữ, lại là Bắc Vũ nhất tộc tộc trưởng nữ nhân, lại phạm phải đại sai, tộc trưởng tuy rằng có tâm giữ gìn, nhưng chung quy vẫn là làm Bắc Vũ thành được độc thủ chờ tới biết sự tình chân tướng lúc sau, Bắc Vũ Yên đã chết. Mặc dù là ngay lúc đó tộc trưởng đuổi tới Khương quốc cũng vô lực xoay chuyển trời đất, chỉ có thể tiếp thu tin tức này. Thân là chấp pháp đường đường chủ Bắc Vũ Thành cũng không cho rằng chính mình làm sai cái gì. Lúc này đây lại tính toán phái ra Bắc Vũ Lê Ám sát Nguyệt Thương Tuyết, từ căn bản thượng phá hủy Thương Vân Sơn âm lưu. Bắc Vũ Triệt nhất nhất nói, Nguyệt Thương Tuyết một chữ không lẩu nghe. Sự tình trải qua chính là cái dạng này. Cho nên nói, ta mẫu thân chết cùng ngươi không quan hệ. Nguyệt Thương Tuyết ánh mắt vài phần đạm mạc, Bắc Vũ Yên nguyên nhân chết rốt cuộc giải khai, bắt lấy một cái đó là Thương Vân Sơn. Thiên một tử tiền bối, kế tiếp bổn vương phi muốn hỏi ngươi một chút sự tình, còn làm phiền Thiên một tử tiền bối hảo hảo trả lời. Thiên một tử không nói gì, mặt nạ dưới ánh mắt đang nhìn Nguyệt Thương Tuyết thời điểm, tựa hồ ẩn ẩn cất giấu một tia oán hận, đến nỗi này oán hận là từ đâu mà đến, Nguyệt Thương Tuyết liền không rõ ràng lắm, huống chi nàng cũng lười đến đi biết Thiên một tử trong mắt đối chính mình hận ý vì sao. Cái kia tiên đoán là thật là giả. Nguyệt Thương Tuyết chỉ nghĩ hỏi cái này một vấn đề. Từ sự tình phát sinh đến bây giờ, Nguyệt Thương Tuyết tổng cảm thấy Thương Vân Sơn nói nàng thập quốc chi loạn chủ đạo. Nếu phỏng đoán không sai nói, này đó lao bất tử chẳng qua là muốn vì tiền triều trọng lâm, lật đổ thập quốc thống trị tìm một cái cơ thôi. Mà Nguyệt Thương Tuyết thân phận, với lúc là nhất thích hợp bất quá. Đầu tiên, Nguyệt Thương Tuyết mẫu thân là Bắc Vũ Nhất tộc thánh nữ, phụ thân là Tương Lai Nguyệt Thị Tông môn tộc trưởng người thừa kế lớn nhất người được chọn. Hơn nữa liền đại gia tộc bên trong Nguyệt Thị Tông môn lại chiếm hữu rất lớn địa vị, Tam trưởng lao thân phận cũng là mọi người không dám dễ dàng trêu chọc. Như thế rất nhiều nhân tố hỗn loạn ở bên nhau, hết thể đều ở sáng tỏ bất quá. Cái gọi là tiên đoán, bất quá chính là Từ Thương Vân Sơn tìm sự ngụy trang mà thôi, mà nàng còn lại là không duyên cớ làm quân cờ. Loại cảm giác này thập phần lại người khó chịu. Nguyệt Thương Tuyết nhìn Thiên Một Tử hồi lâu, mà Thiên Một Tử vẫn chưa nói ra một chữ nghĩ đến hết thảy đều cùng Nguyệt Thương Tuyết suy đoán không có bất luận cái gì xuất nhập. Nguyệt Thương Tuyết kết thúc ở dài dòng trầm mặc bên trong, Thiên Một Tử vẫn là chậm rãi mở miệng nói chuyện. Phần 247 ngươi cũng biết làm ngươi thoát ly bóng đè người trả giá cái dạng gì đại giới. Thiên Một Tử không thể hiểu được một câu là Nguyệt Thương Tuyết lăng một chút, nàng tin tưởng Thiên Một Tử nói lời này không có khả năng không có nguyên do, cứu nàng thoát ly bóng đè người trả giá cái dạng gì đại giới, nhưng những lời này là có ý tứ gì? Nguyệt Thương Tuyết nhìn Thiên Một Tử, kia nam nhân trên mặt mặt nạ chết xạ hàn quang. Ngươi sở dĩ còn sống, hết thảy nguyên do đều là bởi vì ngươi sư phó. Thiên Một Tử một câu lạc liền không hề nhiều lời, Nguyệt Thương Tuyết cũng như đại mộng sơ tỉnh giống nhau minh bạch hết thảy. Nguyên Lai lúc ấy cứu chính mình lão đạo là sư phó. Tam trưởng lão khó hiểu nhìn Nguyệt Thương Tuyết cùng Thiên Một Tử, nhìn Nguyệt Thương Tuyết trong mắt khiếp sợ, tựa hồ cũng minh bạch một chút sự tình. Thì ra là thế, Chắc không được hắn tổng cảm thấy ngày đó cái kia lão đạo có chút quen mắt. Nguyên lai là nguyệt thương tuyết sư phó, không đúng, phải nói là vân thương tuyết sư phó. Này, thật đúng là thầy trò tình thâm. Kia lão đạo vì cứu vân thương tuyết không tiết hao phí thọ mệnh làm nàng trọng sinh, hiện giờ lại một lần đem nguyệt thương tuyết từ bóng đệ bên trong cứu ra, chỉ sợ cũng là trả giá thảm trọng đại giới. Nhìn bầu trời một tử trong mắt đối nguyệt thương tuyết oán hận liền có thể sáng tỏ một vài. Nguyệt thương tuyết trong lòng cũng là ngũ vị trần tạm, ở bóng đệ bên trong, nàng thấy được sư phó chỉ dẫn, nhưng con con chưa từng nghĩ đến. Sư phó thế nhưng thật sự rời đi thương Vân Sơn tới cứu chính mình, hơn nữa trả giá thảm trọng đại giới. Ngắn ngủi trầm mặc giá trị chu, nguyệt thương tuyết ngẩng đầu, đem trong mắt khắc thường thần sắc tất cả thối lui. Chờ nàng đêm này đó phiền phái đều xử lý sau khi xong, nhất định sẽ tìm kiếm sư phó, đem sư phó kế đó nguyệt phủ an hưởng lúc tuổi già. Nhất định. Ú minh các các chủ. Thương tuyết có thể xưng hô bản tôn giới ngôn. Thanh âm trước sau như một ô nu, kia một đôi con mắt sáng đơn phượng nhãn hơi, hơi dơ lên. Trong mắt tươi cười lại là tất cả tà mị. Bồn Vương Phi sở nhận thức giới ngôn đã chết, hiện giờ trước mặt chỉ có U Minh các các chủ. Nguyệt Thương Tuyết cũng không tưởng cùng U Minh các các chủ nhiều lời vô nghĩa, trực tiếp hỏi chính mình vấn đề. Lúc trước U Minh các tàn sát tướng phủ, mục đích chỉ là vì kiểu chuyển linh lung châu. Cũng không phải, cũng là vì ngươi. Giới ngôn tươi cười là Nguyệt Thương Tuyết toàn thân nổi lên một tầng nổi da gà. Nếu bản tôn muốn đem Nguyệt Phủ triệt triệt để để tàn sát, Thương Tuyết mặc dù là bị ngăn cách lên. Bản tôn cũng sẽ tìm được người đem ngươi sát chi. Cho nên nói, Nguyệt Thương Tuyết cùng Nguyệt Linh Nhi không có chết, đều là giới ngôn ngay từ đầu thiết kế tốt. Thật đúng là ứng Nguyệt Thương Tuyết câu nói kia nàng là U Minh Cát, Thương Vân Sơn cùng Bắc Vũ nhất tộc lẫn nhau đánh cờ quân cờ. Sự tình đã sáng tỏ, chân tướng cũng đại bạch khắp thiên hạ. Nguyệt Thương Tuyết cười lạnh, nguyên lai nàng từ đầu chí cuối đều là người khác bản cờ thượng như hoa hảo đến quân cờ, chỉ là chờ cho nên người đều vào cục lúc sau. Chơi đất này vì bản cờ ván cờ bắt đầu chậm rãi chuyển động. Thú vị, thật sự thú vị. Bất quá này nhóm người sợ là nằm mơ cũng không thể tưởng được đi. Một mặt ý cười chậm rãi hiện lên ở khoẻ môi, Nguyệt Thương tuyết một tay chống hàm dưới, một tay nhẹ nhàng mà đánh bàn phát ra thùng thủng tiếng vang. Các vị vì lợi dụng ta cái này quân cờ tỉ mỉ kế hoạch bố trí nhiều năm như vậy, bất quá kết quả là chư vị sợ là không thể tưởng được, cuối cùng thắng lợi vẫn là buồn vương phi đâu. Ngươi cảm thấy ngươi một cái nho nhỏ nữ lưu hạ người có loại này phần tháng sao? Thiên một mục nhỏ quang trung Hàn Ý càng sâu, hiện giờ Khương Quốc ngươi căn bản không ở chính mình trong khống chế, một phương diện là bởi vì đế viện người nọ, một phương diện đó là bởi vì không hợp tác Nguyệt Thương Tuyết, hơn nữa ngày gần đây tới phát sinh đủ loại là sự tình, nếu Nguyệt Thương Tuyết không phải này, bản cờ trung nhất quan trọng một cái quân cờ, hắn đã sớm đem Nguyệt Thương Tuyết đại tá tám khối. Nữ lưu hạ người. Ha ha. Ý cười càng thêm nùng liệt. Nguyệt thương tuyết chậm rãi đứng lên, rất là không tức nhìn thoáng qua ba người. Các ngươi hiện tại còn cho rằng chính mình có cái này tư bản cùng buồn vương phi nói điều kiện sao, sờ sơ các ngươi mạch tượng, các ngươi sẽ thu hoạch kinh hỉ đâu. Bác Vũ triệt song chỉ tìm kiếm ở chính mình mạch tượng phía trên, đương buông đôi tay thời điểm, trong mắt sát ý một mảnh. Ngươi đối chúng ta hạ độc. Ba người là tuyệt đỉnh cao thủ, tùy tiện vây vây tay liền có thể đem Nguyệt thương tuyết nghiền áp đến chết. Nhưng bác vũ triệt đám người hoàn hoàn toàn toàn không có nhận thấy được Nguyệt Thương Tuyết là khi nào cho bọn hắn hạ độc. Giải dược lấy tới, nếu không ta làm người sống không bằng chết. Nga! Uy hiếp ta! Con người của ta cái gì đều sợ nhưng lại không sợ uy hiếp. Chính văn chương 387 tuân thủ lời hứa. So sánh với ba người vẻ mặt đằng đằng sát khí biểu tình, Nguyệt Thương Tuyết đến lúc đó vui vẻ thoải mái, đỉnh bụng cười nhìn ba người. Ta đã đã cho các ngươi giải dược, nhưng các ngươi không ăn, cũng không nên trách ta. Nguyệt Thương Tuyết vẻ mặt vui sướng khi người gặp họa, ba người chúng độc nàng lại không phải không có cấp vài người giải dược, là bọn họ không ăn mà thôi, liền trách không được nàng. Đi qua Nguyệt Thương Tuyết như vậy vừa nói, ba người ánh mắt rừng ở kia rông tuyết cái lẩu bên trong. Nguyệt Thương Tuyết, giải dược lấy tới. Giọng nói rơi xuống, thiên một tử đi nhanh tiến lên, muốn đem Nguyệt Thương Tuyết uy hiếp ở trong tay, ai ngờ, một đạo thân ảnh so thiên một tử càng mau một bước che chở Nguyệt Thương Tuyết. Bọn đạo trích hàng người. Vọng tưởng ở bổn trưởng lao trước mặt đối Nguyệt thương tuyết đánh cũng không nhìn xem chính ngươi là cái gì bối phận. Bang một tiếng tam trưởng lão một trưởng đem thiên một tử đánh lui, một trưởng này lực độ và tàn nhẫn đánh thiên một tử liên tục lùi lại mấy bước, căn bản chạm không dậy nổi thân mình tới. Ngươi tam trưởng lão đừng quên ngươi là thương vân sơn người. Đinh đinh đinh bổn trưởng lão từ trước sát sát thật thật thương vân sơn người nhưng là hiện tại chỉ là nguyệt thị tông môn tam trưởng lão cùng thương vân sơn có cái gián quan hệ các người hai cái cũng tưởng bị bổn trưởng lão đánh sao. Hiện giờ, vô luận là Bắc Vũ Triệt vẫn là giới ngôn cũng hoặc là thiên một tử, ở trong thân thể đều trúng độc. Loại này độc là nguyệt thương tuyết tỉ mỉ điều chế, đối nữ tử không có bất luận cái gì nguy hại, phản chi đối nam tử lại là có đại đại hại. Hơn nữa, loại này độc vô sắc vô vị, hôn tạp ở không khí bên trong, có không khí truyền ba tiến vào nhân thể máu bên trong, do đó ở máu tuần hoàn dưới sự trợ giúp chảy vào toàn thân. Dựa theo đạo lý tới nói Vô luận là bác vũ triệt, giới ngôn vẫn là thiên một tử, những người này đều là cao thủ trong cao thủ, tự nhiên có thể dễ dàng mà phát hiện chính mình bị hạ độc, nhưng là Nguyệt Thương Tuyết lại lợi dụng huyền vũ châu mê hoặc mọi người tâm trí, lợi dụng vài người tham nghiệm đánh mất bọn họ mố một phương diện để phòng chi tâm. Cho nên A, phàm là người đều sẽ lộ ra sơ hở, không có vô dục tắc cương này vừa nói. Hơn nữa, Nguyệt Thương Tuyết trong khoảng thời gian này lại là xem quỷ cốc y thư lại là xem si vưu huyền kinh đã sớm có thể đem độc dược cùng cổ thuật hoàn mỹ dung hợp ở bên nhau. Làm này nhóm người ở thần không biết quỷ không hay dưới tình huống chúng độc, mấu chốt một chút, loại này độc đối nữ tử vô hại, nếu không tam trưởng lao vào cửa thời điểm như thế nào không bận tâm hình tượng cùng nàng đoạt đồ an an. Thiên một tử tiền bồi chớ có tức giận, đối thân thể không hào đâu. Hơn nữa bổn vương phi minh sắc nói cho ngươi, càng là kích động loại này độc liền sẽ càng thêm nhanh chóng dũng mãnh vào toàn thân đến lúc đó liền tính là ta cũng không cách nào xoay chuyển tình thế vô pháp cứu trị các ngươi. Nguyệt Thương Tuyết cười rất là gà tặc, căn bản liền không lo lắng này ba người sẽ động thủ giết chính mình. Thánh Nữ Đại Nhân, ngươi muốn thế nào mới bằng lòng đem giải dược lấy ra tới. Bắc Vũ Triệt ánh mắt cũng không hề là tràn ngập làm người không rét mà run tươi cười, do hỏi Nguyệt Thương Tuyết giao ra giải dược điều kiện. Nguyệt Thương Tuyết bưng bả vai nhìn nhìn Bắc Vũ Triệt, lại là một mặt tươi đẹp ý cười miễn bản có bao nhiêu trói mắt. Cái này sao? rất đơn giản. Chỉ cần các ngươi đáp ứng 20 năm trong vòng không ở Khương Quốc xuất hiện, không được đối ta Nguyệt phủ Nguyệt thị tông môn làm ra bất luận cái gì bất lợi hành động, liền có thể. Nguyệt Thương Tuyết điều kiện rất đơn giản, mục đích đó là làm lợi dụng độc dược kiểm chế này, nhóm người rời đi Khương Quốc đô thành, làm Nguyệt phủ cùng Nguyệt thị tông môn từ âm ỉ xoáy nước bên trong rẽ rựa ra tới. 20 năm thời gian nói dài cũng không dài lắm, bảo ngắn cũng không ngắn lắm, hơn nữa Nguyệt Thương Tuyết tin tưởng, này nhóm người tuyệt đối sẽ đáp ứng chính mình. Bất quá sao? Nguyệt Thương Tuyết lời nói hơi hơi biến chuyển một chút. Các vị đều là võ công cao thủ, muốn diệt ta Nguyệt Phủ cùng Nguyệt Thị Tông môn quả thực dễ như trở bàn tay, không bằng như vậy nhưng hảo, mỗi một năm ta đều sẽ đem giải dược đưa đến mỗi một cái địa điểm. Giải dược tự nhiên cũng chia làm 20 năm phần, chỉ cần tại đây 20 năm chúng ta điều kiện các ngươi đều đạt thành, tự nhiên sẽ làm các ngươi khỏi hẳn vô ưu. Nguyệt Thương Tuyết nói làm ba người sắc mặt đều là âm trầm lưu lại. Bọn họ không nghĩ tới chính mình sẽ bị Nguyệt Thương Tuyết tính kế. Một cái một ngón tay đầu là có thể nghiền chết nữ nhân hiện giờ cùng bọn họ nói điều kiện. Nhưng trước mắt, tựa hồ không còn hắn pháp Hiện giờ thập quốc náo động đã sớm đã vượt qua mọi người đoán chức chúng phạm vi. 20 năm thời gian cũng vừa lúc làm cho bọn họ nghỉ ngơi lấy lại sức, chờ đến lúc đó ngóc đầu trở lại. Nguyệt Thương Tuyết, ngươi hẳn là biết ngươi cách làm là có bao nhiêu nguy hiểm. Thiên một tử tiền bối cũng nhân nên biết, khiêu chiến ta cực hạn hậu quả là như thế nào. Nguyệt Thương Tuyết căn bản liền không e ngại thiên một tử thứ này, hiện giờ Người này trái lại uy hiếp chính mình. Thương Vân Sơn lại làm sao vậy, hiện tại còn không phải làm theo bị nàng kiềm chế. Ta kiên nhẫn hữu hạ, rốt cuộc có đáp ứng hay không, lại cọ sát đi xuống, các ngươi ở trong thân thể độc đã có thể kiểm chế không được Tịch Mịch L. 20 năm thời gian, U Minh Các sẽ không xâm phạm Nguyệt phủ Nguyệt thị tông môn. Giới ngôn dẫn đầu đáp ứng rồi Nguyệt Thương Tuyết điều kiện. Nguyệt Thương Tuyết tay ngọc vung lên, một quả màu trắng thuốc viên dừng ở U Minh Các các chủ trong tay. Các chủ rộng thoáng Cái này là năm nay giải dược. Bắc Vũ nhất tộc 20 năm thời gian cũng sẽ không đối Nguyệt phủ Nguyệt thị tông môn làm ra bất lợi sự. Nguyệt Thương Tuyết lại đem một cái bị tắc thuốc viên còn tại Bắc Vũ triệt trong tay. Phút cuối cùng còn phụ gia thượng một câu. Bốn Vương phi biết Bắc Vũ công tử thông minh, nhưng là muốn phối trí loại này giải dược đại giới lại là Bắc Vũ công tử thừa nhận không tới, cho nên không cần vọng tưởng làm ra cái gì tới. Nguyệt Thương Tuyết một câu hoàn toàn đánh mất Bắc Vũ triệt ý nghĩ trong lòng, ở uống thuốc thuốc viên kia một khắc hắn đã đã nhận ra. Này độc dược cùng thuốc giải là hắn chưa bao giờ từng tiếp xúc quá lĩnh vực. Thế nào Thiên một Tử tiền bối, U Minh các cùng Thương Vân Sơn đều đã tỏ thái độ, Thương Vân Sơn muốn như thế nào làm đã có thể xem ngươi. Cuối cùng, Thiên một Tử ở Nguyệt Thương Tuyết ánh mắt nhìn chăm chú hạ, cũng đồng ý nàng điều kiện. Mà Nguyệt Thương Tuyết còn lại là đang âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, dấu ở tay hào dưới đôi tay tất cả đều là mồ hôi. Lúc này, Nguyệt Thương Tuyết từ bùi ứng hàn trong tay đem Huyền Vũ Châu cầm trong tay. U Minh các các chủ Bùn vương phi còn có một việc muốn cùng ngươi trao đổi. Chỉ cần ngươi đem Linh Nhi hồi phục bình thường, nay cái Huyền Vũ Châu chính là của ngươi." Nguyệt Thương Tuyết nói làm u minh các các chủ giới ngôn nở nụ cười, kia một đôi hơi hơi dơ lên đàn mắt phượng trung thần sắc miễn bản có bao nhiêu làm người không rét mà run. "Có thể, bất quá bản tôn sẽ mỗi năm đưa lên một lần giải dược, thẳng đến 20 năm sau Nguyệt Linh Nhi có thể hoàn toàn khắc phục. Nguyệt Thương Tuyết có thể sử dụng giải dược kiềm chế hắn, hắn cũng có thể dùng đồng dạng phương pháp tới chế Nguyệt Thương Tuyết." Hơn nữa còn có thể được đến một viên huyền Vũ Châu, không lỗ. Phần 248 Giới ngôn điều kiện này, Nguyệt Thương Tuyết căn bản không có biện pháp cự tuyệt. Đương giới ngôn đem một cái màu đen thuốc viên đưa đến Nguyệt Linh Nhi trong miệng, đem Nguyệt Linh Nhi đẩy đến Nguyệt Thương Tuyết bên người là lúc, Nguyệt Thương Tuyết cũng đem trong tay huyền Vũ Châu ném tới giới ngôn trong tay. Hy vọng chư vị có thể tuân thủ lời hứa. Chính văn chương 388 khắp nơi kiềm chế. Mất đi một viên cửu chuyển linh lung châu. Lại là lại được đến 20 năm bình thản cùng với Nguyệt Linh Nhi, điểm này đối với Nguyệt Thương Tuyết tới nói đã là nhất chân quý sự tình. Quả nhiên, ở một ngày lúc sau, vô luận là Thương Vân Sơn Thiên Một Tử vẫn là Bắc Vũ nhất tộc Bắc Vũ triệt cũng hoặc là U minh các người lần lượt rời đi Khương Quốc Đô Thành. Nguyệt Phủ Trung trong thư phòng, tam trưởng lão một bên ăn điểm tâm một bên khó hiểu nhìn Nguyệt Thương Tuyết. Ngươi thật sự cho rằng bọn họ ba cái thế lực liền sẽ như vậy ngoan ngoãn rời đi Khương Quốc Đô Thành. Đương nhiên. Nguyệt Thương Tuyết rất là xác định trả lời tam trưởng lao vấn đề. Nàng tiếp thu đến tin tức, hiện tại thập quốc thế cục phát triển thập phần náo động, đã không phải Thương Vân Sơn Bắc Vũ nhất tộc cũng hoặc là U Minh các có thể khống chế. Cùng với ở ngay lúc này vô pháp khống chế thập quốc xu thế, chi bằng tùy ý thập quốc náo động, chờ đến thập quốc chính mình đem chính mình đùa chết, bọn họ ở ra tay cũng không mượn. Nói vậy Thương Vân Sơn cũng sẽ không tưởng, chính mình hoàn mỹ kế hoạch nhất hồng chơi tạm. Thương Vân Sơn đã không chế không được tình thế phát triển. Hiện tại thế cục đã không phải một cái hai cái thế lực có thể bạch đến không được. Có thể nói, này thiên hạ làm thành một bàn cờ đã sớm loạn thành một mảnh. Hiện giờ mặc kệ là Thương Vân Sơn vẫn là U Minh Các cũng hoặc là Bắc Vũ nhất tộc, căn bản vô pháp đem náo động bất an chính là quốc khống chế ở trong đó. Nguyệt Thương Tuyết ánh mắt nhìn phương xa. Nàng dám cam đoan, ở kế tiếp 20 năm thời gian bên trong, tam gia thực lực là tuyệt đối sẽ không nhúng tay thập quốc sự tình. Hiện tại thập quốc thập phần hỗn loạn, liền tính là Thương Vân Sơn không ra tay, Sợ là thập quốc náo động cũng sẽ không ở trong khoảng thời gian ngắn bình ổn xuống dưới, hơn nữa. Nói một nửa để lại một nửa, tam trưởng lao ánh mắt dừng ở nguyệt thương tuyết trên người, trong mắt vài phần lo lắng. nha đầu ngươi hiện tại hẳn là cũng biết về thập quốc sự tình, mặc dù hiện tại Khương quốc cùng Tần quốc liên minh, nhưng chung quy gặp mặt lầm lớn hơn nữa vấn đề. Tam trưởng lao những lời này là đối mặt Tần quốc cùng Khương quốc tới nói căn bản tránh không được một cái hiện thực. Tương đối với Tần quốc cùng Khương quốc liên minh. Mặt khác liên minh tám quốc gia quả quyết sẽ không làm cường đại tần quốc cùng Khương quốc tiếp tục phồn thịnh đi xuống, cũng tất nhiên sẽ lợi dụng lúc này đây cơ hội, trầm trọng đả kích tần quốc Khương quốc. Vấn đề này Nguyệt Thương Tuyết vẫn luôn đều minh bạch, chẳng qua lúc trước vẫn luôn bị Thương Vân Sơn chờ mấy nhà thế lực kiềm chế, nàng làm không được cái gì, húng chi chính mình bây giờ còn có có thai, mặc dù là muốn làm cái gì cũng muốn luôn mãi suy tư. Ngắn Hà Nội, mấy cái quốc gia còn cấu không thành vấn đề, rốt cuộc Bắc Hải lớn như vậy bọn họ thật sự tưởng qua sông Bắc Hải tiến đến tấn công Khương quốc cùng Tần quốc cũng muốn hao phí thượng một đoạn thời gian nhan nhạt phun ra một hơi Nguyệt Thương Tuyết đem trong tay một phong thơ giao cho Ám vệ mệnh lệnh Ám vệ đem này một phong thơ đưa đến Mạc Bắc nha đầu ngươi không phải là tính toán lợi dụng Mạc Bắc hắc lang quân tới làm chút cái gì đi Tam trưởng lao ánh mắt liếc mắt một cái giấy viết thư thượng nội dung nha đầu này xem ra là muốn mượn từ Mạc Bắc hắc lang quân tới hành động lớn văn chương Tam trưởng lão thông minh ý cười càng là nùng liệt hiện lên ở khoe môi. Kỳ thật này một bước cũng là nguyệt thương tuyết tiên tần suy nghĩ đến. Tần quốc cùng Khương quốc như thế nào cường đại cũng không có đủ trải qua đối kháng tám quốc gia liên hợp tấn công. Mặc dù hiện tại tề quốc nội loạn lại trải qua qua vài lần chiến bại lúc sau đối với tám quốc chi viện sớm đã hưu tâm vô lực nhưng không đại biểu mỗi tiểu liền không thể làm ra cái gì ngoài ý muốn sự tình. Cho nên, vẫn là phải cẩn thận cẩn thận hảo. Mà mạc bắc mà chỗ vị trí rất là xấu hổ. Vừa lúc là đông đảo quốc gia xa xôi địa điểm, không chỉ là Tần quốc cùng đem Khương quốc bị Mạc Bắc Hắc Lang quân quấy nhiễu quá, quốc gia khác cũng ở bất đồng trình độ thượng bị Hắc Lang quân hung hăng đả kích quá. Hiện giờ, chính mình trong tay có Mạc Bắc Hắc Lang quân hô diễn khả hãn sở yêu cầu ích lợi, nàng sao không lợi dụng cái này tuyệt hảo cơ hội, làm Hắc Lang quân cùng chính mình liên minh. Bất quá nha đầu ngươi phải hiểu được một việc, Tam trưởng lão không đề cập tới không đề cập tới Hành Nguyệt Thương Tuyết Hắc Lang quân là một cái bộ dáng gì tồn tại. Không chỉ là Khương quốc Tân Quốc, Tề Quốc thậm chí rất nhiều cùng mạc Bắc giao giới quốc gia đều biên cảnh đều bị Hắc Lang quân phá hư quá, hơn nữa Hắc Lang quân sức chiến đấu tuyệt đối không thua gì bất luận cái gì một quốc gia quân đội chính quy. Có thể nói, nếu Nguyệt Thương Tuyết thật sự muốn lợi dụng Hắc Lang quân làm ra sự tình gì tới, kia Hắc Lang quân tuyệt đối có cũng đủ sức chiến đấu, nhưng đồng thời cũng là một phen kiếm hai lưỡi, nếu là lợi dụng không tốt, sẽ phản thương đến chính mình. Ta biết, Nguyệt Thương Tuyết đương nhiên biết Tam trưởng lão muốn nói chính là cái gì. Bất quá nếu lợi dụng Hắc lang quân tới đạt tới mục đích của chính mình, nàng cũng đã suy xét tới rồi điểm này. Một khi đã như vậy, kia Hắc lang quân thích làm sự tình nàng cũng tự nhiên sẽ không ngăn cản, chỉ cần không xâm hại Khương quốc kích lợi, ít nhất tạm thời động Khương quốc, đến nỗi mặt khác quốc gia muốn thế nào, hoàn hoàn toàn toàn cùng chính mình không có nửa phần tiền quan hệ. Đây cũng là nguyệt thương tuyết vì sao viết thư cấp hô Diên khả hãng nguyên nhân chi nhất, một phương diện là cho thấy chờ đến chính mình sinh sản lúc sau sẽ tự mình đi trước mặt bắc do đó đem gieo trồng kỹ thuật tản mở ra, làm mạc Bắc Bình Dân có thể thực tốt nắm giữ gieo trồng kỹ thuật. Điểm thứ hai đó là làm hô riêng khả hãn ở hai bên liên minh cơ sở hạ, vì nàng làm một chút sự tình. Hơn nữa, đối với đốt giết đánh cướp loại này, đối với Hắc Lang quân xuất hiện phổ biến giống như chuyện thường ngày giống nhau sự tình, tin tưởng bọn họ nhất định là thực thích. Lại quá không lâu đế huyền liền phải đã trở lại, nha đầu ngươi cũng muốn sinh. Đúng vậy. Nguyệt Thương Tuyết nhìn chính mình hợp lại khởi bụng. Đôi tay nhẹ nhàng mà vớt ve tân sinh mệnh, ý cười trên khỏe môi tản ra mẫu tính từ ái. Đó là một loại nữ nhân trời sinh quan mang, ai đều không thể ngăn cản. Thương Vân Sơn, Bác Vũ nhất tộc cùng U Minh các người tất cả đều rời đi Hương Quốc Đô Thành. Hiện giờ đối mặt Hương Quốc Đô Thành vấn đề đã xem như giải quyết hơn phân nửa, kế tiếp vấn đề chính là quốc gia cùng quốc gia chi gian chiến tranh. Nguyệt Thương Tuyết liền tính là tưởng núng tay cũng không có thể ra sức. Bất quá có một vấn đề vẫn luôn bồi hồi ở Nguyệt Thương Tuyết trong lòng thật lâu vô pháp tan đi. Nguyệt Thị Tông Môn Trung, trở thành Nguyệt Thị Tông Môn Tộc trưởng Nguyệt Thương Tuyết nhìn trong tay hoài ngọc Tần Quốc Mật Hàm. Đại khái ý tứ đó là Tần Quốc Vân Gia Cũ Trạch bị người cha rõ một phàm, nhưng cái gì cũng không có tìm được. Nếu phỏng đoán không sai nói, đi Vân Gia Cũ Trạch tìm kiếm người nhất định là vì Long Châu. Bất quá, Long Châu sao lại là như thế dễ dàng bị người tìm được? Tưởng cái gì đâu? Không biết khi nào xuất hiện ở Nguyệt Thương Tuyết bên người tam trưởng lão nhìn thoáng qua nàng trong tay Mật Hàm, hoa dâm mày không khỏi lại. Thương Vân Sơn Người Khả năng Đi Vân Gia Cũ Trạch tìm kiếm Long Châu người trừ bỏ Thương Vân Sơn Người, sợ là cũng không có người khác. Hiện giờ, biết chính mình là Vân Thương tuyết trọng sinh một chuyện người, cũng liền như vậy mấy cái. Một khi đã như vậy nói, Vân Gia Long Châu chậm chạp không có rơi xuống, mà Thương Vân Sơn lại cố kỵ 20 năm ước định, cho nên lúc này mới sẽ tự mình đi trước tần quốc Vân Gia Cũ Trạch tìm kiếm Long Châu, hảo thiếu một phân kiềm chế. Chính Văn Trương 389 muốn sinh sao? yên tâm à. Liền tính thương Vân Sơn đám kia người đem Vân ra Cũ Trạch Phiên một cái đế hướng lên trời cũng tuyệt đối sẽ không tìm được Long Châu. Có lẽ cho tới bây giờ này một cái, Nguyệt Thương Tuyết mới hiểu được chính mình ở cảnh trong mơ nhìn đến kia hết thể vì sao như thế chân thật giải thích. Bác Vũ nhất tộc Thánh Nữ bắc Vũ Yên có biết trước tương lai năng lực, nếu thật là nói như vậy, kia này một phần năng lực tất nhiên sẽ di chuyển cho chính mình nữ nhi. Cho nên, trở thành Nguyệt Thương Tuyết chính mình ở ở cảnh trong mơ chỗ đã thấy hết thể đều là chân thật phát sinh. Nếu là cái dạng này lời nói, Long Châu nơi vị trí, kỳ thật ở ở cảnh trong mơ đã sớm đã báo cho chính mình. Bất quá nàng tạm thời còn không nghĩ đem Long Châu tìm ra, liền như Thương Vân Sơn đám kia người tưởng giống nhau, chính viên cửu chuyển linh Long Châu cần thiết gom đủ mới có hiệu, mới có thể theo là lướt đồ tìm được cái gọi là bảo tàng, thiếu một thứ cũng không được, mặc dù Thương Vân Sơn từ Bắc Vũ nhất tộc U Minh cắt trong tay mặt tới rồi mặt khác cửu chuyển linh Long Châu, nhưng trước sau khuyết thiếu một cái, còn không phải bị kiềm chế đi. Một mạt ý cười hiện lên ở khóe môi, Nguyệt Thương Tuyết lắc lắc đầu tiếp tục nhìn trong tay về thập quốc chiến loạn mật hàm. Chiến tranh tình thế so chúng ta trong tưởng tượng càng vì hỗn loạn. Đem mật hàm ông, Nguyệt Thương Tuyết bất đắc dĩ thở dài một hơi. Tuy rằng không thích Thương Vân Sơn đám kia ra hỏa, nhưng là không thể không nói một việc, Thương Vân Sơn cuối cùng làm tiền triều trọng Lâm Mục đích tuy rằng không có đạt tới, nhưng thập quốc vẫn là loạn thành một nồi cháo. Hiện giờ thế cục tuy rằng là tám đối nhị, nhưng là kia tám quốc cũng có chính mình giá tâm bên trong cũng sinh ra mâu thuẫn phân hóa nay không an quốc cùng triệu quốc bởi vì một việc vì lấy cơ khai trạng tám liên minh quốc tế minh nháy mắt sụp đổ nhưng như vậy tình thế hiển nhiên đối tần quốc cùng khương quốc tới nói càng vì có lợi nha đầu nhà ngươi cái này trà sữa có phải hay không lại đẩy ra tân khẩu vị so thượng vài lần hào uống nhiều quá tam trưởng lão phùng trà sữa ngồi ở một bên tư tư uống bị nguyệt thương tuyết trắng liếc mắt một cái lúc sau biểu môi tiếp tục ăn bại ở trên bàn mỹ thực Từ nguyệt thương tuyết trở thành nguyệt thị tông môn tộc trưởng lúc sau, vô luận là tam trưởng lao vẫn là nguyệt Trường thanh, hai người nhật tử kêu kêu một cái thích ý. Tam trưởng lão mỗi ngày là tụ phúc lâu tụ bảo lâu qua lại chạy, còn sẽ lôi kéo hạ hầu hùng cùng khổng phu tử cùng nhau ăn ăn uống uống không để yên, hiện giờ ba người đội ngũ lại tăng nhiều một cái, kia đó là nguyệt trưởng thanh. Bốn người có việc nhi không có việc gì liền sẽ ở tụ phúc lâu bên trong tiểu tụ một phàm, hạ hầu hùng cũng sẽ ôm chính mình tôn tử cấp mọi người khoe ra không dễ. Nguyệt Trường Thanh chỉ có thể mắt trông mong chờ Nguyệt Thương Tuyết sinh hài tử, hơn nữa đã trước tiên báo cho Nguyệt Thương Tuyết, thân là hài tử huyền tổ phụ, hắn đã làm tốt sung túc chuẩn bị. Này không, mắt thấy ăn cơm thời gian mau tới rồi, tam trưởng lão lại lôi kéo Nguyệt Trường Thanh đi tụ phúc lâu. Nguyệt Thương Tuyết nhìn hai cái lao nhân dần dần biến mất ở trong tầm mắt bóng dáng, trong lúc nhất thời nghẹn lời không biết nên nói cái gì là hảo. Tính. Tiếp tục xem mật hàm đi. Thời gian, bất chi bất giác quá khứ. Thập Quốc Thiên Hạ càng là một ngày so với một ngày loạn, pháo hoa nổi lên bốn phía, tử thi khắp nơi, thập quốc người đều sinh hoạt ở nước sôi lửa bỏng sinh hoạt bên trong. Tề Quốc cùng Khương Quốc chiến tranh cũng kết thúc, cuối cùng lấy Tề Quốc chiến bại thủ vị, hơn nữa nguyên bản thập quốc chung còn xem như cường đại Tề Quốc tại đây một lần hỗn chiến trung triệt triệt để để trở thành Khương Quốc nước phụ thuộc. Đã là cuối mùa xuân, nguyệt thương tuyết sớm rửa mặt trải đầu một phen đi vào cửa thành trước chuẩn bị nên đón Khải Hoàn Mã về đế huyền. Một liệt liệt nhân mã không ngừng mà tiến vào hoàng thành các bá tánh hoan hô, đại tiểu thư ngươi xem là vương gia, vương gia. kết thúc. ngày đêm tơ tưởng mấy tháng không thấy đế huyền xuất hiện ở nguyệt thương tuyết trong tầm mắt. một thân màu đen huyền giáp dưới ánh nắng dưới chiếc xạ lạnh băng hàn quang, kia một thân kình thiên khí phách làm mọi người tâm sinh quỳ lạy. nguyệt thương tuyết vươn tay, hướng tới đế huyền phương hướng phất phất tay. lúc này đội ngũ ngừng lại, đế huyền nghiêng người xuống ngựa đi nhanh ở vạn người chú mục hạ, vài bước đi vào nguyệt thương tuyết trước người. Cặp kia tựa hồ đem trên thế giới sở hữu sủng ái đều phải cấp một người ôn nhu, làm nguyệt thương tuyết trên mặt nổi lên tươi cười. Phần 249 Đã trở lại ân đã trở lại. Hai người chi gian không cần quá nhiều lời nói, chỉ là ít ỏi đơn giản mà nói mấy câu là có thể biểu đạt ra hai bên đối lẫn nhau tưởng niệm. Đế huyền vương tay, đem nguyệt thương tuyết trên trán tóc dài đẩy ra, thuận đường rồi sau đó, tiêu cử chỉ mềm nhẹ, sợ bởi vì chính mình động tác xúc phạm tới nguyệt thương tuyết một phần một hào. Ta Ai u? Đau, đế huyền ta bụng đau. Nguyệt Thương Tuyết vừa muốn mở miệng nói cái gì, liền cảm giác được bụng từng đợt đau đớn. Đi theo Nguyệt Thương Tuyết phía sau Sở Hà vừa thấy nàng bộ dáng, liền biết Nguyệt Thương Tuyết muốn sinh. Sương Nhi đi chuẩn bị tốt hết thể đồ vật, nhà ngươi đại tiểu thư muốn sinh. Cửu Vương gia ngươi còn nhìn cái gì a? Nhanh lên ôm Nguyệt Thượng Tuyết hồi phủ a. Đi qua Sở Hà như vậy vừa nói, che lại mọi người lúc này mới phục hồi tinh thần lại, cũng bất quá phía sau đi theo nhiều ít quân nhân. Đế Huyền đem Nguyệt Thương Tuyết ôm vào trong ngược hướng tới Nguyệt Phủ chạy tới. Sắc trời rõ ràng trong, rõ ràng là một cái mặt trời lên cao thời tiết, nhưng mỗi người trong lòng đều là vạn phần nôn nóng. Nguyệt Phủ trong viện tụ tập một đống người, phàm là Khương quốc có uy tín danh dự nhân vật trên cơ bản đều tụ tập tại đây. Mỗi người trên mặt đều lộ ra ngưng trọng chi ý, một đám nôn nóng chờ đợi. Người run cái gì run, làm hại bổn trưởng lão cũng đi theo luôn cũng lên. Tam trưởng lão nhìn thoáng qua Nguyệt Trường Thanh, Nguyệt Trường Thanh thật sâu hô hấp một hơi. Cảm giác này tựa hồ về tới Nguyệt Thương Tuyết sinh ra kia một ngày. Khi đó hắn ôn hòa thiên chờ đợi ở ngoài cửa, cũng là như vậy cái tình hình. Thế nào? Sương Nhi mới từ phòng ra tới liền bị một đống người cấp vây quanh. Còn không có sinh, ta đi chuẩn bị nước ấm. Sương Nhi ngươi nhanh lên. Tư Đồ Ngọc cùng Sương Nhi hai người vội vội ra, mặc dù vừa mới trở về Trương Long muốn cùng chính mình tức phụ nói thượng một câu ấm lòng nói cũng không có cơ hội này. Phòng sinh bên ngoài mọi người nôn nóng chờ đợi. Phòng sinh bên trong Nguyệt Thương Tuyết cũng là không hảo quá. Sinh ở trước đau từng cơn là Nguyệt Thương Tuyết đau đến mãn đầu đều là mồ hôi, cố tình trong bụng tiểu ra hỏa tựa hồ cố ý muốn tra tân chính mình chính là không chịu ra tới. Hô hấp! Hô hấp! Đừng có gấp! Chậm rãi! Sở hà thân là đại phu, nam nữ chi gian phòng trường bức chi sau đầu, hiện tại một lòng một dạ chỉ có vì Nguyệt Thương Tuyết đỡ đẻ. Hô hấp! Đừng có gấp! Từ từ tới! Không được nói, liền bảo cung sản! Mãn đầu đều là mồ hôi! Chăn cũng bị mồ hôi tầm ướt. Nguyệt thương tuyết gắt gao bắt lấy chăn, hiện giờ, nếu thật sự sinh không ra nói, kia cũng chỉ có bảo cung sản cái này biện pháp. Không có việc gì, tin tưởng ta. Sở hà biết bảo cung sản như thế nào giải phẫu, ở Nguyệt thương tuyết sinh sản phía trước bọn họ cũng từng hàn huyên cái này đề tài. A, muốn sinh. Một trận càng là kịch liệt đau đớn lan tràn mở ra, Nguyệt thương tuyết cảm giác chính mình phải bị xé rách giống nhau, nàng không phải không sinh quá hài tử. Chỉ là lúc này đây sinh hải tử đau đớn xa xa so thượng một lần còn muốn đau đến nhiều. Có lẽ là bởi vì thể chế vấn đề, nhưng nàng hiện tại chỉ có dùng sức, đem bụng tiểu sinh mệnh toàn lực đẩy ra đi. Chính văn chương 393 cái hải tử. Kết thúc, đứa bé đầu tiên sinh ra. Một tiếng lảnh lót khóc nhỉ non thanh quanh quần ở mỗi người trong thai, vô luận là trong phòng sinh vẫn là phòng sinh bên ngoài người, đều theo này một đạo khóc nhỉ non tiếng động, nội tâm lơi lỏng không ít. Sương nhi đem trẻ con bao vây ở tã lót bên trong Tiêu còn chưa mở hai mắt Hải tử Tựa hồ đang tìm kiếm mẫu thân giống nhau. A, mới vừa sinh xong đứa bé đầu tiên Nguyệt Thương Tuyết vốn định hoãn một hơi, nhưng Tiêu từng nghĩ đến trong bụng cái thứ hai Hải tử căn bản không cho nàng nghỉ ngơi cơ hội. Phòng sinh bên ngoài Đế Huyền cũng là như thế, cùng tháng Thương Tuyết thống khổ tiếng kêu lại một lần truyền tới bên thai hết sức, một đôi nắm chặt nắm tay hận không thể vọt vào đi. Cũng may Tam trưởng lao đem Đế Huyền bị ngăn cản xuống dưới. Nữ nhân ra sinh Hải tử ngươi vọt vào đi làm cái gì? Lại không phải đại phu. Tiến vào ngược lại thêm phiền, huống chi còn có Sở Hà kia tiểu tử, Thương Tuyết Nha đầu tuyệt đối sẽ không có bất luận cái gì nguy hiểm. Thêm chi nguyệt thương tuyết chuyển đến chính là đại phu, huống chi còn có Sở Hà, quả quyết sẽ không làm nguyệt thương tuyết đã chịu bất luận cái gì nguy hiểm, chính là Nay sinh hài tử đau đớn lại là cha tấn nguyệt thương tuyết, cũng cha tấn mỗi người trái tim. Nữ nhân sinh hài tử, thật làm người đau lòng. Trong phòng sinh, y lý Nguyệt Thương Tuyết gắt gao bắt lấy chăn, dùng sức đem chính mình hài tử từ bụng đẩy ra. Kết thúc, ở tiếng thứ hai lảnh lót khóc nỉ non trong tiếng, tất cả mọi người thần kinh đều lỏng xuống dưới. Chúc mừng vương gia, chúc mừng vương gia, nhị thiếu gia thân thể khỏe mạnh. Nguyệt thương tuyết sinh hai đứa nhỏ, cái thứ nhất nam hài tử, đệ nhị thai cũng là nam hài tử. Lập tức, vô luận là liền vương phủ vẫn là nguyệt phủ, mọi người đều hoan hô lên. Cũng không phải bởi vì Nguyệt thương tuyết sinh chính là nam hài tử vẫn là nữ hài tử, vô luận là nam anh vẫn là nữ anh, đều là bọn họ tiểu chủ tử. Chẳng qua nhân khẩu thưa thất cửu vương phủ lập tức tới hai cái huyết mạch này như thế nào có thể không cho mọi người cao hứng đâu. Phòng sinh ngoại thất, nguyệt trường thanh cùng tam trưởng lão phân biệt ôm hai đứa nhỏ, đế huyền còn lại là không có xem hải tử liếc mắt một cái, vốn định đẩy cửa ra tiến vào phòng sinh nhìn xem chính mình thế tử, nhưng ai biết, xương nhi lại đem đế huyền ngăn cản xuống dưới. Vương gia đừng đi vào, đại tiểu thư ở sinh hải tử. Gì? Không chỉ là đế huyền, mọi người cũng là vì xương nhi này một câu che giấu không thôi. Cái gì gọi là đại tiểu thư ở sinh hài tử, không phải sinh xong rồi sao? Mà khi tiếng thứ ba lạnh lót tiếng khóc quanh quần ở mỗi người bên thai là lúc, mọi người lúc này mới minh bạch, Nguyệt Thương Tuyết Hoài không phải song sinh tử, mà là tam bảo thai. Nháy mắt, vương phủ cùng nguyệt phủ thị vệ càng là hoan hô đi lên. Sương Nhi đem Nguyệt Thương Tuyết cùng đế huyền cái thứ ba hài tử ôm ra tới, hướng tới mọi người hành lễ. Chúc mừng vương gia, chúc mừng vương gia, tiểu tiểu thư bình an khỏe mạnh. Tiểu tiểu thư, nữ hoa hoa ha ha ha ha ha. Thật tốt quá. Đế Huyền đem Sương Nhi trong lòng ngực nữ hoa hoa ôm lấy, nhìn kia nho nhỏ hài tử, hốc mắt thế nhưng không tự chủ được đỏ lên. Đây là hắn cùng Thương Tuyết hài tử. Ta đến đây đi, ngươi đi xem Thương Tuyết nha đầu. Hạ Hầu Hùng đem chính mình trong lòng ngực tiểu tôn tử giao cho Hạ Hầu vô xong, chính mình tắc từ Đế Huyền trong lòng ngực ôm quá hài tử, hơn nữa cùng Nguyệt trưởng thành tam trưởng lão hai người truyền thụ giả dục nhi chi thức. Các ngươi hẳn là như vậy ôm, vừa rồi ôm hài tử phương pháp là sai lầm, giống ta như vậy, ai này liền đúng rồi. Nguyệt Trường Thanh cùng Tam trưởng lão thật cẩn thận ôm hai cái vừa mới sinh ra trẻ con, kia vẻ mặt biểu tình miễn bản cỡ nào vui mừng, sợ lớn một chút điểm thanh âm đều sẽ xảo đến Hải Tử giống nhau. Bên kia, tiến vào phòng sinh Đế Huyền đi vào Nguyệt Thương Tuyết bên người, đau lòng nhìn sắc mặt tái nhợt Thế Tử. Phu nhân, vất vả. Hiện tại Nguyệt Thương Tuyết liền tính mở miệng nói chuyện sức lực đều không có, bị Đế Huyền nắm đôi tay, miễn cưỡng xả ra một mặt ý cười, rồi sau đó lâm vào hôn mê bên trong kiệt sức Nguyệt Thương Tuyết ở trong ngậm lại về tới Vân Gia Cũ Trạch. Lúc này Vân Gia Cũ Trạch lại như tân giống nhau, vô luận là cha vẫn là tổ mẫu, vẫn là huynh trưởng, mỗi người trên mặt đều tràn đầy hạnh phúc tươi cười, tựa như thật lâu thật lâu trước kia nàng vừa mới trở thành Vân Thương Tuyết giống nhau. Khi đó Vân Gia hạnh phúc mỹ mãn. Cha, ta hiện tại sống rất tốt. Nguyệt Thương Tuyết chậm rãi quỳ trên mặt đất, hướng tới mọi người hào ảnh quy lại. Cũng không quỳ liếm quỳ xuống đất Nguyệt Thương Tuyết lúc này lại là quỳ gối đã tan mất thân nhân trước mặt trong mắt toàn là nước mắt cha huynh trưởng các ngươi yên tâm ta nhất định sẽ vì các ngươi báo thù thương tuyết lúc này vân trời cao đi lên trước đi vào nguyệt thương tuyết bên người bàn tay to nhẹ nhàng mà vớt ve nguyệt thương tuyết đầu như thật lâu trước kia giống nhau dày rộng bàn tay to tràn đầy đều là huynh trưởng đối muội muội con ái nếu là có thể chúng ta hy vọng ngươi ở khương quốc hảo hảo sống sót không cần nhân thù hận che mắt hai mắt hiện tại ngươi không phải từ trước ngươi ngươi có ngươi hải tử có gia đình của ngươi mà ngươi hiện tại thân phận Nguyệt Thương Tuyết. Đúng vậy. Tổ mẫu không biết khi nào cũng xuất hiện ở Nguyệt Thương Tuyết bên người, từ ái tươi cười làm Nguyệt Thương Tuyết trong mắt nước mắt càng là không ngừng chảy xuôi xuống dưới. Chuyện quá khứ tuy rằng là hối hận cũng là thù hận, khả nhân nhất định phải để ý trước mắt hết thảy, ngươi hài tử yêu cầu mẫu thân, ngươi trưởng phu yêu cầu thê tử, chúng ta đều là hóa thành cho tàn lịch sử. Chính là ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua tần tông diên. Nguyệt Thương Tuyết giúp vào tổ mẫu trong lòng lực Trong giọng nói tràn đầy đều là tần tông diên thù hận cùng với đối vân gia mỗi người tưởng niệm. Nếu lúc trước hết thể đều không có phát sinh nói, nếu thời gian thật sự có thể trước nay nói, nàng sẽ không ở đi gặp được tần tông diên mà là lựa chọn đi trước Khương Quốc tìm kiếm đế huyền. Nhưng nếu không có nếu, hết thể cũng đã đã xảy ra. Hai tử, quá chính mình nghĩ tới sinh hoạt, không cần ở bị thù hận che giấu. Giọng nói rơi xuống. Vân gia mọi người thân ảnh dần dần biến mất ở nguyệt thương tuyết tầm mắt bên trong. Mà vân gia lại khôi phục thành cái kia rách nát bất kham bộ dáng. Liên ở vân gia mọi người biến mất hết sức, một người thân ảnh dần dần xuất hiện ở Nguyệt Thương Tuyết phía sau, người nọ dùng một loại hiển từ ánh mắt nhìn nàng. Tựa hồ cảm giác được sau lưng tầm mắt, Nguyệt Thương Tuyết quay người lại, đương thấy rõ ràng bóng người kia là lúc, trong mắt nước mắt càng sâu. Sư phụ. Không sai, người này đó là Nguyệt Thương Tuyết sư phụ. Cái kia chính mình thọ mệnh tới đổi lấy Vân Thương Tuyết trọng sinh, lại lấy chính mình thọ mệnh đem Nguyệt Thương Tuyết kéo về bóng đệ vực sâu người. Đã lâu không thấy. Thương tuyết bái kiến sư phó. Đạo nhân đem nguyệt thương tuyết nâng lên, từ ái vô vô nguyệt thương tuyết đầu. Thương tuyết, ngươi hẳn là biết này hết thảy đều là ở trong ngậu. Như nhàn thoại việc nhà giống nhau, đạo nhân lôi kéo nguyệt thương tuyết ngồi ở một tòa tiểu kiều bên cạnh thượng. Vốn là vân gia cũ chạch, lúc này lại biến thành một mảnh nhân gian tiên cảnh. Tiểu kiều dưới nước chảy dốc rách, màu trắng xương mù lượn lờ dâng lên, hảo một mảnh thế ngoại đảo nguyên. Sư phụ. Nguyệt Thương Tuyết có thật nhiều thật nhiều nói tưởng cùng sư phụ nói, mà khi mở miệng thời điểm, đạo nhân lại đánh gãy Nguyệt Thương Tuyết sắp nói ra lời nói. Chính văn chương 391 trăm ngày đến hội. Sư phụ, phàm là đều có nguyên do, vi sư cũng là cùng ngươi có duyên, phương làm đủ loại hành động. Đạo nhân chỉ chỉ nước chảy bên trong con cá, ở một lần mở miệng. Thương Tuyết, ngươi cảm thấy này đó con cá nhưng sung sướng. Không biết. Nguyệt Thương Tuyết lắc lắc đầu. Tỏ vẻ chính mình cũng không biết này đó con cá hay không sung sướng. Vốn là ngao du ở biển rộng bên trong, lại bị giam cầm ở một phương nho nhỏ hồ nước nội, con cá nói vậy không phải sung sướng đi. Trang tử không phải cá, nào biết cá chi nhạc, nói chính là chúng ta này đàn phàm nhân. Trên thế giới có quá nhiều quá nhiều ái hận biệt ly cầu không được, lại có ai chân chân chính chính cảm nhận được trong đó khổ cùng nhạc. Phần 250 phàm là, đều có thiên định, có lẽ nhân định thắng thiên. Nhưng Trung Quy còn sẽ hóa thành một chạm vào buổi đất. Đạo nhân cười cười, bàn tay vung lên, vốn là ở hồ nước Trung Du tẩu con cá xuất hiện ở trong lòng bàn tay, bất quá trong phút chốc liền hồi phi diệt. Thương Tuyết, vi sư hy vọng ngươi có thể có chính mình hạnh phúc vui sướng sinh hoạt, vung thù hận, hảo hảo quá chính mình sinh hoạt, chung có một ngày, ngươi sẽ được đến ngươi muốn kết quả. Chính là sư phụ, ta không bỏ xuống được. Nàng thù hận có thể nào buông Tần Tông Diên giết vân ra mọi người nàng như thế nào có thể buông này thì huyết thù hận. Ai? Lúc này đạo nhân thật sâu thở dài một hơi, đem trong tay cho tàn rơi dụng ở hồ nước bên trong. Thương tuyết, vi sư hy vọng ngươi chung có một ngày có thể nhìn thấu hết thảy. Sư phụ, ngươi rời đi thương vân sân sao? Tháng sau phủ đi, đồ đệ chiếu cố ngươi. Nguyệt Thương tuyết biết chính mình cô phụ sư phụ hảo ý, nhưng này thù hận là khắc ở trong xương cốt mặt, căn bản vô pháp quên mất. Đạo nhân lúc này đứng lên, toàn thân trên dưới dâng lên một mạt màu trắng sương khói. Đương xương khói nùng liệt tới cực điểm bên trong, kia còn có đạo nhân tồn tại. Chỉ để lại một đạo thanh âm hồi tán ở không khí bên trong. Vi sư liền như mây giống nhau, phong đi đến nơi nào, vân bay tới nơi nào, nếu là có duyên, vi sư tự nhiên sẽ lại một lần xuất hiện. Giọng nói rơi xuống, hết thảy đều biến mất vô tung vô ảnh, nguyệt thương tuyết đứng ở kia dần dần biến ảo cảnh tượng trung, quan sát chính mình quá vãng hết thảy Nhưng dù vậy, vẫn là vô pháp mặc kệ trong lòng thù hận tiêu tán. Cùng tháng thương tuyết tỉnh lại là lúc đã là hai ngày sau sự tình. Chậm rãi mở hai mắt, Nguyệt Thương Tuyết nhìn canh giữ ở mép giường Đế Huyền, khỏe môi hiện ra một mặt ý cười. Như thế nào khó coi như vậy? Phu nhân không có tỉnh lại, vi phu như thế nào chịu rời đi? Trên mặt màu xanh lá hồ cha làm Đế Huyền nhiều vài phần tăng thương suy sụt cảm giác, Nguyệt Thương Tuyết ngâng lên tay, vuốt ve kia Trường Tuấn Vinh. Thật ờ, hài từ đâu? Phu nhân chậm một chút. Đế Huyền nâng Nguyệt Thương Tuyết xuống giường, đi vào nôi bên cạnh ba cái tiểu gia hỏa đang ngủ say đặt tên sao đế trời cao đế vân hồng cùng đế vân tuyết đế huyền nói ba cái hải tử tên này ba cái tên là thái hoàng thái hậu còn trên đời thời điểm cấp ba cái hải tử khởi nguyệt thương tuyết vươn tay nhẹ nhàng mà vuốt ve hải tử gương mặt không khỏi nhớ tới vẫn là vân thương tuyết là lúc đứa bé kia tiểu gia hỏa nhóm tựa hồ cảm nhận được mẫu thân hơi thở một đám múa may tay nhỏ muốn là nguyệt thương tuyết ôm mà lúc này không đợi nguyệt thương tuyết tiến lên ngoài cửa hai người sớm đã kiểm chế không được vọt tiến vào các tiểu bảo bối đến ăn cơm thời gian chúng ta ôm tiểu bảo bối đi tìm bà vũ nguyệt trường thanh tay trái tay phải ôm đế vân hồng cùng đế vân tuyết tam trưởng lao ôm đế trời cao hai người ôm ba cái hải tử đi tới ngoại thất bà vũ sớm đã chờ đã lâu trùng hợp ba cái tiểu gia hỏa cũng tỉnh lại nguyệt thương tuyết vươn đi tay cứng còn ở giữa không trung nhìn nguyệt trường thành cùng tam trưởng lão so nàng cái này đương mẹ nó còn muốn tận trước tận trách một khuôn mặt thượng tươi cười miễn bản cỡ nào xấu hổ biết đến nàng nguyệt thương tuyết mới là ba cái hải tử thân mụ, không biết còn tưởng rằng nguyệt Trường thanh cùng tam trưởng lão mới là ba cái hải tử mẹ. từ nguyệt thương tuyết dư lại hải tử lúc sau, ba cái tiểu gia hỏa cơ hồ là nguyệt Trường thanh cùng tam trưởng lão ở mang theo, mặc kệ là ăn uống tiêu tiểu ngủ, vẫn là bồi chơi bồi nháo, phản chi ba cái hải tử sở hữu lớn nhỏ thích hợp đều từ hai người tự mình hỏi đến. thời gian bất chi bất giác du tẩu, mắt thấy hải tử trăm thiên, phải cho ba cái hải tử làm trăm thiên biến hội. Đế huyền đã tử đi sở hữu chức vụ, chỉ treo cửu vương gia thân phận cùng Nguyệt Thương Tuyết cùng nhau xử lý Nguyệt thị tông môn cùng Nguyệt phủ sự tình. Hôm nay là ba cái hải tử trăm thiên yến hội, làm cha mẹ tự nhiên sẽ cho bọn nhỏ làm một cái tương đối long trọng yến hội, nhưng kia từng nghĩ đến, hai người vừa mới trở lại Nguyệt phủ, liền nhìn đến Nguyệt phủ trước cửa vây đầy xe ngựa. Từ quan viên đến phú thương, mỗi người trong tay đều là cầm giá trị xa xỉ lễ vật đi vào Nguyệt phủ. Mà yến hội càng là từ Nguyệt phủ vẫn luôn bắt đầu bài. Ba điều phố ngoại đều là bọn họ nước chảy yến. Nguyệt Phủ sớm đã vây đầy tiến đến chúc mừng người, Nguyệt Trường Thanh ôm đế trời cao cùng đế Vân Tuyết, Tam trưởng Lao ôm đế Vân Hồng, hai người trên mặt biểu tình kêu kêu một cái sảng lạ. Chúc mừng chúc mừng! Ha ha ha ha, lễ vật buông đi, đi ăn cơm đi, tận hứng tận hứng ha! Tam trưởng lão, ra ra! Các người đang làm gì? Nguyệt Thương Tuyết đã đổi giọng gọi Nguyệt Trường Thanh ra ra, tuy rằng hoặc nhiều hoặc ít vẫn là có chút xấu hổ. Từ cấp 3 cái tiểu gia hỏa làm trăm thiên yến hội A, ngươi xem ra những người này, hoặc là là trên giang hồ tiếng tâm lừng lấy người, hoặc là chính là quan to hiển quý, nhìn xem chúng ta tiểu gia hỏa nhiều có mặt A. Tới tham gia ba cái hải tử trăm thiên yến hội người đều là thân phận hiển quý người. Cái gì giang hồ có danh vọng đại lão? Cái gì phú giả thiên hạ thương nhân? Khương quốc tân thái tử tứ hoàng tử cũng đại biểu cho hoàng đế tiến đến chúc mừng, càng miễn bản những cái đó con viên. Cũng là... Đế trời cao, đế vân hồng cùng đế vân tuyết ba cái tiểu gia hỏa thân phận ở chỗ này đâu? Mẫu thân là Nguyệt Thương Tuyết, phụ thân là Đế Huyền. Hai người chính là ở Khương quốc đều nổi tiếng xa gần nhiệm vụ. Hơn nữa cựu vương gia láo cha càng là mọi người cúng bái chiến thần anh hùng. Ba cái tiểu gia hỏa không chỉ là hoàng thân quốc thích, phụ gia thân phận càng là khó lường. Võ Lâm Thái Sơn bắt đầu, Nguyệt Thị Tông môn tiền nhiệm tộc trưởng Huyền Tôn con cháu nữ, cùng với Jun Jun lên chân đủ để cho vạn người sợ hãi, sống mấy trăm tuổi lao thần tiên. Khương quốc đệ nhất hào nhân vật, lại suýt nữa trở thành thương vần sơn đại lão, hiện giờ chuyên trách mang hài tử Nguyệt Thị Tông môn tam trưởng lão. Lại còn có cùng hạ hầu gia có thâm hậu quan hệ, là khương quốc đệ nhất quân sự hạ hầu giật con nuôi con gái nuôi. Tóm lại, thật mạnh thân phận phụ gia ở bên nhau, này ba cái tiểu gia hỏa nhân sinh đã chiếu vào trên vạch xuất phát. Vương gia, muốn hay không đem này nhóm người đuổi đi. Trương Long nhìn thoáng qua ăn an uống uống một đám người, tuy rằng hôm nay là tiểu các chủ tử trong thiên yến hội. Nhưng nhiều người như vậy tụ tập ở Nguyệt Phủ, vạn nhất xảy ra sự tình gì ai phụ trách ra. Thôi. Đế huyền phất phất tay, trương long thối lui đến một bên. Trăm thiên yến hội làm kêu kêu một cái long trọng, có thể nói, ngay cả hoàng đế an sinh nhật đều đều cùng cái này so không được, có thể nghĩ, ba cái tiểu gia hỏa mặt nhi có bao nhiêu đủ. Chính văn chương 392 vô luận phát sinh cái gì. Bận rộn một ngày Nguyệt Thương Tuyết nằm ở đế huyền trong lòng ngực, nhìn mật hàm thượng viết hết thảy, Trần Quốc hiện tại trở thành tần quốc nước phụ thuộc. Kế tiếp sợ là phải có trò hay nhìn. Ngụy Thương Tuyết Kỳ thật đã sớm nghĩ tới, lấy Tần Tông diên cái loại này tàn nhẫn độc ác tồn tại, tất nhiên sẽ không làm người Trần Quốc phản bội. Nay không, Trần Quốc vừa mới làm ra quyết định, Tần Quốc liền đem Trần Quốc cấp diệt, mà hiện tại Trần Quốc đã trở thành Tần quốc phụ thuộc phẩm. Trong khoảng thời gian này, thập quốc càng là dung chuyển, mà Mạc Bắc Đại quân cũng lợi dụng cái này tuyệt hảo cơ hội nhanh chóng quật khởi, đã ở phương bắc thành lập thuộc về chính mình đế quốc. Mạc Bắc cái này ác tính không thể không trừ nhưng hiện tại còn không phải thời điểm. Đế Huyền xoay người, nhẹ nhàng mà đem Nguyệt Thương Tuyết lại một lần đụm trong ngực trung. Mạc Bắc tồn tại đối Khương quốc là một cái nguy hiếp, nhưng đối mỗi một quốc gia cũng là huy hiếp, chẳng những nhưng là Khương quốc, Thần quốc sớm muộn gì đã cùng Mạc Bắc phát sinh không thể tránh khỏi cọ sát. Kỳ thật Nguyệt Thương Tuyết đã sớm nghĩ kỹ rồi hết thảy, sự tình phát triển cũng theo chính mình trong tưởng tượng tiến hành. Thái Hoàng Thái hậu để lại cho chính mình Thần Võ quân còn ở đêm bên trong thành, phàm là có bất luận cái gì gió thổi cỏ lay thần Võ Quân đều sẽ đem sở hữu dị đoan toàn bộ chu sát ở nơi bên trong. Hiện tại thế cục vốn là dung chuyển bất an, hơn nữa Tần quốc cùng Khương quốc liên minh dưới, không ngừng tăng trưởng thực lực của chính mình, tuy rằng đế huyền không có tham dự trong đó, nhưng Khương quốc hoàng đế sớm đã phái ra quân đội vi trình, lợi dụng lúc này đây cơ hội lớn mạnh Khương quốc. Tin tưởng không lâu chỉ biết, thập quốc sẽ trở thành lịch sử. Khương quốc cùng Tần quốc cường đại, sẽ từng bước xưng bá này phiến đại lục, đến lúc đó đối mặt Khương quốc cùng Tần quốc liên minh cũng tự nhiên sẽ sụp đổ. Nguyệt Thương Tuyết trong đầu bay nhanh chuyển động, nàng là tuyệt đối sẽ không làm Tần tông Diên hoặc là tuyệt đối sẽ không. Nhưng hiện tại nàng có trượng phu cùng hài tử, tất nhiên sẽ không làm Nguyệt Phủ cũng liên lụy đến chuyện này bên trong tới. Vương gia, Vương Phi Đại Nhân, có một phong kịch liệt mật hàm. Ngoài cửa, Trương Long Thanh Âm vang lên. Đế huyền ý bảo Trương Long Tiến vào, mở ra tin hàm vừa thấy, đem tin hàm giao cho Nguyệt Thương Tuyết. Phu nhân, ngươi xem. Nguyệt Thương Tuyết mở ra mật hàm. Nhìn mật hàm thượng mật hàm mặt trên nội dung là lúc, một đôi mắt trung hận ý không ngừng mà xuất hiện mà ra. Ba ngày sau, ta nhích người đi trước Tần Quốc. Vi phu cùng phu nhân cùng đi. Đế huyền sáng tỏ chính mình thê tử muốn làm cái gì, nhìn mật hàm thượng nội dung, cùng với nói là mật hàm, chi bằng nói là Tần Tông Diên viết cấp thương tuyết thư tín. Gần nhất hắn tới rồi một ít tin tức, bởi vì chinh chiến, Tần Quốc tuy rằng rộng triển bản đồ, nhưng Tần Tông Diên tựa hồ cũng gặp đến một lần trọng đại ám sát sự kiện hơn nữa trải qua lần đó sự tình lúc sau tần tông diên tựa hồi chúng độc. mật Hàm thượng viết rõ tần tông diên muốn thấy thê tử một mặt hơn nữa có quan hệ vân gia đế huyền sáng tỏ thê tử đối với tần tông diên thực càng nhiều là về vân gia lúc này mới sẽ nói ra bởi nguyệt thương tuyết đi trước tần quốc ba ngày chi thuyền một chiếc xe ngựa chậm rãi rời đi nguyệt phủ rời đi phía trước nguyệt thương tuyết dặn dò một chút sự tình tam trưởng lão cùng nguyệt trường thanh cũng hoặc nhiều hoặc ít minh bạch nguyệt thương tuyết rời đi nguyên nhân hơn nữa bảo đảm nhất định sẽ chiếu cố hảo ba cái hải tử đem ba cái hải tử giao cho với tam trưởng lão cùng nguyệt trường thành nguyệt thương tuyết đế huyền vợ chồng tự nhiên là yên tâm võ ngựa lộc cộc hướng tới bắc hải cảng chạy đi ở nôn nóng hơn nữa giải dòng lữ trinh trung vượt qua bắc hải lúc sau nguyệt thương tuyết cùng đế huyền rốt cuộc ở hơn một tháng sau tới tân quốc tân quốc tuy rằng thôn tính tiêu diệt trần quốc cùng phụ cận tiểu quốc gia khá vậy gặp tới rồi chiến hỏa lan đến phu nhân cẩn thận Đế Huyền Lôi kéo Nguyệt Thương Tuyết tay tiến vào một khách điếm chung, khách đĩa mặt sớm đã vây đầy người đàn. Này nhóm người ánh mắt xích quả quả nhìn Nguyệt Thương Tuyết đám người, lui ra. Liên ở một người chuẩn bị đứng dậy muốn cướp đoạt Nguyệt Thương Tuyết cùng Đế Huyền lá lúc, Trương Long cùng Tang Đóa đem này nhóm người đánh lui. Hiện giờ, bất luận là Tần quốc vẫn là Khương quốc, tuy rằng ở trong mắt người ngoài là thập quốc chiến loạn án lớn nhất được lợi giả, nhưng chiến loạn cấp bình dân mang đến thống khổ là quyền lực giả vĩnh viễn cũng vô pháp cảm thụ. Các ngươi trưởng quay đâu? Nguyệt Thương Tuyết nhìn Tiểu Nhị ca, mà Tiểu Nhị ca từ trên xuống dưới đánh giá Nguyệt Thương Tuyết một phảng, cuối cùng đem trưởng quầy kêu lên. "Vị cô nương này, ta là này khách điếm trưởng quầy, ngài tìm ta có chuyện gì sao?" "Có một số việc muốn hỏi hỏi trưởng quầy, không biết nhưng có thời gian." Trưởng quầy gật gật đầu, liền mời Nguyệt Thương Tuyết cùng Đế Huyền đi trước phòng khách riêng. Phần 251. Phòng khách riêng hiển nhiên không có trước đường như vậy trên chúc, lúc này, một cái tiểu nam hài đã đi tới, nho nhỏ tay chặt chẽ bắt lấy trưởng quầy quần áo một đôi mắt to chớp chớp nhìn Nguyệt Thương Tuyết, kia đôi mắt cùng ngọc cô nương cơ hồ giống nhau như lúc. Trường Quay, cái này là một vị cố nhân thác ta mang đến đồ vật, hy vọng ngươi nhận lấy. Nói, Nguyệt Thương Tuyết đem một hộp vàng đặt ở trên bàn, còn có chút hướng ngân phiếu. Ngân phiếu tuy rằng thiếu, nhưng ngân phiếu mặt trán lại là dọa Trường Quay nhảy dự. Vị này phu nhân, không biết kia cố nhân là ai, nhiều như vậy vàng bạc chuộc lão hủ không thể nhận lấy. Trường Quay cự tuyệt Nguyệt Thương Tuyết hảo ý, đối với hắn tới nói. Nhiều như vậy lai lịch không rõ tiền thật sự không thể thu, đặc biệt là ở cái này chiến loạn nhân đại. Vốn tưởng rằng có thể an an ổn ổn sống qua, khai một khách điếm đủ để sinh hoạt giàu có, nhưng ai cũng chưa từng nghĩ đến thế nhưng gặp chiến loạn chuyện như vậy. trưởng quay yên tâm, này đó tiền đều là sạch sẽ, tuyệt đối sẽ không cho ngươi mang đến bất luận cái gì bối rối, coi như làm vị kia cố nhân muốn đáp tạ trưởng quay ngày đó ân cứu mạng, cùng với đối hải tử dưỡng dục chi ân. Vừa nghe đến cái này. Trường Quầy lại một lần ngẩng đầu tỉ mỉ nhìn thoáng qua Nguyệt Thương Tuyết, hắn tổng cảm thấy này nữ tử là ở địa phương nào gặp qua, cuối cùng là nghĩ tới, không khỏi quầy triển lãm gắt gao ôm hài Tử, trong mắt có nồng đậm đề phòng chi ý. Nguyệt Thương Tuyết cũng đoán được Trường Quầy trong lòng tưởng viết cái gì, nhưng nàng tới mục đích không phải bởi vì hài Tử. Trường Quầy chớ có sốt ruột, cũng không cần lo lắng, ta tới mục đích không phải ngươi trong lòng suy nghĩ, vị kia cố nhân chỉ là thác ta đem vàng bạc đưa đến, hơn nữa biểu đạt cảm tạ chỉ thế mà thôi. Nghe được Nguyệt Thương Tuyết như vậy vừa nói, trưởng quay cuối cùng là thở dài nhẹ nhõn một hơi. Không phải tới đoạt hài tử liên hảo. Không biết xin hỏi phu nhân một câu, ngài vị kia cố nhân hiện tại ở địa phương nào? Khương quốc. Khương quốc khoảng cách tần quốc có hảo xa hảo đường xa trình, trưởng quay tự rêu cười cười, cười chính mình đa tâm. Nhận lấy đi, ta chờ còn có chuyện muốn đi làm. Nói, Nguyệt Thương Tuyết liền đem vàng cùng ngân phiếu đặt ở trên bàn, xoay người rời đi khách điếm. Nàng lúc này đây tới khách sạn mục đích chỉ là nhìn một cái ngọc cô nương hài tử, hơn nữa lưu lại một ít tâm ý, cũng không có ý khác. Phu nhân suy nghĩ cái gì? Đế huyền nhìn nguyệt thương tuyết ánh mắt có chút tối sầm xuống dưới, vươn tay đem thê tử dùng trong lực chung. Vô luận phát sinh sự tình gì, vi phu đều sẽ ở phu nhân bên người. Chính văn chương 393 trở lại tần quốc. giúp vào đế huyền trong lòng ngực, nguyệt thương tuyết cười, ấm áp như thế chân thật. Ta suy nghĩ, nếu lúc ấy không có gặp được tư đầu ngọc nói, Có lẽ chúng ta mỗi người vận mệnh đều sẽ hướng tới bất đồng phương hướng đi phát triển đi hết thảy liền như Nguyệt thương Tuyết nói giống nhau nếu lúc ấy chính mình không có ở khách điếm gặp tư đầu Ngọc liền sẽ không gặp được ám quân càng sẽ không đem ám quân tiểu đội toàn bộ tiêu diệt thế cho nên lúc sau trùng trùng phát sinh sự tình đều sẽ hướng tới không giống nhau quỹ đạo đi phát triển có lẽ nhân sinh chính là ở một cái trùng hợp một cái trùng hợp an bài dưới dần dần đi hướng cuối cùng cái tiêu điểm tựa như vi phu gặp phu nhân có lẽ chính là tiền sinh chú định duyên phận. Đế Huyền ôm lấy Nguyệt Thương Tuyết, thâm thúy tinh trong mắt ý cười che giấu không được ôn nhu. Sát trời, dần dần tối sầm xuống dưới, đang đứng ở mùa hạ Tần Quốc hạ mưa to. Đoàn người tìm một gian miếu thành hoàng trốn vũ, chờ đợi ngày thứ hai đi trước Tần Quốc đô thành. Mưa to hào hào rơi xuống, nằm ở Đế Huyền trong lòng ngực ý để Nguyệt Thương Tuyết thật sâu đã ngủ. Trong ngưỡng, Nguyệt Thương Tuyết lại một lần về tới Vân gia. Lúc này Vân gia giống như là chính mình sơ Lâm Tần Quốc là lúc một mảnh an tĩnh tương hòa, phụ thân cùng huynh trưởng tổ mẫu đều là cười khanh khách nhìn chính mình, cha, đại ca, tổ mẫu. trong lúc ngủ mơ Nguyệt Thương Tuyết kêu mọi người tên, khỏe mắt lại là một giọt nước mắt chảy xuống dưới. hôm sau, đi trước tần đều, một chiếc xe ngựa chậm rãi đi trước, bởi vì mưa to duyên cớ, nhường đường lộ trở nên thập phần lầy lội. ở không lâu lúc sau, xe ngựa rốt cuộc đến Tần quốc đô thành, đây cũng là Nguyệt Thương Tuyết trọng sinh lúc sau lần thứ hai về tới Tần quốc cảm thụ được trong không khí kia sợi lộ ra khẩn trương không khí hơi thở Nguyệt Thương Tuyết cùng Đế Huyền hai người xuống xe ngựa trở lại Tần Quốc việc đầu tiên Nguyệt Thương Tuyết đi vân ra Cũ Trạch Cũ Trạch bộ dáng như cũ là hoang vắng Nguyệt Thương Tuyết đứng ở Cũ Trạch trung trong đầu hiện ra dĩ vãng đủ loại hình ảnh trước kia ta luôn thích đứng ở nơi đó nghe cha cùng các huynh trưởng nói chuyện thiếm, sẽ cùng tổ mẫu nhóm ôn rượu uống xoàng hai ba ly cha cùng huynh trưởng cũng sẽ đoán trách ta cùng tổ mẫu hồi tưởng khởi lúc trước hết thảy Kia đều là trở lại quá khứ, chỉ có ở trong trí nhớ nhớ lại thời cũ ấm áp. Cha, đại ca, tổ mẫu. Hiện giờ nàng không cô đơn, bên người có ái nhân bồi chính mình, cũng có hải tử. Làng lặng mà đứng ở tại chỗ, nguyệt thương tuyết ánh mắt rừng ở nơi xa từ đường phương hướng. Nàng còn nhớ rõ trong ngộng chỉ dẫn, Long Châu liền ở từ đường bên trong, nhưng nàng hiện tại không tính toán đem Long Châu công chư hậu thế. Lúc này, một đội tần quốc binh lính xuất hiện ở hai người phía sau. Cầm đầu thái giám cung kính mà hướng tới đế huyền cùng nguyệt thương tuyết hành lễ. Cửu vương gia, cửu vương phi, bệ hạ đã chờ đã lâu, lão nô là phụ mệnh mang theo hai vị đi trước hoàng cung. Cầm đầu thái giám nguyệt thương tuyết nhận thức, còn là câu nói kia, trừ bỏ đối tần tông diễn thù hận bất biến ngoài ý muốn, cái gì đều đã qua đi. Hàn công công dẫn đường đi. Cùng tháng thương tuyết nói ra Hàn công công dẫn đường những lời này thời điểm, vừa mới xoay người Hàn công công lại là sững sốt như vậy một khắc. Không biết vì sao, loại cảm giác này thực sự làm người quen thuộc đặc biệt là ở nhìn đến khương quốc cửu vương phi gương mặt kia là lúc hắn còn tưởng rằng là vân sau đã trở lại chính là vân sau bị bệ hạ thân thủ chém giết là không có khả năng chết mà sống lại hơn nữa vân sau thi thể hiện tại còn ở hoàng cung bên trong càng không thể xuất hiện ở trước mặt hai người chỉ là lớn lên tương tự mà thôi nhưng là thế gian có thể có như vậy tương tự người chắc không được bệ hạ từ từ khương quốc trở về lúc sau liền như thay đổi một người giống nhau nguyệt thương tuyết tự nhiên là không biết hàn công công trong lòng tưởng cái gì. Ở nàng xem ra, thần quốc hết thể đã không có nhiều ít có thể lưu luyến. Hiện giờ loạn thế, thập quốc đã trở thành lịch sử, tin tưởng qua không bao lâu, thập quốc quốc gia liền sẽ triệt triệt để để biến mất ở lịch sử dấu vết chung. Lại một lần lên xe ngựa, trong xe ngựa, đế huyền nắm nguyệt thương tuyết tay, kia mãn nhãn ôn nhu phóng Phật muốn đem toàn bộ thế giới đều cho nàng giống nhau. Đế huyền nhìn ra được tới cũng cảm giác đến ra tới chính mình thê tử trong lòng sát ý cùng hận ý. Kết thúc, ở hơn một canh giờ thời gian lúc sau xe ngựa chậm rãi ngừng ở tần quốc hoàng cung cửa chính trước đây là trọng sinh lúc sau nguyệt thương tuyết lần đầu tiên bước vào tần quốc hoàng cung đêm khuya ngậm ngồi bên trong nàng bao nhiêu lần về tới này tòa cung điện nội đem kia lãnh tâm vô tình nam tử chém đầu chính là đương tỉnh ngậm lúc sau hết thể có biến thành nguyên lai dáng vẻ hiện giờ nàng lại một lần về tới tần quốc hoàng cung không đúng hẳn là nói đến tới rồi tần quốc hoàng cung trong không khí dị thường là bước chân trời mây đen đọng lại lên đỉnh đầu sấm rền thanh không ngừng mà rung động. ở Hàn Công Công dưới sự chỉ dẫn, Đế Huyền cùng Nguyệt Thương Tuyết đi vào một Lan Viên. vì sao là một Lan Viên? đứng ở một Lan Viên trước cửa, Nguyệt Thương Tuyết nửa hiếp hai tròng mắt, trong mắt có rõ ràng mâu thuẫn cảm xúc. Hàn Công Công cũng không lý giải Nguyệt Thương Tuyết phát ra ra tới hơi thở nguyên nhân vì sao, nhưng là có thể cảm giác được đến nàng trong lòng hận ý cùng oán khí phát ra, loại cảm giác này càng ngày càng giống vân sau. Hồi Cửu Vương Phi nói, bệ hạ làm lão nô đem nhị vị dẫn vào đến Mộ Lan Viên còn lại, Lão Nô cũng không biết. giọng nói rơi xuống, Hàn Công công thối lui đến một bên, ý bảo Đế Huyền cùng Nguyệt Thương Tuyết tiến vào Mộc Lan Viên. Chính trực Tần Quốc mùa hạ, Mộc Lan Viên trung bách hoa nở rộ. mặc dù là mây đen răng đầy không trung làm không khí trở nên không phải như vậy tốt đẹp, nhưng tiểu nhan bách hoa vẫn là xua đuổi đi rồi mất hứng hết thảy, làm người trước mắt không khỏi sáng ngời. nhìn Mộc Lan Viên trung sở gieo trồng hoa hoa thảo thảo, một mặt cười lạnh hiện lên ở khỏe môi thượng. Tần Hoàng Bệ Hạ nếu biết ta cùng ta phu quân đã đến liền không cần che che giấu giấu một câu lạnh giọng lanh ngữ rơi xuống chỉ thấy cách đó không xa chậm rãi xuất hiện một đạo bạch y liệt thân ảnh kia thân ảnh thẳng tắp thon dài một đôi thâm thúy hung ác nham hiểm con ngươi phóng phật bị kín một tầng xương ngủ làm người vĩnh viễn cũng đoán không được thần quân duyên trong lòng suy nghĩ nguyệt thương tuyết nắm đế huyền tay ánh mắt hơi hơi nâng lên trong mắt thanh lanh cùng hận ý không chút nào giữ lại biểu đạt ra tới thần quân duyên thật là cười từ biệt mấy tháng chân còn tưởng rằng ngươi sẽ sửa lại tính tình Không nghĩ tới vẫn là bộ dáng cũ. Tần Hoàng Bệ Hạ câu này nói đến thật đúng là làm người ôm bụng cười. Ta tựa hồ cùng Tần Hoàng Bệ Hạ không phải rất quen thuộc. Nguyệt Thương Tuyết nói làm Tần Tông Diên nhướng nhướng mày. Hai tròng mắt lại là dần dần hiện ra một mặt ôn nhu tới. Này ôn nhu là Nguyệt Thương Tuyết đã từng nhất chân quý hết thảy, Nhưng hôm nay, lại là nhất tránh còn không kịp dê tẩm. Tới cũng tới rồi, bên trong nói chuyện đi. Giọng nói rơi xuống, Tần Tông Diên khoanh tay xoay người tiến vào phòng. Đế huyền bàn tay to đem nguyệt thương tuyết tay cầm ở trong đó cấp cho ấm áp. Cái này làm cho nguyệt thương tuyết lạnh băng tâm ấm rất nhiều. Nương tử, vi phu vẫn luôn ở bên cạnh ngươi. Ân. Báo chi lấy mỉm cười, tiêu cười trung lộ ra chân thành tha thiết tình cảm. Tần Tông Diên trong lúc lơ đáng xoay người nhìn đến hai người chi gian hành động, con đôi tay gắt gao nắm nắm tay. Chính văn chương 394 không có khả năng. Mục lan viên là Tần Tông Diên đã từng vì vân thương tuyết cái cung điện nay tòa hoa viên giống nhau cung điện trung trồng đầy các loại vân thương tuyết thích hoa hoa thảo thảo bởi vì vân thương tuyết đã từng nói qua chờ hết thể sự tình trần ai lạc định lúc sau liền sẽ an an tĩnh tĩnh quá sinh hoạt nhưng là ai cũng sẽ không nghĩ đến từ lúc bắt đầu sở hữu kết cục đều đã chú định chiều một phương hướng phát triển nguyệt thương tuyết nắm đế huyền tay đứng ở này tòa đã từng cung điện bên trong một mặt ý cười hiện lên ở khoe môi nhưng này tươi cười bên trong trừ bỏ hận cùng tự dễ liền không còn có mặt khác Không biết khi nào, không chung bên ngoài hạ tí tách tí tách mưa nhỏ. Thương Tuyết, chân cùng ngươi có bao nhiêu lâu không gặp. Tần Tông Diên vươn tay ý bảo đế huyền cùng Nguyệt Thương Tuyết ngồi xuống, xem ra là muốn cùng hai người có dài lâu quá trình nói chuyện. Tần đế có chuyện gì nói thẳng hảo, ta và ngươi trì gian cũng không quen biết. Nguyệt Thương Tuyết ánh mắt lạnh băng, trong giọng nói vẫn chưa để ý tới Tần Tông Diên ngữ điệu chung cái loại này hoài niệm dị vãng cảm tình. Loại này cảm tình ở nàng xem ra là chói buộc, là vô biên vô hạn hận ý là khó có thể quên mất xỉ nhục. Nàng sở dĩ quay lại Tân Quốc, mục đích tự nhiên mà vậy. Nay thiên hạ đã đủ loạn, nàng không ngại ở loạn một ít. Không quen biết sao? Kia chấm hẳn là kêu ngươi Vân Thương Tuyết vẫn là Nguyệt Thương Tuyết. Phần 252. Tần Đế tự nhiên muốn kêu bổn vương thê tử vì cựu vương phi. Đế Uyển lệnh giọng quanh quẩn ở một Lan Viên bên trong, trong giọng nói ý vị đã thuyết minh hết thảy. Hiện giờ ngồi ở một Lan Viên chung Nguyệt Thương Tuyết cũng không phải cùng Tần Tông diễn quen biết Vân Thương Tuyết mặc dù là kia lại nghĩ như thế nào, vô luận là vân thương tuyết vẫn là nguyệt thương tuyết, đã là hắn đế huyền thê tử, chính mình thê tử muốn trở lại tân đều, kia hắn liền bồi thê tử trở lại tân đều, nhưng tuyệt đối sẽ không làm người ngoài đánh thương tuyết chủ ý. thâm thúy tinh trong mắt hàn quang dần dần dày, mà tần tông diên ánh mắt cũng không hề sợ hãi nhìn đế huyền, hai người chi gian cái loại này điện quang hỏa thạch sắt ý nháy mắt liền tràn ngập trong không khí, tựa hồ chỉ cần một cái ngôi sao chi hỏa, liền có thể liêu nguyên giống nhau. lúc này. Nguyệt Thương Tuyết mở miệng nói chuyện, đánh vỡ này một phần nhân cơ hội. Nếu Tần Đế bệ hạ còn có đầu óc nói, hẳn là biết hiện tại này thiên hạ thế cục hỗn loạn, Tần quốc lại lâm vào thập quốc chinh chiến bên trong. Nếu tăng thêm thượng khương quốc cái này được nhân, Tần quốc còn có tồn tại đi xuống tất yếu sao? Quả nhiên, Nguyệt Thương Tuyết nói làm Tần Tông Diên thu liếm chút khí thế, bất quá âm cưu hai tròng mắt chung lại không có giảm bớt nửa phần ý cười, kia ý cười làm Nguyệt Thương Tuyết đấy lòng có chút giết lạnh, không khỏi hướng tới đế huyền bên người ngồi ngồi. Thập Quốc cục diện chấm đã sớm đoán trước tới rồi, Thương Vân Sơn hướng đi chấm cũng là biết đến. Đem trong tay chén trà chậm rãi dừng ở trên bàn, Tần Tông Diên trong mắt ý cười càng là nùng liệt. "Thương Tuyết, thật muốn nói với ngươi một ít lời nói, nhưng hảo." Ý ngoài lời, hắn những lời này chỉ hướng cùng Nguyệt Thương Tuyết một người nói, đến nỗi Đế Huyền vẫn là tạm thời rời đi hảo. "Ngươi cảm thấy có thể sao?" Đế Huyền cũng không xưng hô Tần Tông Diên vì Tần đế, nói thẳng một cái ngươi tự. Tần Tông Diên cũng không giận dận. Hắn có tin tưởng là Nguyệt Thương Tuyết cùng chính mình một chỗ. Nếu Thương Tuyết muốn biết Vân ra diệt môn chân tướng nói, chấm vẫn là hy vọng Thương Tuyết suy xét một chút. Thần Tông Diên nói là Nguyệt Thương Tuyết sử sốt, có ý tứ gì? Chấm nói qua, có một số việc chấm chỉ nghĩ cùng Thương Tuyết một người nói. Thần Tông Diên lại một lần lặp lại vừa rồi nói qua nói, mà lúc này, nhẹ nhàng mà ho khan vài tiếng, sắc mặt cũng tái nhợt một phân. Đế huyền. Nguyệt Thương Tuyết hướng tới đế huyền lắc lắc đầu, mà lúc này... Đế Huyền túi người nhẹ nhàng mà hôn nguyệt thương Tuyết khẽ môi. Vi phu ở ngoài cửa. "Hảo." Nguyệt Thương Tuyết gật đầu, nhìn theo Đế Huyền rời đi. Lúc này, một lan viên bên trong chỉ còn lại có Nguyệt Thương Tuyết cùng Tần Tông Diên hai người. Không khí đột nhiên trở nên an tĩnh lên, thập phần quỷ dị an tĩnh. Nguyệt Thương Tuyết chưa bao giờ từng nghĩ đến đương chính mình ở một lần nhìn thấy Tần Tông Diên thời điểm, thế nhưng sẽ như vậy bình tĩnh. Chấm nhưng thật ra ngoài ý muốn, lần đầu tiên ngươi nhìn thấy chấm thời điểm, ngươi trong mắt vẫn còn có hận ý vì sao lúc này đây như thế bình tĩnh tần tông duyên đứng dậy muốn đi đến nguyệt thương tuyết bên người lại bị một phen chủy thủ chống lại bước chân nếu ngươi không nghĩ trở thành tần quốc cái thứ nhất thái giám hoàng đế nói tốt nhất đừng hành động thiếu suy nghĩ ha ha ha ha bị nguyệt thương tuyết trong tay chủy thủ uy hiếp tần quân duyên không chỉ có không có sinh khí ngược lại nở nụ cười thương tuyết ngươi hay không còn nhớ rõ thật lâu trước kia khi đó chấm vẫn là hoàng tử có một chỗ chấm hắc y che mặt cùng ngươi gặp được ngươi cũng là nói như vậy Vân Thương Tuyết đã chết, hơn nữa vẫn là bị ngươi thân thủ giết chết, ngươi cho rằng nói này đó còn có cái gì ý nghĩa. Này đó đối Nguyệt Thương Tuyết tới nói đều là khuất nhục ký ức. Nếu chính mình khi đó không có bị Tần Tông Diên lừa gạt nói, vân ra cũng sẽ không xảy ra chuyện. Thương Tuyết, chắc muốn hỏi ngươi một vấn đề. Tần Tông Diên ánh mắt dừng ở Nguyệt Thương Tuyết trên người, hắn có quá nhiều quá nhiều nói muốn cùng Thương Tuyết nói, vô luận trước mắt người này là Nguyệt Thương Tuyết vẫn là Vân Thương Tuyết, kỳ thật ở trong lòng hắn. Từ nhận định Nguyệt Thương Tuyết chính là Vân Thương Tuyết lúc sau, thế giới này sợ là chỉ có một Thương Tuyết. Nếu lúc trước hết thể sự tình đều không có phát sinh nói, ngươi sẽ như thế nào? Tần Tông Diên muốn biết một đáp án, tựa hồ đang chờ đợi gì đó đáp án. Sau đó, Nguyệt Thương Tuyết lại là nâng lên hai mắt, một mặt ý cười hiện lên ở khoe miệng, kiểu ý cười lạnh băng cử người với ngàn dặm ở ngoài. Tần Đế hẳn là biết, thế gian này hết thể đều không có nếu, chỉ có kết quả. Hôm nay đủ loại đều là quả. Mà Tần Tông Diên sở làm hết thể đều là bởi vì, thế gian này có nhân thì có quả, nhân quả lẫn nhau đan xen Có lẽ không ai có thể chạy thoát này nhân quả định luật. Nhưng hết thể giống như là Nguyệt Thương Tuyết nói giống nhau, thời gian này hết thể đều không có nếu, chỉ có kết quả. Nếu chỉ là cấp nhát gan không nghĩ tiếp thu sự thật người đi nghe được. ngươi vì sao phải đem Vân ra chém giết, chẳng lẽ đơn giản là một viên long châu sao? Chầm rãi hô hấp một hơi, Nguyệt Thương Tuyết hỏi Vân ra sự tình. Vừa mới bắt đầu trọng sinh trở thành nguyệt thương tuyết thời điểm nàng đã từng muốn biết rõ ràng một việc, chẳng lẽ Long Châu không có nàng không có bọn họ hài tử quan trọng sao, nhưng vấn đề này ngay cả chính mình đều cảm thấy giống như. Đáp án là đương nhiên, nếu không Thần Tông Diên cũng sẽ không thân thủ giết vân gia mọi người, giết bọn họ hài tử, cuối cùng giết chính mình. Hiện giờ, nàng muốn hỏi sợ là cũng chỉ có này đó, cùng với trong lòng không ngừng nghỉ thù hận. Cùng tháng thương tuyết nhắc tới Long Châu thời điểm, Thần Tông Diên cười. Người đã biết sao? Chẳng lẽ ngươi hẳn là cảm thấy ta không biết sao? Tần Tông Diên còn tưởng lấy nàng đương từ trước vân thương tuyết treo trọc sao? Thật là buồn cười. Tần Tông Diên. Đây là nguyệt thương tuyết trọng sinh lúc sau làm cho Tần Tông Diên lần đầu tiên kêu tên của hắn. Tuy rằng ta biết này hết thảy đều không thể. Nhưng nếu ngươi lúc ấy thuyết minh hết thảy, Long Châu sẽ tự hai tay dâng lên. Ta cũng sẽ mang theo hải tử vĩnh vĩnh viên viên rời đi Tần Quốc. Không có khả năng. Chính văn chương 395 biến mất không thấy. Tần Tông Diên một câu không có khả năng làm Nguyệt Thương Tuyết ánh mắt rét lạnh vài phần. Ánh mắt chuyển qua, dừng ở Tần Tông Diên trên người, Nguyệt Thương Tuyết chậm rãi phun ra một hơi. Ngươi liền như vậy muốn cho vân gia diệt vong, bởi vì một viên Long Châu sao? Kỳ thật, này hết thể là Nguyệt Thương Tuyết đã sớm muốn hỏi Tần Tông Diên. Nếu lúc trước Tần Tông Diên thuyết minh hết thể nói, các nàng vân gia nhất định sẽ hai tay dâng lên, xa xa mà rời đi trận này phân tranh. Ngay từ đầu thời điểm, Nguyệt Thương Tuyết vẫn là Vân Thương Tuyết là lúc. Cũng không lý giải cha vì cái gì có khi sẽ luôn là mặt ủ mày hê. Hơn nữa này một phần ưu sầu lại là nàng không hiểu đến nguyên nhân, nhưng là hiện tại mở ra hết thể đều sáng tỏ. Có lẽ từ lúc ban đầu, từ nàng trở thành vân thương tuyết phía trước, cha liền ứng đã biết hoàng tộc đối vân ra thủ đoạn. Bất quá là sớm muộn gì sự tình, cho dù là dưới tình huống như thế, cha còn chấp thuận bị che mắt chính mình cùng tần tông riêng kết thành liền cảnh. Trong mắt, một mặt ý cười hiện ra tới. Này tuy cười là tràn đầy tự dễ ước là ở trào phúng chính mình lúc ấy mắt ngủ, thế nhưng yêu một cái như vậy nam nhân. Nhưng chuyện cũ năm xưa, có một số việc có thể qua đi, nhưng vân gia sự tình, vân gia quân sự tình, hài tử sự tình là nàng vĩnh vĩnh viên viên vô pháp hướng hư. Nếu là nói có thể quên mất, chỉ có một biện pháp, đó là đem trước mặt người giết chết, dùng đầu của hắn tế điện vân gia liệt tổ liệt tông, tế điện vân gia quân, cùng với chết đi hài tử, còn có kia đã từng bị che mắt hai mắt chính mình. Thương Tuyết, Tần Tông Diên lại một lần tiêu Nguyệt Thương tên. Trong miệng tựa hồ ở niệm cái gì, nhưng là Nguyệt Thương Tuyết cũng không có nghe thấy Tần Tông Diên đang nói cái gì. Sau một lát, Tần Tông Diên cũng là phun ra một hơi, xoay người đem trong tay một viên hạt châu bắt được Nguyệt Thương Tuyết trước mặt. Đương nhìn đến này hạt châu thời điểm, Nguyệt Thương Tuyết thần sắc sướng sốt. Nếu là không có đoán sai nói, hạt châu này chính là vân gia Long Châu, như thế nào sẽ ở Tần Tông Diên trên tay. Nguyệt Thương Tuyết biểu hiện ra ngoài nay cái biểu tình làm Tần Tông Diên cười cười, chẳng qua này tươi cười cũng không phải di vãng. Trong đó không có pha bất luận cái gì mặt trái cảm xúc, ngược lại, Tần Tông Diên sẽ trong tay Long Châu đặt ở Nguyệt Thương Tuyết bên người. Nay càng là là Nguyệt Thương Tuyết không rõ nguyên do. Ngươi có ý tứ gì? Không có gì ý tứ, cái này vốn dĩ chính là thương tuyết, chấm bất quá là vật quy nguyên chủ thôi. Nói được rất là nhẹ nhàng, vật quy nguyên chủ, Tần Tông Diên nhìn đặt ở Nguyệt Thương Tuyết bên người Long Châu, trong mắt tựa hồ có một loại nhẹ nhàng biểu tình. Ngươi cũng biết, chấm nhiều như vậy ngày chờ ngươi tới, vì chính là đem Long Châu cho ngươi. Ngươi lạ như thế nào được đến Long Châu? Nguyệt Thương Tuyết hỏi Tần Tông Diên là như thế nào đem Long Châu bắt được tay? Rốt cuộc, Long Châu là cung phụng ở vân gia từ đường mật thất bên trong, nếu không có vân gia người máu tươi, là vô pháp mở ra cơ quan, vì sao này một quả cựu chuyển linh Long Châu sẽ xuất hiện ở Tần Tông Diên trong tay? Nguyệt Thương Tuyết khó hiểu, nàng nóng lòng muốn biết hết thảy. Vì sao, này hết thảy đến tột cùng là vì cái gì? Rất đơn giản, chấm tự nhiên là từ vân gia từ đường Trung tìm tới. Tần Tông Diên trả lời là Nguyệt Thương Tuyết càng là không rõ nguyên do, nàng dám cam đoan, hiện giờ trên thế giới này, trừ bỏ chính mình ở ngoài không còn có bất luận kẻ nào biết Long Châu giấu ở địa phương nào. Chính là, Tần Tông Diên vừa rồi nói Long Châu là hắn tử vân ra từ đường trung tìm tới, kia. Trong lúc nhất thời, Nguyệt Thương Tuyết ngừng lời nói, nghe Tần Tông Diên tiếp tục nói tiếp. Từ ngày đó vân ra bị chấm diệt lúc sau, chấm liền vẫn luôn đau khổ tìm kiếm Long Châu. Tần Tông Diên nói được rất là tầm thường. Tựa hồ diệt vân gia chẳng qua là trở tay chi gian sự tình, cũng không cho rằng ý nghĩ của chính mình là cỡ nào tội không thể thứ là lúc. Có lẽ, tựa như cha sáng sớm liền nghĩ đến giống nhau, hoàng tộc rất sớm liền có tiêu diệt vân gia tâm. Sự tình, chính như Nguyệt Thương Tuyết tưởng, tần quốc hoàng tộc đối vân gia sớm đã có cố kỵ. Không chỉ là bởi vì Long Châu, càng là bởi vì vân gia sở đại biểu chính là 9 đại gia tộc thế lực. Thương Tuyết, đã trải qua nhiều chuyện như vậy. Ngươi hẳn là cũng biết thập quốc cùng chín đại gia tộc chi gian tồn tại thế nào một loại quan hệ. Tần Tông Diên vẫn chưa phân tích Nguyệt Thương Tuyết trong mắt nghi vấn, ngược lại hỏi Nguyệt Thương Tuyết về thập quốc cùng liền đại gia tộc chi gian kỹ càng tỉ mỉ. Ngươi có ý tứ gì? Nửa hiếp hai trong mắt, trong mắt hàng nghĩa dần dần dày. Nguyệt Thương Tuyết hỏi Tần Tông Diên hắn nói gian này một phen lời nói ý tứ là cái gì? Rất đơn giản, chính là mặt chữ thượng ý tứ. Vô luận là Tần Quốc vân gia vẫn là ngươi hiện tại nơi Khương quốc Nguyệt gia. Kỳ thật đã sớm ở thập quốc diệt trừ danh sách bên trong. Tần Tông Diên nâng chung trà lên, thanh thiển một ngụm hương trà, ngăn chặn trong cơ thể quẩn quận mà thượng huyết tinh chi ý. Kỳ thật ở thật lâu thật lâu trước kia, thập quốc liền đã quyết định chủ ý làm chín đại gia tộc triệt triệt để để biến mất trên đại lục này, Vân gia cùng Nguyệt gia bất quá là cái bắt đầu mà thôi, nếu không ngươi sẽ nhận chín đại gia tộc vì sao sẽ từng bước từng bước biến mất? Hiện giờ, chín đại gia tộc trừ bỏ Nguyệt thị tông môn ở ngoài, đã còn thừa không có mấy mặc dù còn có còn sót lại thế lực, cũng căn bản đối thập quốc cấu không thành bất luận cái gì uy hiếp, đương nhiên, hiện tại thập quốc cũng hảo không đến chạy đi đâu. Phần 253. Cho nên, các ngươi lợi dụng lúc này, đây Thương Vân Sơn nhiễu loạn thập quốc thiên hạ, muốn làm tiền triều trọng lâm sự tình, tương kế tự kế. Thương Tuyết vẫn là Thương Tuyết, chẳng qua đôi câu vài lời phiến đoán được hết thảy. Thần Tông Diên tươi cười thuyết minh hết thảy. Thập quốc lúc ban đầu là tính toán lợi dụng Thương Vân Sơn kế hoạch tương kế tự kế. Đem chín đại gia tộc triệt triệt để để thanh trừ, làm trên đời ở cũng không có 9 đại gia tộc bóng dáng, do đó đem cửu chuyển linh lung châu tụ tập, có cũng đủ tư bản đối kháng tam đại thế lực. Nhưng là, thập quốc bên trong, có lẽ có những người này sẽ không nghĩ đến mặc dù bọn họ đã chấp trưởng quân cờ, lại như cũ vì người khác làm áo cưới, kết quả là, thần quốc cùng Khương quốc trở thành lớn nhất người thắng. Ha ha, thật đúng là một hồi cho hay. Cười. Nguyệt Thương Tuyết ánh mắt lại một lần lạnh lẽo vài phần. Cho nên. Các ngươi liền từ vân gia tông môn xuống tay. ân, Không làm chối tử. Thần Tông Diên thoải mái hảo phóng thừa nhận. Kỳ thật, tại rất sớm rất sớm trước kia, Tần Quốc Hoàng Thất liền đã đối vân gia làm ra trên ép. Rất sớm trước kia vân gia liền không nên tồn tại. Nhưng là Tần Quốc một cái hoàng đế yêu vân gia người. Đây mới là vân gia bình yên chữ hàng đi xuống. Nửa híp hai trong mắt, Một đôi tay xương con người nhìn nguyệt thương tuyết. thần Tông Diên trong ánh mắt ẩn ẩn có thể thấy được một người nam nhân đối nữ nhân ái. Đó là một loại vô pháp diễn tả bằng ngôn từ yêu say đắm, cơ hồ cùng sùng địch, nhưng có tựa hồ ở lưng đeo cái gì giống nhau. Ở kia lúc sau, Vân gia người bình an sinh sống một đoạn thời gian, sau lại thẳng đến chấm gặp người, không nghĩ tới chấm cũng sẽ bước lên người khác vết xe đổ. Nói chuyện thời điểm, Tần Tông Diên ánh mắt trước sau nhìn Nguyệt Thương Tuyết, tựa hồ muốn đem Nguyệt Thương Tuyết thật sâu mà khắc ở trong mắt, dùng hết suốt đời lại đem nàng nhập ở trong lòng. Phóng vật chỉ cần hắn quay người lại, trước mắt hết thảy đều sẽ tiêu tán không thấy giống nhau. Chính văn chương 396 tùy ngươi thích. Cùng ta nói chuyện này để làm gì, ngươi hiện tại đã được đến Long Châu, vân ra cũng kết thúc ở trong tay ngươi. Nguyệt thương tuyết nhìn tần tông Diên hai mắt, lạnh lung cười, ý cười chung kia không kiêng nể gì rét lạnh làm nhân tâm trung thắng hàn. Nàng, trở thành vân thương tuyết. Nàng, sai phục tình thâm ý trọng. Nàng, vô lực mà nhìn vân ra trở thành một mảnh phế tích. Hiện giờ, kẻ thù liền ở trước mặt. Bởi vì chấm hối luận đang lúc nguyệt thương tuyết trong tay tùy thủ tế ra muốn đâm vào tần tông diên trái tim là lúc tần tông diên lời nói rành mạch quanh quẩn ở toàn bộ một lan viên trung bởi vì chấm hối hận ý cười càng lan đùng liệt hiện lên ở khoe môi hiện lên ở trong mắt đúng vậy hắn hối hận nếu thật sự có làm lại từ đầu cơ hội hắn nhất định sẽ hảo hảo nắm chặt thương tuyết sẽ không làm nàng chịu một chút thương tổn chính là trên thế giới này thật sự giống như quả sao tôi cười không biết như thế nào trở nên càng là tay ngọt Tần Tông Vương tay, một đôi bàn tay to nhẹ nhàng mà vướt ve Nguyệt Thương Tuyết tóc dài, giống như là thật lâu thật lâu trước kia như vậy, trong mắt tràn ngập không ngừng nghỉ yêu say đắm. Đó là bọn họ chi gian nhất quen thuộc một động tác, là chỉ thuộc về Vân Thương Tuyết động tác. Bắt tay lấy ra. Nguyệt Thương Tuyết vươn tay mở ra Tần Tông Diên bàn tay to, ai ngờ liền tại đây một khắc, Tần Tông Diên thân mình thế nhưng cần lung lay một chút, liên tục về phía sau lùi lại mấy bước, lập tức ngồi ở trên mặt đất. Người ở chơi cho gì? nhìn tần tông diên khỏe môi kia một mặt huyết tinh chi ý nguyệt thương tuyết vài bước tiến lên nhìn ngồi dưới đất tần tông diên trong mắt nhiều một mặt để phòng chi ý thương tuyết nếu có kiếp sau nói ngươi nguyện ý cho chấm một cái chuộc tội cơ hội sao ngươi đến tuột cùng muốn nói cái gì nguyệt thương tuyết không biết tần tông diên rốt cuộc muốn làm cái gì mà khi tay vô về tần tông diên mạch tượng thời điểm lại phát hiện hắn ở trong thân thể kỳ kinh bát mạch đã sớm nứt gãy tâm mạch cũng là như thế thương tuyết ngồi xuống ngồi chấm chòi chuyện đi được chứ Trong giọng nói, có một kia khẩn cầu chi ý tư, tần tông diên vương tay, lôi kéo Nguyệt Thương Tuyết ngồi ở chính mình bên người. Nguyệt Thương Tuyết lại là đứng ở tần tông diên trước mặt không có động, ánh mắt lạnh lùng mà nhìn hắn. Thương Tuyết, ngươi lại lo lắng chấm sao. Ý cười, ấm áp mà lại quen thuộc. Dường như cái kia mùa đông thời điểm bọn họ hai người lần đầu tiên gặp nhau. Đại Tuyết bên trong, nghiên thiếu thời điểm hai người nhìn lẫn nhau. Nhưng hôm nay, hết thể sớm đã xưa đâu bằng nay. Không cần lại nhìn. Chấm nhiều nhất còn có một tháng thời gian, nếu ngươi muốn hiểu biết chấm, làm chấm đem nên nói nói đều nói xong. Đối với sinh tử, thần Tông Diên sớm đã nhìn thấu. Hắn thậm chí hâm mộ tam đệ. Hiện giờ, thân thể của mình bên trong bị độc tố xâm chiếm thất thất bát bát, nhiều nhất chỉ có một nguyệt mạng sống thời gian. Kỳ thật, bị thương ngươi cùng hài tử là chấm đời này làm cuối cùng sẽ một việc, này thiên hạ tất cả mọi người có thể chết, nhưng là ngươi cùng hài tử xác thật chấm chân quý nhất, không gì sánh nổi. Suy yếu tươi cười trở nên trắng khỏe môi, trong mắt nói hối hận chi nhất đều bị kể ra tần tông riêng đối di vãng hành động hối hận, chính là, sự tình đã phát sinh, không có nếu, cũng bị có gia nhập. Phát sinh sự tình rốt cuộc không trở về quá khứ được nữa. Hắn biết thương tuyết vẫn luôn căm hận chính mình, hận không thể đem hắn giết tế điện vân ra người. Nếu là chính mình nói, cũng sẽ làm như vậy đi. Lúc trước vân gia đình trệ, là trong thân thủ quyết định, tam đệ cũng là muốn bảo hộ ngươi, nhưng thương tuyết ngươi biết không, chấm là cỡ nào ái ngươi cho nên ngươi chết tê, chỉ có chấm thân thủ chấm dứt mới có thể. Huyết tinh không ngừng quần cuộn mà thượng. Tần Tông Diên chậm rãi hô hấp một hơi, ngay cả hô hấp cũng trở nên đau đớn cộng vô cùng. Ta hiện tại hoàn toàn có thể giết ngươi, nhưng là ngươi không có, ngồi xuống, bồi chấm trò chuyện được chứ? Tần Tông Diên lại một lần mở miệng khẩn cầu Nguyệt Thương Tuyết ngồi ở bên người, nhưng nàng kia vẫn là xử tại tại chỗ không có nhích người. Hào đi, mặc dù là thay đổi một thân phận, ngươi cái này tính tình vẫn là không có thay đổi. Đau đớn khiến cho Tần Tông Diên từng ngụm từng ngụm hô hấp, từ trong lòng lấy ra một lọ dược đột nhiên rót đi xuống, lúc này mới tạm thời tổ chức đau đớn. Nguyệt Thương Tuyết ánh mắt nhàn nhạt nhìn lướt qua Tần Tông Diên trong tay dự thể, đáy mắt một mảng tâm trầm. Tần Tông Diên, ngươi hẳn là minh bạch, ngươi hiện tại sở an dược chẳng qua là tạm thời chỉ ở đau đớn, qua đi sẽ làm ngươi xuất hiện cực kỳ nghiêm trọng tác dụng phụ. Trâm đương nhiên biết, nhưng là trong thời gian không nhiều lắm, muốn xử lý sự tình cũng quá nhiều, hơn nữa châm còn muốn nhìn đến ngươi, không phải sao? Onu ánh mắt mãn nhãn đều là Nguyệt thương tuyết bóng dáng. Đây là một người nam nhân đối nữ nhân từ trong lòng nhất chân thật ái, cũng là nhất chân thật tưởng niệm. Đúng vậy. Thần Tông Diên thừa nhận chính mình thua. Kỳ thật hắn rất sớm đã gần đại yêu thương tuyết, bất luận là Nguyệt thương tuyết vẫn là vân thương tuyết, có lẽ chính là kia một năm mùa đông ở hoàng cung thời điểm, hắn thấy được một cái lô mạng nữ hài tử, trong mắt sở có được không bám vào một khuôn mâu thật sâu mà hấp dẫn chính mình. Từ lúc ấy bắt đầu, hắn liền thật sâu yêu thương tuyết. Nhưng là phụ hoàng cùng hắn nói hoàng tộc cùng Vân ra sự tình, vì Tân Quốc, hắn quyết định ngoan hạ tâm tới, tuyệt đối sẽ không bước vào người khác vết xe đổ. Chính là, hắn vẫn là hết thuốc chữa yêu nữ nhân này. Nàng nhất Tân Nhất Tiếu, nàng gian trá, nàng hết thảy, hết thảy đều là như vậy mê người. Nhưng hết thảy đều phải có cái kết. Cụ. Vì Tân Quốc, hắn thân thủ chém giết Thương Tuyết. Có lẽ mọi người đều đương hắn là một cái quặng é vô tình thị huyết hoàng đế, nhưng mị mị đêm khuya ngậm ngùi là lúc, lại có ai biết hắn đối Thương Tuyết tưởng niệm sợ là cả đời này đều không thể quên mất. Mặc dù là chết, trong đầu cũng thật sâu mà ấn ký nữ nhân này bóng dáng. Ngươi biết không, từ cái kia mùa đông, chấm cùng ngươi lần đầu tiên tương ngộ thời điểm, chấm liền yêu ngươi. Tần Tông Diên ánh mắt dần dần sâu thẳm, trước mắt hình ảnh tựa hồ về tới hắn cùng Nguyệt Thương Tuyết ở Tần quốc hoàng cung lần đầu tiên gặp mặt thời điểm cảnh tượng. Lúc ấy chấm không biết ngươi là Vân gia người, nhưng sau lại đã biết, vẫn là trước sau như một muốn thích, nhưng cuối cùng vận mệnh trêu người tạo hóa vô tình. Thở dài một hơi, Thấy Nguyệt Thương Tuyết còn xử tại chính mình trước mặt, Tần Tông Diên dứt khoát vươn tay mạnh mẽ đem Nguyệt Thương Tuyết kéo ngồi ở chính mình bên người. Kêu biểu tình có chút vô lại, căn bản không giống mọi người trong ấn tượng Tần Quốc Hoàng đế. Nữ nhân, người muốn giết châm nói, có thể hay không chờ một tháng lúc sau, châm còn có chút sự tình muốn xử lý, chờ đến lúc sau, muốn sắt muốn quát tùy người thích. Tần Tông Diên ánh mắt dừng ở Nguyệt Thương Tuyết trên người, mỗi một câu mỗi một chữ đều để lộ ra huyết tinh hương vị. Hiện tại Tần Tông Diên bất quá là dựa vào dược vật tới duy trì bình thường sinh mệnh, một khi ngừng dược, Tần Tông Diên liền sẽ vinh vinh viên viễn mà nhắm hai mắt. Đang lúc Tần Tông Diên muốn dựa vào nguyệt thương tuyết trên người thời điểm, nguyệt thương tuyết đứng lên. Chính văn chương 397 Nhật Túng. Nhan nhạt dương quang từ ngoài cửa chiếu xạ tiến vào. Đứng dậy nguyệt thương tuyết về phía trước đi rồi vài bước cũng không có xoay người. "Hảo, một tháng kỳ hạn." Giọng nói rơi xuống, nguyệt thương tuyết đứng dậy liền muốn ly khai, không biết vì sao Nàng không nghĩ dừng lại ở chỗ này nhiều một giây đồng hồ. Nàng sợ chính mình tâm sẽ biến mềm. Tần Tông Diên đối nàng có huyết hải thâm thù, chính mình không thể bị Tần Tông Diên nói mấy câu kích động. Thương Tuyết. Đang lúc Nguyệt Thương Tuyết rời đi hết sức, Tần Tông Diên gọi lại Nguyệt Thương Tuyết. Có thể hay không lại cho chấm sướng một lần kia bài hát? Không thể. Trầm rãi hô hấp một ngụm không khí, Nguyệt Thương Tuyết cũng không quay đầu lại rời đi một lan viên, mà Tần Tông Diên ánh mắt còn lại là vẫn luôn đuổi theo Nguyệt Thương Tuyết thân ảnh. Mặc dù thân ảnh của nàng biến mất ở tầm mắt nội, hồi lâu, ngồi dưới đất tần tông diên bất đắc dĩ lắc lắc đầu, trong mắt cảm xúc có quá nhiều loại biến hóa. Thương Tuyết, một tháng sau chấm chờ ngươi. Tần quốc hoàng cung, chân trời mây đen dần dần tản ra, ánh mặt trời xuyên thấu qua tầng mây chiếu vào đế huyền cùng nguyệt thương tuyết hai người trên người. Phu nhân, tâm tình như thế nào? Phi thường không tốt. Nguyệt Thương Tuyết lắc lắc đầu, tràn đầy vô lực ghé vào đế huyền trên sống lưng. Dưới ánh mặt trời. Đế huyền có Nguyệt Thương Tuyết rời đi Tần Quốc Hoàng Cung, trên đường nhỏ, hai người thân ảnh bị ánh mặt trời kéo thật dài. Cho nên, phu nhân muốn đi nơi nào? Không biết, trước như vậy đi tới đi, sau đó chúng ta rời đi Tần Quốc, trở lại Khương Quốc ở Nguyệt Phủ An An ổn ổn sinh hoạt đi xuống đi. Phu nhân không nghĩ muốn Tần Tông Diên mệnh sao, vô luận phu nhân làm cái gì, vi phu đều sẽ bồi phu nhân. Không cần, chúng ta về nhà đi. Nguyệt Thương Tuyết ghé vào Tần Tông Diên trên sống lưng, chậm rãi nhắm lại hai mắt. Hết thảy, đều không cần. Phần 254. Một tháng thời gian, thần Tông Diên sẽ chết đi. Hiện giờ, nàng muốn biết sở hữu sự tình đều đã minh bạch. Muốn báo thủ, giết thần Tông Diên có lẽ không phải tốt nhất biện pháp. Ngược lại, làm hắn sống ở chính mình tâm ma bên trong tử vong, là đối hắn tốt nhất trừng phạt. Hết thảy. Liên ở chỗ này chung kết đi. Vân ra cũng hảo. Nguyệt ra cũng hảo. Hết thảy cũng hảo. Nguyệt thương tuyết cùng đế huyền rời đi tần quốc đô thành. Rời đi phía trước, Nguyệt Thương Tuyết đi trước tiêu phủ nhìn thoáng qua, Nhu Nhi cùng tiêu chiến mạnh khỏe, này cũng làm Nguyệt Thương Tuyết triệt triệt để để yên tâm rời đi Tần Quốc. Thập Quốc, như cũ hỗn loạn bất kham. Hiện giờ Thập Quốc sớm đã không phải di vãng Thập Quốc, náo động Thập Quốc trung tùy ý có thể thấy được thi thể tứ tung ngang dọc ngã trên mặt đất. Từ Tần Quốc rời đi, trở lại Khương Quốc đã là hai tháng chuyện sau đó. Trở lại Khương Quốc là lúc, liền nghe được Tần Tông Diên chết đi tin tức, Tần Quốc ngôi vị Hoàng đế từ Tần Tông Diên Hơn nữa có nhiếp chính đại thần phụ tá. Tân quốc như thế nào Nguyệt Thương Tuyết đã không quan tâm. Nguyệt phủ trung, Nguyệt Trường Thanh cùng Tam trưởng lao ôm hài tử, đế trời cao đế vân hồng cùng với đế vân tuyết ba cái hài tử khanh khách mà cười, ba cái hài tử vui lùa ấm mỹ Mọi người cũng bị ba cái hài tử đậu đến cười đến thập phần vui vẻ. Từ Nguyệt Linh Nhi an dược lúc sau, mỗi khi đều sẽ thanh tỉnh một đoạn thời gian, quên mất chính mình đã từng đã làm hết thảy. Hết thảy, tựa hồ đều tại đây loại an ổn dưới tình huống chậm rãi tiến hành. Thập quốc như cũng là náo động vô cùng, mà Nguyệt phủ lại là an ổn ân. Thời gian liền như vậy một chút một chút quá khứ, Khương quốc đã trở thành thập quốc trung nhất cường đại quốc gia, hiện giờ thập quốc tán loạn bất ham, lấy Khương quốc cầm đầu, quanh thân quần hùng săn sát, nhưng không có cái dám cùng Khương quốc khiêu chiến. Dưới tình huống như vậy, Nhật tử liền như vậy quá. Mười tuổi đế trời cao một bộ niên thiếu lao thành dáng vẻ, nhìn chính mình đệ đệ cùng muội muội, bất đắc dĩ thở dài một hơi. Các ngươi làm như vậy, sẽ bị cha mẫu thân phát hiện. Mẫu thân nếu là phát hỏa, không tránh được một đòn đấu. Đại ca, chỉ cần ngươi không nói, ai biết. Đế Vân Hồng nhướng mày, phía sau đi theo vẻ mặt tắc cười Đế Vân Tuyết, cùng với Đại Bạch cùng trồn Tuyết hai thú, ba người hai thú thật cẩn thận ngồi xổm trương tướng ra ra đầu tường, nhìn kia chân quý nguyên liệu nấu ăn chảy dòng khẩu nói. Đại Bạch, trồn Tuyết, đi. Nghe được Đế Vân Hồng mệnh lệnh, Đại Bạch cùng trồn Tuyết thuần thục mà thả người nhảy, chờ đến trở về thời điểm, trong miệng mặt cắn hai chỉ gà. Trốn tuyết móng nuốt nhỏ cũng bắt lấy hai chỉ bay loạn màu trắng ô cốt gà. Mà lúc này, trong viện tạp dịch tựa hồ phát hiện manh mối vội vàng xách theo dao phay chạy tới, đối với trên tường tiếp cá nhân ném qua đi dao phay. Tiểu tặc, lúc này xem các người chạy đi đâu. Đi mau đi mau, bị phát hiện. Ba cái tiểu gia hỏa vừa thấy sự tình không tốt, vội vàng xoay người, thả người nhảy dự, thân hình nháy mắt biến mất. Chỉ để lại vẻ mặt ngộng bức không thôi tạp dịch nhìn bị lộng lấy không ra gì chuồng gà đau lòng bị trộm chân quý ô cốt cả bóng đêm dân dân tràn ngập ở toàn bộ khương quốc ăn uống no đủ ba cái tiểu gia hỏa chắp tay sau lưng đế vân tuyết ngồi ở đại bạch trên người huynh đệ hai người hộ giá hộ tống hết thảy thoạt nhìn tương đương hài hòa nhưng ba cái tiểu gia hỏa cùng đại bạch tròn tuyết vừa tiến vào nguyện phủ liền cảm nhận được một cổ sát khí không tốt có sát khí lui lại vân tuyết nhị ca điểm hộ người ngươi, ngươi chút trốn muốn chạy trốn trốn chạy đi đâu đâu Không biết khi nào, Nguyệt Thương Tuyết xuất hiện ở ba người phía sau, hơn nữa đem đại môn nút lại, ngăn chặn ba cá nhân đường đi. Hắc hắc, mẫu thân buổi tối hảo. Mẫu thân buổi tối hảo. Mẫu thân. Đế vân Tuyết cười cái kêu kêu một cái tham liền, đế vân hồng cùng đế trời cao ngươi xem ta ta xem ngươi liếc mắt một cái, sáng tỏ chính mình bị trào bao, đã trốn không thoát. Nói đi, các ngươi đi nơi nào, như vậy vãn mới trở về. Ân. Đại ca cùng nhị ca mang theo Tuyết Nhi đi chơi đâu, nhưng hảo chơi. Đế Vân Tuyết hướng tới Đế trời cao cùng Đế Vân Hồng lắc lắc ánh mắt, hai người lập tức theo ta muội nói đi xuống. Ai ngờ còn không có mở miệng, dưới chân vừa trượt, lập tức ba cái đáng thương tiểu gia hỏa liền bị dây thừng đảo điếu lên, bị treo ở trên cây. Thanh gió thổi qua, ba cái tiểu gia hỏa tả hữu đông đưa, đại thụ hạ, Nguyệt Thương Tuyết tắc cầm một cây trúc gậy gộc, chiếu ba cái tiểu gia hỏa mông đánh đi xuống. Ai Uy, mẫu thân ngươi đừng đánh Tuyết Nhi, muốn đánh đánh ta đi. Mẫu thân, ta là bọn họ huynh trưởng để đệ, đệ muội muội phạm sai lầm là ta cái này làm huynh trưởng trách nhiệm mẫu thân muốn đánh đánh ta hảo mẫu thân là ta muốn đại ca nhị ca cùng nhau cùng ta đi chơi ngươi muốn đánh đánh ta hảo hành các ngươi ba cái còn rất đoàn kết nguyệt thương tuyết cười cười kêu kêu một cái thấm người cái này làm cho một bên muốn mở miệng khuyên bảo tam trưởng lão nguyệt trưởng thanh hai người chần chờ một chút nhưng rốt cuộc này ba cái hải tử đều là bọn họ một tay mang đại nhìn ba cái đại bảo bối nhi nhóm bị nguyệt thương tuyết lớn như vậy trong lòng cũng không đành lòng a Thương tuyết ta, bằng không chuyện này liền như vậy thôi bỏ đi, ta nói trương tướng ra nhà bọn họ cũng không gì tổn thất không phải. Cơ miệng, chuyện này ta còn không có tìm các ngươi hai cái hỏi chuyện đâu. Quả nhiên, cùng tháng thương tuyết mở miệng, bất luận là Nguyệt Trường Thanh vẫn là tam trưởng lão hai người đều túng. Trong bụng sắp nói ra nói tất cả đều nuốt trở vào. Chính văn trương 398 bất đồng gặp vỡ. Nguyệt Trường Thanh cùng tam trưởng lão ngươi xem ta ta xem ngươi, cuối cùng vẫn là quyết định không đi khuyên bảo Nguyệt Thương tuyết. Nếu không không cầu tình không nói, phản chi sẽ bị Nguyệt Thương Tuyết cùng nhau giáo hấn. Nha đầu này gần nhất tính tình thật là càng lúc càng lớn, bọn họ không thể trêu vào. Đế trời cao, Đế Vân Hồng cùng Đế Vân Tuyết ba cái tiểu gia hỏa bị đảo rớt ở trên cây, thanh gió thổi qua, ba người tả hưu đong đưa. Nguyệt Thương Tuyết trong tay trúc côn rơi xuống, bang một tiếng, đánh vào Đế Vân Tuyết trên ngông. Ai u, mẫu thân, ta còn là không phải ngươi thân sinh, xuống tay như vậy tàn nhẫn. Đế vân cánh đồng tuyết vốn tưởng rằng mẫu thân chỉ là làm làm bộ dáng cho chính mình một cái giáo hấn mà thôi, không nghĩ tới xuống tay như vậy tàn nhẫn, mông đau quá. Nói đi, các người đi trương tướng ra già, già náo loạn cơ hội, người đều đã tìm tới cửa. Không để cập tới con hảo, nhắc tới lên nguyệt thương tuyết đấy lòng tức giận liền không đánh một chỗ tới. Này ba cái hải tử cũng không biết với ai học, thế nhưng học xong thai hỏa người khác. Này không, trương tướng gia tự mình bắt một xe gà tháng sau phủ, hơn nữa hảo luôn tưởng cầu. Ba cái tổ tông nếu là muốn ăn gà nói hoàn hoàn toàn toàn có thể đi cửa chính, bọn họ đường hẻm hoan nên, không thể như vậy thai hỏa trường tướng phủ, người khác già rồi, chịu không nổi lan lộn. Ân, Hắc hắc, nương thê ngươi đều đã biết, nhân ra sai rồi sao? Đế vân tuyết hắc hắc cười, này gian trá bộ dáng quả thực cùng nguyệt thương tuyết giống nhau như lúc. Quả nhiên có này mẫu tất có này nữ a. Lúc này, trong bóng đêm, đế huyền bưng tới một mầm điểm tâm đi vào nguyệt thương tuyết bên người. Ba cái tiểu gia hỏa ở nhìn đến đế huyền thời điểm, trong mắt quăng mang nháy mắt bốc cháy lên, cha tới, cha tới cứu bọn họ. Chính là ai biết, đế huyền lại là đem trong tay điểm tâm đặt ở một bên, xoa bóp nguyệt thường tuyết bả vai, hơn nữa từ nguyệt thường tuyết trong tay tiếp nhận chúc ôn, nói ra một câu làm ba cái tiểu gia hỏa hỏng mất nói. Phu nhân bị liên lụy, vi phu thế người đánh. Cha! Người không thể như vậy tiếp tay cho giặc A, sử dụng bạo lực là không đúng. Cuối cùng, Ở ba cái tiểu gia hỏa ngàn bảo đảm vạn bảo đảm tiền đề hạ, Nguyệt Thương Tuyết lúc này mới đem ba cái hài tử bông xuống. Thái gia gia, thái thái thái gia gia. Nguyệt Trường Thanh cùng Tam trưởng lão đau lòng đem ba cái tiểu gia hỏa ôm vào trong ngực, Đế Vân Tuyết nhào vào Nguyệt Trường Thanh trong lòng ngực ngao ngao khóc lớn lên, "Khóc Nguyệt Trường Thanh cái này đau lòng a. Thương Tuyết a, ngươi như thế nào có thể hạ này trọng tay, đều là hài tử a." Đế trời cao, Đế Vân Hồng cùng Đế Vân Tuyết đều là bọn họ một tay mang đại, đánh vào hài tử trên người. Đau ở bọn họ trong lòng a. Lúc này, Thành Thơi uống trà Nguyệt Thương Tuyết chậm rãi buông trong tay chén trà, ánh mắt sâu kín chuyển qua, nhìn ôm đầu khóc giống vài người, một mặt ý cười hiện lên mà ra. Hai từ sự tình giáo huấn xong rồi, kế tiếp là ra ra cùng Tam trưởng lão sự tình. Bị ý, ý Nguyệt Thương Tuyết điểm đến danh Tam trưởng lão cùng Nguyệt Trường Thanh Sống Lương phát lạnh, lộc cộc nuốt nước miếng, ngay cả tươi cười cũng trở nên cứng đờ lên. Ân, chúng ta, chúng ta chuyện gì a? Ta nhớ rõ đã từng nói qua, Có thể giáo thụ ba cái hài tử võ nghệ, nhưng là tuyệt đối không thể đem các ngươi tuyệt học giáo thụ cho bọn hắn, đúng không? Vô luận là dùng biết tử chớ quá mâu thân vẫn là biết nữ chớ quá mâu thân những lời này tới đem, chính mình nhi nữ cái gì đức hạnh nàng cái này làm mâu thân còn không rõ sao. Ba cái hài tử rất là thông minh, kế thừa đế huyền cùng chính mình tốt đẹp gen, khá vậy nguyên nhân chính là vì như vậy, chung quanh không ít người đều ăn đau khổ. trương tướng ra ra chỉ là một trong số đó. Ở ba cái tiểu gia hỏa lúc còn rất nhỏ cũng đã học xong hố người, ngay cả hiện giờ Khương Quốc Tân Hoàng cũng bị ba cái tiểu gia hỏa hố sửng sốt sửng sốt. Quan trọng nhất chính là, ba cái hùng hài tử không cấm hố người còn xuống tay tặc tàn nhẫn, mặc dù là một cái người trưởng thành cũng rất khó là ba cái hải tử đối thủ. Nguyệt Thương Tuyết không thể không làm lại quy hoạch một chút chính mình hài tử tương lai, đặc biệt là đối ba cái hải tử võ nghệ dạy học phía trên. Học võ có thể, nàng không ngăn cản nhưng là phải chờ tới ba cái hải tử có cũng đủ nhận chi lúc sau mới có thể lấy giáo thụ bọn họ cao siêu võ nghệ, phản chi không chỉ có sẽ không trợ giúp bọn họ còn sẽ hại bọn họ. Tam trưởng lão cùng Nguyệt trường thanh khét ngược chịu đựng không được ba cái hùng hải tử mê hoặc, hiến vật quý giống nhau đem liệt làm hại võ công bí tịch toàn bộ truyền thụ cho ba cái tiểu gia hỏa. này ba cái hải tử lại thông minh thật sự, trong khoảng thời gian ngắn liền nắm giữ võ công yếu lĩnh. nếu không phải chính mình có biện pháp trị bọn họ, cũng không thể dễ dàng bắt lấy ba cái hùng hải tử. Cái này, chúng ta cũng không giáo thụ nhiều ít ta. Tam trưởng lao nói trái lương tâm nói, hắn liền chính mình áp đáy hòm đều giao ra đi, hơn nữa lần nữa dặn dò ngàn vạn không cần nói cho Nguyệt Thương Tuyết. Mắt thấy sự tình giấy không thể gói được lửa, vốn tưởng rằng trừng phạt kết thúc ba cái tiểu gia hỏa lại đi theo Nguyệt Trưởng Thanh cùng tam trưởng lão bắt đầu dài dòng diện bích tư quá. Không nhân quyền, ta muốn phản kháng, ta muốn kháng nghị, mâu thân người bác quyền. Đế Vân Tuyết tỏ vẻ nghiêm trọng kháng nghị loại này vô nhân đạo hành vi. Nhưng ở Nguyệt Thương Tuyết nơi này, hết thể đều là nàng nói tính. Diễn Bích ở nhiều hơn một canh giờ, đế huyền ta đói bụng Phu nhân muốn ăn cái gì? Đế huyền ôn nhu hỏi Nguyệt Thương Tuyết muốn ăn cái gì? Đơn giản một ít liền hảo, thượng một lần ngươi làm cái kêu bánh bao ăn rất ngon. Cha, ta cũng muốn ăn. Đế vân tuyết vừa nghe đến năn ánh mắt sáng lên, ai ngờ lại bị đế huyền trong ánh mắt hàn ý bắt buộc lui, ngáy mắt câm miệng. Phần 255 Diễn Bích, người mẫu thân khi nào nói có thể ăn, lại ăn. Là, cha, mấy cái hài tử nháy mắt an tĩnh xuống dưới, ngay cả tam trưởng lão cùng nguyệt trưởng thanh cũng không có tính tình. Nguyệt thương tuyết sinh khí bọn họ sợ, đế huyền tiểu tử này sinh khí bọn họ cũng sợ, mà đế huyền lại là một cái sùng thê của ma, một khi thê tử không cao hứng, liền hài tử đều bỏ được đánh. Thử hỏi, có loại này cha, có loại này tôn nữ thế, bọn họ dám tất tất sao, đương nhiên không dám. Kết quả là, hơi lạnh ánh trong dưới. Bên này đế huyền cấp nguyệt thương tuyết bái quả cam. Bên kia một loạt hai đại tam tiểu cộng thêm hai cái thú diện bích tư quá vẫn không núp đích, hình ảnh thập phần hài hòa. Thời gian, liền như vậy an an tĩnh tĩnh trôi đi. Nguyệt Phủ Trung, khi thì sung sướng khi thì ấm ý, cứ việc thập quốc như cũ ở vào chiến loạn bên trong, nhưng Nguyệt Phủ cùng Nguyệt Thị Tông môn lại là tường an không có việc gì. Thời gian nhóng lên, đảo mắt 5 năm thời gian trôi qua. Trong bóng đêm đã trưởng thành vì thiếu niên thiếu nữ đế trời cao đế vân hồng cùng đế vân tuyết lợi dụng bóng đêm yểm hộ hạ nhìn lẫn nhau liếc mắt một cái, tựa hồ quyết định sự tình gì. Nay đường đi đồ xa xôi, đại ca nhị ca các ngươi phải bảo trọng mới là. Nhị đệ tam muội cũng là, nếu có cái gì không đúng, chạy nhanh hồi khương quốc. Đại ca tam muội, bảo trọng." Giọng nói rơi xuống, ba đạo thân ảnh thả người chợt lóe biến mất ở bên mang bóng đêm bên trong. Mà lúc này, âm u chung hai người dần dần đi ra, ánh trăng dưới Đúng là Nguyệt Thương Tuyết cùng đế huyền hai người. Phu nhân yên tâm, ba cái hài tử đã trưởng thành, bọn họ có con đường của mình phải đi. Ai? Nguyệt Thương Tuyết hơi hơi thở dài một hơi, nàng đương nhiên biết này một phương thiên địa đã sớm quan không được ba cái hài tử, tính, khiến cho bọn họ tự do bay lượn đi. Nôn. Đang chuẩn bị xoay người hết sức, Nguyệt Thương Tuyết lại là không lưng phun ra lên, suýt nữa đem dịch dạ dày đều phun đến sạch sẽ. Phu nhân. Không có việc gì, sợ là lại hoài. Bên này. Đế huyền chính cao hứng Nguyệt Thương Tuyết bụng dựng dục tân sinh mệnh. Mà bên kia, hướng tôi bất đồng phương hướng rời đi đế trời cao đế vân hồng cùng đế vân tuyết ba người cũng không biết chính mình rời đi sẽ đối tương lai thập quốc sinh ra kiểu gì ảnh hưởng. Đương nhiên, này hết thảy đều là lời phía sau. Chuyện được phát miễn phí tại con.